dương hoàng tôn giả là người của ma tộc mà trong cơ thể cậu có ma liên bậc nhất của ma tộc cậu đã tu luyện được ma liên rồi có thể dùng nó để uy hiếp dương hoàng tôn giả ngay vậy giang cung tuấn nói tôi không muốn mạo hiểm nếu thất bại thì tôi chết không có c h ỗ t r ô n tố quỳnh nói một thất bại tôi sẽ tìm cách để cậu chạy trốn nếu hôm nay cậu cứ bỏ đi như thế này cậu sẽ phải tự trách mình cả đời sau này có thể sinh ra tâm điệu ma quỷ điều này rất bất lợi cho việc tu luyện của cậu ngay vậy giang cung tuấn trầm tư suy nghĩ vào lúc này cổ tộc thuộc hạ của dương hoàng tôn giả đã tấn công núi thông thiên tất cả các cao thủ trên núi thông thiên đều đang ra sức chống lại lời nguyên không thể thoát ra tất cả bọn họ đều bị phong ấn tu vi nên đều bị nhốt lại thân thể dương hoàng tôn giả từ trên trời r g xuống nhìn toàn bộ đám cao thủ trái đất đang bị mắc kẹt khuôn mặt dưới lớp mặt nạ khẽ nở một nụ cười n h ạ t nhạt cổ tung diệp à cổ tung diệp ông thực sự rất bản lĩnh đấy có thể hóa giải mà khí của lời nguyên tôi đã đánh giá thấp ông rồi xem ra hôm nay là ván cờ do ông bày ra nhưng đáng tiếc sức mạnh của ông vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nếu ông hồi phục sức mạnh hoàn toàn c hơn i chiến phải đối ế n công bằng và trung chẳng buồn tọa không phải là đối thủ của ông. Giọng nói một thực, thì tọa cuộc chắc thủ khàn và là khàn của của d ư g h o à nữa g giả Tung ngồi ông phong ông ông giết thì giết, không Tôn trên đất ta tu Tuy mặt ta rất tĩnh, thản thì chuyển đến. khoanh chân ấn nhiên vẫn bình nhiên nói, muốn cần nhiều、lời. Hơn n Diệp vi. lời. Cổ sắc của đã bị ông cho rằng nếu tiêu diệt cổ tộc thì thật sự có thể nắm trong tay giới sơ khai sao đúng là mơ tưởng h à o huyền nếu ông tiêu diệt cổ tộc thì những cao thủ của cổ tộc chúng tôi đã ra khỏi núi sẽ tìm đến ông tới lúc đó ông có chạy đằng trời ha ha dương hoàng tôn giả cười lưới còn chưa xuất hiện ở cổ tộc thì mấy vị cao thủ cổ xưa các ông đã trốn hết rồi chẳng lẽ tôi cũng không có ma đạo sao còn ông viện trưởng thần viện dương hoàng tôn giả nhìn về phía viện trưởng thần viện lạnh lùng nói ông tự nhận mình vô tội bổn tọa sẽ giết ông trước ông ta giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng ma mà khí màu đen ngay khi ông ta chuẩn bị bắn dừng tay lại một tiếng hét lớn từ xa chuyển đến tiếng hét vang r ộ i cả một góc trời khi â n thanh chuyển đến từ xa xuất hiện một l u ồ n ma khí ma khí tập trung lại một chỗ tạo thành một đoá ma liên trên đài ma liên có một người đàn ông đang ngồi khoanh chân người đàn ông đó mặc áo tròn đen đeo mặt nạ đen dương hoàng ông cũng thật to gan người đàn ông ngồi trên đài ma liên lạnh lùng nói chính là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có được rất nhiều thông tin từ tố quỳnh tố quỳnh nói rằng ma tộc ở trái đất đã bị phong ấn trước khi rời đi nhưng chúng đã để lại sức mạnh của chúng sức mạnh này được gọi là ma đạo ma đạo trải rộng trên ba ngàn trái đất giang c u n g tuấn đeo mặt nạ vào lúc này anh giả bộ làm một nhân vật lớn của ma đạo dương hoàng tôn giả thấy đoá ma liên đối mặt với đoá liên này cho dù ông ta có ở trong trong coi tiên trình độ của ông ta cũng không yếu nhưng ông a vẫn cảm nhận được luồng khí nguy hiểm ông ta cảm thấy sợ hãi đó là một loại sợ hãi từ sâu trong tâm hồn ông ta cậu cậu là ai dương hoàng tôn giả biết đây là một thành viên của ma tộc nếu không trên người người đó không thế có ma khí được nhưng ông ta lại không biết người này là ai trong giới sơ khai ông ta gần như đều biết hết tên của các cao thủ g i ấ u mặt của ma đạo nhưng ông ta lại không biết người này là ai tên của bùn tọa là thứ mà ông có thể hỏi sao giang cung tuấn như cáo đội l ư t hố lạnh lùng nói buồn tọa lệnh ông lập tức đem quân rời đi t h ư ơ n g ả i dương hoàng tôn giả tỏ vẻ kính trọng ông ta không nhìn ra sức mạnh của giang c u n g tuấn ông ta chỉ có thể cảm nhận được đoá ma liên thần kỳ dưới chân giang c u n g tuấn t h ư ơ n g ả i việc này là do đích thân hộ pháp ra lệnh chính hộ pháp đã ra lệnh cho tôi phải chiếm được giới sơ khai trước khi phong ấn được mở ra để chuẩn bị cho cuộc chiếm đóng trái đất tiếp theo của gia tộc tôi nghe vậy giang c u n g tuấn nhữ mày thì ra ma tộc vẫn có những chiêu trò lớn hộ pháp hả giang công tuấn khẽ hừ nhẹ một tiếng nói cho dù hộ pháp có ở đây cũng không dám làm càn giang c u n g tuấn nói xong lập tức lấy ra một cái lệnh bài chiếc lệnh bài này là mạch doanh đã tặng anh trước đây khi mạch doanh đưa cho anh chiếc lệnh bài này cô ta đã nói khi nào anh bước đến đường cùng có lẽ sẽ cần dùng đến nó giang c u n g tuấn đem ma khí nhập vào lệnh bài trong tiên phủ giọng nói của tố quỳnh vang lên giang c u n g tuấn lập tức nghe theo sau khi lấy lệnh bài ra ma khí tràn vào lệnh bài lúc này lệnh bài bay ra và lơ lửng trên không từ trong lệnh bài truyền ra sự uy nghiêm tối cao đến cả dương hoàng cũng cảm giác được sức mạnh cùng sự sợ hãi ông ta quỳ mạnh quỳ trên mặt đất toàn thân run lên thuộc hạ tham kiến ngài sau khi mạch doanh tặng chiếc lệnh bài này giang cung tuấn vẫn giấu nó trong cơ thể anh cũng chưa từng sử dụng tới nó bây giờ sau khi truyền ma khí chiếc lệnh bài này đã biến thành một sức mạnh đáng sợ đối mặt với chiếc lệnh bài ông ta dường như đang đối mặt với một cao thủ siêu cấp đến ông ta mà còn cảm thấy sợ hãi lệnh bài này rốt cuộc là cái gì mạch doanh rốt cuộc là ai giang cung tuấn hít một hơi thật sâu anh lập tức vung tay lệnh bài đã trở lại trong tay khẽ di chuyển một chút rồi biến mất ở trong lòng bàn tay anh lập tức đem quân rời đi chuyện giới sơ khai không cần ông ra tay bổn tọa tự biết lo liệu v â n v â n v â n dương hoàng tôn giả quỳ trên mặt đất không dám nói thêm lời nào đối mặt với lệnh bài đến cả linh hồn ông a cũng run lên cầm c ậ m sau khi giang cung tuấn thu lại lệnh bài ông ta mới bớt áp lực thu hồi lời nguyên ra lệnh nói toàn quân rút lui cứ như ông ta đang đối mặt với một cao thủ thực sự của ma tộc nên ông ta không dám chống lại mệnh lệnh lập tức ra lệnh rút lui theo lệnh của ông ta thuộc hạ của ông ta nhanh chóng rút quân còn các cao thủ trái đất đều t r ò n váng hôm nay nếu người này không xuất hiện tất cả bọn họ đều sẽ phải chết người này rốt cuộc là ai tại sao lại cứu chúng ta mọi người đều cảm thấy khó h i ể u sau khi dương hoàng tôn giả rút quân giang cung tuấn cũng rời đi anh rời khỏi t ộ i tộc ra bên ngoài thay quần áo rồi lại quay trở lại lần nữa khi anh quay lại Cổ tung diệp đã phá giải được của cho khác.、Giang、Cung Cung con Tung Tuấn xuất hiện, Tiêu Tuấn, trốn đâu phong ấn mình đang phong ấn người Giang hiện, Minh Hoàng liền Giang giải Diệp hỏi, phá đã vừa mở Làm và vậy? ở sau ư phụ tìm con lấy giờ? g i n g c n Tuấn nói, con, con sợ quá giờ mới hoàn hồn không sao, không sao rồi. Tiêu Minh Hoàng g giờ Tiêu quá Sau mới lại, rồi ủi. sao, sao sợ an đó cổ tung diệp bắt đầu kiểm tra số người thương vong lần này cổ tộc bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng rất nhiều người trẻ đã chết dưới lời nguyền cổ tộc bắt đầu tiến hành cờ hờ cờ phục hậu quả giang công tuấn và những người khác lại tiếp tục sống ở cổ tộc thời gian ở lại lần này là hai mươi ngày đã hai mươi ngày trôi qua cuối cùng cổ tộc cũng thoát khỏi trận chiến này lúc này cổ tộc phía sau ngọn núi núi thông thiên cổ tung diệp và ngọc mỹ đang đi cùng nhau ba ba không sao chứ trong hai mươi ngày qua ngọc mỹ vẫn luôn muốn hỏi câu này nhưng chưa có cơ hội vì cổ tung diệp đang phải giải quyết đủ chuyện lớn nhỏ cho đến hôm nay mới xong việc cổ tung diệp đã hứa với giang c u n g tuấn rằng ông ta sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận của anh lần này ông ta có thể thoát chết đều là nhờ có giang c u n g tuấn nhưng anh đã hơi quả đáng vì ông ta chưa kịp phục hồi lại sức mạnh thì anh đã tùy tiện hành động rồi điều này đã khiến cho không ít người trong gia tộc phải chết thảm cổ tung diệp không trả lời câu hỏi của ngọc mỹ mà đổi chủ đề hỏi cao thủ của tất cả các môn phái đã rời đi chưa ngọc mỹ gật đầu nói dạ rồi sau khi tham dự lễ truy điệu của các gia tộc cao thủ của các môn phái đã lần lượt ra về bây giờ chỉ còn lại có mấy người chưa đi bọn họ là minh lam thánh hoàng ta kim thánh đế hoàng bọn họ đều mang theo đệ tử tới nhằm vào hỏa tháp của gia tộc chúng ta bây giờ hỏa tháp vẫn chưa mở nên bọn họ sẽ không dễ gì mà rời đi đâu giang cung tuấn đâu cổ t u n g diệp hỏi anh ấy chắc anh ấy vẫn ở đó ngọc mỹ hơi sửng sốt cô ấy không biết tại sao ba cô ấy lại hỏi giang c u n g tuấn vào lúc này cổ t u n g diệp nhìn ngọc mỹ nói ngọc mỹ con cũng không còn trẻ nữa đã đến tuổi kết hôn rồi con thích đàn ông như thế nào ba sẽ tìm giúp con ngọc mỹ đỏ mặt cười nói vẫn còn sớm mà ba hiện tại con vẫn đang tập trung vào việc tu luyện con vẫn chưa nghĩ đến những chuyện khác con thấy giang c u n g tuấn thế nào cổ t u n g diệp hỏi anh ấy ạ ngọc mỹ hơi sửng sốt sau vài giây trầm ngầm cô ấy nói anh ấy cũng khá được không tồi anh ấy đang theo con đường luyện thể c o n trẻ nhưng thể lực anh ấy rất mạnh ba cũng biết rằng tu luyện thân thể khó hơn tu luyện chân khí rất nhiều lần năng lượng chân chính nếu anh ấy tu luyện chân khí cảnh giới hiện tại của ba nhất định còn hơn thế này hay ba gả còn cho cậu ấy nhé ba ba nói linh tinh gì vậy ngọc mỹ đỏ mặt cười ha ha ba chỉ nói thế thôi mà con thích ai thì tự mình theo đuổi ba sẽ không can thiệp cổ tung diệp mỉm cười tuy ông ta cũng cảm thấy giang cung tuấn khá tốt cũng rất xem trọng nhưng dù sao đây là chuyện riêng của ngọc mỹ phận là ba như ông ta cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều ba sao gần đây ba lại có cách nhìn khác với giang cung tuấn vậy chẳng lẽ thực sự anh ấy đã cứu ba sao ngọc mỹ nghỉ ngờ hỏi sao có thể được cổ tung diệp cười nói chính ba còn bị dính lời nguyền ngay cả ba cũng không thể áp chế được ma khí trong cơ thể mình sao cậu ấy có thể chứ quên đi không nói chuyện này nữa con đi thông báo cho đại trưởng lao đi ngày mai chúng ta sẽ mở hỏa tháp ba danh sách những người cuối cùng vào hỏa tháp vẫn chưa có tự sắp xếp đi cổ tung diệp khé thở dài một hơi nói vâng ngọc mỹ gật đầu đúng rồi giang cung tuấn đến cổ tộc là vì muốn bước vào hỏa tháp sao cổ tung diệp lại nhắc tới giang cung tuấn ngọc mỹ cũng giải thích ý định của giang cung tuấn khi đến cổ tộc ngay xong cố tung diệp liền hiểu ra ông ta cũng biết trước đây khi giang cung tuấn đã chịu thua khi đối đầu với sung phan bá nói với đại trưởng lão để cho giang c u n g tuấn một chỗ ba cần phải đi bế quan cổ tung diệp nói rồi quay lưng bỏ đi ngọc mỹ nhìn cổ tung diệp rời đi bất giác nhữ mày ba mình hôm nay sao vậy nhắc tới giang c u n g tuấn mấy lần liền cô ấy thực sự không thể hiểu được nhưng cô ấy cũng không nghĩ nị h để tìm đại trưởng lão cổ ngọc truyền lại toàn bộ lời của cổ tung diệp cho ông ta n g h e xong đại trưởng lão cũng nhanh chóng thu xếp ngoài những người có đủ tư cách trước đó ông ta lại sắp xếp thêm một vài người nữa vào hòa tháp ngày hôm sau giang công tuấn đã sớm nhận được thông báo nói là hôm nay sẽ mở hòa tháp hơn nữa Đệ tử tộc t của cổ tộc còn h ông báo cho g i a n g chỉ u Tuấn n rằng n g a có thể t i ế vào tòa nhà phía trước và nói đây chính là hỏa tháp của gia tộc chúng ta đây là tòa tháp ngầm có tổng cộng một m ư ờ i tám tầng dưới lòng đất ông ta bắt đầu giới thiệu sơ qua về h ỏ a tháp sau khi tiến vào h ỏ a tháp chúng ta càng đi sâu vào lòng đất năng lượng càng mạnh nếu thân thể không chịu nổi thì đừng đi sâu vào chỉ cần tìm tầng nào mà cơ thể mình có thể thích ứng và tu luyện được không thể tu luyện quá nửa năm trong h ỏ a tháp vì dưới đáy h ỏ a tháp có một phong ấn rất mạnh phong ấn để giữ ngọn lửa kỳ quái tiếp tục cháy từ thời thượng cổ mà năng lượng của h ỏ a tháp đã tràn ra từ ngọn lửa kỳ quái này nếu tu luyện quá lâu sẽ có hại cho cả cơ thể lẫn linh hồn cung tuấn nhắc nhở mọi người vâng mọi người đồng thanh gật đầu sau đó cậu ngọc bước đến trước chiếc cổng lớn chỉ thấy trong tay ông ta một dấu ấn huyền bí một chút năng lượng tràn vào trong cánh cổng kéo kẹt cánh cửa lớn mở ra ngay khi cửa mở ra một luồng khí tràn vào luồng khí này ẩn chứa một năng lượng vô cùng mạnh mẽ đi thôi nhớ rõ chỉ có thể tu luyện nửa năm cậu ngọc vung tay mười người bước vào hòa tháp trong lòng ngập tràn hy vọng giang cung tuấn vừa bước vào đã cảm thấy nóng bức ngoài sự nóng lực anh còn cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạng luồng năng lượng này quét qua trên người lập tức có cảm giác nóng bức tuy nhiên nó chỉ hơi nóng mà thôi những người khác không dừng lại lâu và nhanh chóng đi về phía tầng hầm khi giang c u n g tuấn chuẩn bị đi xuống tầng hầm giọng nói của ngọc mỹ chuyển đến giang c u n g tuấn hả giang c u n g tuấn bay đầu nhìn cô ấy hỏi làm sao vậy ngọc mỹ nói không có chuyện gì tôi chỉ là nhắc nhở anh nếu càng vào sâu năng lượng sẽ càng mạnh nên anh đ ừ n g đội cẩn thận mất mạng ngọc mỹ có thể hiểu giang c u n g tuấn là người như thế nào lúc trước khi ở trong mộ kiếm giang c u n g tuấn đã không liều mạng đến chỗ kiếm thần trong sân đ ộ n nhưng lần này cô ấy lo lắng giang công tuấn sẽ liêu mạng muốn tiến vào sâu trong đáy của h ó a tháp giang cung tuấn cười nói cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi biết rồi chương 1141, n h ậ p thành chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn nhìn về phía tầng thứ nhất của h ó a tháp diện tích tầng thứ nhất không quá lớn chỉ khoảng 200 mét v l i n g bốn phía xung quanh là tường đá không biết được đúc bằng vật liệu gì có lẽ do nhiệt độ ở đây quả cao nên màu sắc của những bức tường đá đã bị nung đến mức biến thành màu đỏ ở trong góc có một bậc thang ngầm bằng đá dẫn xuống lòng đất những người bước vào hỏa tháp không dừng lại ở tầng thứ nhất mà chọn đi sâu xuống dưới lòng đất giang c u n g tuấn cũng không nhàn rỗi đi theo phía sau mọi người tiến sâu vào lòng đất xem ảnh một tầng thứ tư đại đa số mọi người đều dừng lại ở tầng này còn sung phan bá đệ tử của minh lam thành hoàng đã chọn đi xuống tầng ngầm thứ năm ngọc mỹ cũng bước theo sau giang c u n g tuấn cũng không tụt lại phía sau anh đi theo đã đến tầng ngầm thứ năm sung phan bá tìm một chỗ ngồi k h a n h chân trên mặt đất và bắt đầu tu luyện tầng ngầm thứ năm cực kỳ nóng đến giang cung tuấn cũng nóng đến đổ mồ hôi ướt đấm quần áo ngọc mỹ cũng vậy cho dù là cô ấy có là bậc đại thần thông nhưng sau khi đến đây cũng cảm thấy nóng lực nhưng cô ấy cảm thấy mình có thể tiến vào sâu hơn nữa cô ấy đi sâu hơn và đến tầng ngầm thứ sáu giang cung tuấn suy nghĩ một chút rồi anh vẫn đi theo sau khi đến tầng ngầm thứ sáu quần áo trên người ngọc mỹ đều ướt đấm mồ hôi bộ quần áo màu xanh dính chặt lên làn da để lộ dáng người vô cùng chuẩn của cô ấy cô ấy không tiếp tục đi xa hơn mà tìm một nơi k h o a n chân ngồi xuống sau khi k h o a n chân ngồi xuống cô ấy vẫn chân khí cảm giác sức nóng đã tiêu tan đi rất nhiều lúc này mặt cô ấy đỏ bừng bừng nhìn về phía giang cung tuấn vẫn đang đi tiếp cô ấy nhắc nhở giang cung tuấn tầng ngầm thứ sáu là quá cao rồi anh đừng nên đi tiếp tuy thể lực của anh rất mạnh có lẽ sẽ có thể chịu được năng lượng của tầng ngầm thứ bảy nhưng xuống được tới tầng thứ sáu cũng đã là một bước ngoặt rồi năng lượng ở dưới tầng thứ sáu mạnh khủng khiếp luồng năng lượng này đã rất khó để tu luyện rồi trong thời gian ở lại dưới tầng thứ sáu luồng năng lượng kinh khủng này sẽ tiến vào trong cơ thể gây ra những tổn thương khó có thể chữa lành cảm ơn cô đã nhắc nhở nhưng tôi vẫn muốn xuống tầng ngầm thứ bảy giang c u n g tuấn nói năng lượng ở đây đã rất mạnh rồi cũng đủ để giang c u n g tuấn tu luyện nhưng giang c u n g tuấn có rất nhiều bí mật không muốn người ngoài biết vậy nên anh phải tìm một nơi không có ai để tu luyện dù sao tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng đừng trách tôi ngọc mỹ bất mãn h ừ một tiếng cô ấy có lòng tốt nhắc nhở giang c u n g tuấn nhưng anh lại không coi trọng cô ấy bất mãn lẩm bẩm trong lòng đàn ông đều vậy chỉ biết cây mình mạnh giang công tuấn bước từng bước tới tầng ngầm thứ bảy rất nhanh anh đã đến tầng ngầm thứ bảy gần tới tầng thứ bảy anh đã cảm nhận được một sức mạnh khác hoàn toàn những tầng trên năng lượng của sáu tầng đầu tiên tương đối ôn hòa rất thích hợp để hấp thụ và biến nó thành c h â n khí nhưng tầng thứ bảy rõ ràng là đã mạnh hơn rất nhiều hơn nữa ở đây giang cung tuấn còn cảm nhận được nhiệt lượng đang dần tiến vào trong cơ thể mình tuy nhiên những năng lượng này không làm tổn thương anh thể lực của anh rất mạnh nên có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng nào thứ năng lượng khủng khiếp này không là gì đối với anh chắc là có thể đến tầng thứ tám giang cung tuấn lẩm bẩm trong lòng sau một hồi suy nghĩ anh bước đến tầng thứ tám năng lượng tầng thứ tám còn g bạo gấp nhiều lần tầng thứ bảy thậm chí có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên giữa không trung nếu không phải là tu sĩ tu luyện thân thể thì ngay cả cao thủ nhập thành giai đoạn bảy tám cũng không thể chịu đựng được luồng năng lượng này cho dù giang cung tuấn là người tu luyện thân thể thể lực có thể so với nhập thành giai đoạn thứ sáu anh vẫn có chút không chịu nổi trong nháy mắt da thịt anh đỏ ừng lên nó giống như một cái mỏ hàn nóng đỏ được năng lượng này thật đáng sợ giang cung tuấn không chịu được hít sâu một hơi bây giờ mới là tầng thứ tám mà đã như thế rồi mà hỏa tháp này có tổng cộng mười tám tầng ngầm anh không thể tưởng tượng được để đến tầng ngầm thứ mười tám thì cần phải tu có tu vi bao nhiêu mà đại trưởng lão của cổ tộc đã nói rằng bản thân hỏa tháp chính là một trận pháp ngăn cản nhiệt lượng kỳ quái ở sâu dưới lòng đất và năng lượng trong hỏa tháp chỉ tràn ra từ các khe hở của trận pháp tràn lên một chút đó thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi ngọn lửa kỳ quái đó còn mạnh đến mức nào giang cung tuấn không thể tưởng tượng ra được anh cũng không nghỉ nhiều nữa lập tức q u o a n h chân ngồi trên mặt đất vận cửa chuyên kim thần quyết điên cuồng hấp thu năng lượng ở xung quanh Cửa chuyên k i một thần q u y h ngày chỉ l sau、Bung. chân khí trong cơ thể anh giống như dòng thác lũ chạy trong kinh mạch toàn thân đánh mạnh lên cơ thể anh vào lúc này anh thở rồn rập hơn đột phá chỉ sau một ngày tu luyện trong hòa tháp chân khí của anh đã tăng lên cũng đạt đến cấp thứ sáu của cảnh giới siêu phạm nhanh quá giang cung tuấn hít một hơi thật sâu năng lượng ở đây có thể sánh n g a n g với bất kỳ loại thuốc thần nào với tốc độ tăng như thế này của chân khí sẽ không mất nhiều thời gian để anh có thể bước vào cảnh giới nhập thành anh tiếp tục tu luyện khi hấp thụ năng lượng cơ thể người khác sẽ đạt tới trạng thái cực điểm khi đạt đến trạng thái cực điểm thì phải cần một thời gian để tiêu hóa rồi mới có thể tiếp tục tăng cường chân khí nhưng giang cung tuấn thì không cơ thể của anh đã được tái tạo lại bởi đoá ma liên tối cao của ma tộc anh có thể tu luyện liên tục mà không cần đạt đến mức cực điểm cứ như vậy anh đã tu luyện trong tầng thứ tám của hỏa tháp một tháng sau một tháng cảnh giới của anh ta đạt đến đỉnh cao của cấp thứ sáu siêu phàm đây là anh vẫn còn áp chế cảnh giới nếu không áp chế cảnh giới áp chế chân khí thì anh đã đột phá lên đến mức nhập thành rồi còn có thể áp chế anh tiếp tục áp chế vừa tăng cường chân khí vừa áp chế chân khí nửa tháng nữa lại trôi qua cuối cùng thì giang cung tuấn cũng không thể áp chế chân khí trong cơ thể mình đột phá khi giang cung tuấn không thể áp chế chân khí trong cơ thể mình được nữa anh cũng không áp chế nó nữa mà anh lựa chọn giải phóng nó chân khí trong cơ thể tràn ngập toàn thân anh lúc này anh đã tiến vào trạng thái chống r ỗ n g nhiệt lượng khủng khiếp xung quanh điên cùng xâm nhập vào cơ thể anh thay đổi cả cơ thể và chân khí của anh nhập thành là gì nhập thành chính là thay đổi cả chân khí lẫn cơ thể đã đạt tới cảnh giới này cho dù không phải là tu sĩ tu luyện thể thì thân thể anh cũng sẽ có sự thay đổi mà trước nay chưa từng có chân khí cũng sẽ phát triển từ chân khí thành chân nguyên chân khí của giang cung tuấn nhanh chóng biến đổi trong cơ thể anh có hai luồng chân khí một là chân khí thiên cương vừa cương vừa dương thứ hai là chân khí địa sát vừa ấm vừa nhu chân khí từ từ thay đổi trở nên thuần túy và mạnh mẽ hơn chân khí thiên cương chuyển thành chân nguyên thiên cương chân khí địa sát chuyển thành chân nguyên địa sát còn cơ thể của anh cũng không ngừng thay đổi thể lực của anh tăng lên một cách nhanh khủng khiếp cảnh này kéo dài ba ngày ba ngày sau cả chân khí và cơ thể của giang c u n g tuấn đã hoàn toàn thay đổi trước đây thể lực của anh chỉ tương đương với nhập thành giai đoạn thứ s a u vậy mà bây giờ thể lực của anh đã tương đương với nhập thành giai đoạn thứ bảy rồi cho dù chỉ vừa mới nhập thanh nhưng với thể lực của bản thân mà anh có thể một phát trở thành cao thủ nhập thành giai đoạn thứ bảy ừ giang cung tuấn đứng dậy nắm chặt tay cảm nhận được sức mạnh chuyển ra từ cơ thể mình với thể lực này của mình liệu có dễ dàng đoạt được giới sơ khai bậc nhất không vẻ mặt anh bình thản và tự tin t r ư ớ c 1142, xuất quan lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới nhập thành sau khi nhập thành chân khí cũng có chuyển biến có bước tiến nhẹ vọn biến thành chân nguyên khác biệt giữa chân khí và chân nguyên đây giống như là khác biệt nguyên góc một nguyên và một góc khác biệt rất lớn sau khi bước vào giai đoạn nhập thành thứ nhất giang cung tuấn cũng không nhàn rỗi tiếp tục bắt đầu tu luyện bởi vì thời gian vẫn còn đủ nhiều anh khoanh chân ngồi dưới đất thúc giục cựu c h u y ể n kim thân quyết năng lượng dồi dào theo toàn lỗ chân lông tiến vào cơ thể sau khi thông qua chuyển đổi biến thành chân nguyên thanh thuần chân nguyên của anh mỗi ngày đều đang tăng lên sau khi đạt đến giai đoạn nhập thành muốn đột phá lần nữa cần năng lượng gấp nhiều lần so với trước lần này giang cung tuấn tu luyện ba tháng liền với cảm nhận được dấu hiệu đột phá nhưng anh vậy mà không có đột phá tiếp tục áp chế lại một lần nữa áp chế một tháng mới đạt đến cảnh giới không thể áp chế được nữa lúc này anh đang ngồi khoanh chân trên đất xung quanh thân thể anh hội tụ rất nhiều năng lượng từ xa nhìn lại giống như là bị một đoàn liệt hỏa vây quanh chân nguyên trong cơ thể dập r è n h hiện tại anh đang đột phá đột phá đến giai đoạn thứ hai của nhập thành cảnh giới nhập thành mỗi lần đột phá chân khí đều sẽ phát sinh biến hóa về chất thân thể đều sẽ được tẩy rửa đây cũng là nguyên nhân vì sao có một vài tu sĩ không phải tu sĩ luyện thể nhưng thân thể cũng đều tương đối mạnh thân thể của giang cung tuấn lại một lần nữa được tẩy rửa một màn này duy trì hơn nửa tháng nửa tháng sau giang cung tuấn rốt cuộc cũng bước vào nhập thành giai đoạn thứ hai chân khí của anh lại một lần nữa có biến hóa càng trở nên thanh thuấn hơn thân thể của anh lại càng mạnh hơn nôn tình sủng nhưng sự tăng lên của thân thể lần này không tính là lớn bởi vì sự t r ê n h lệch giữa thân thể của anh và cảnh giới có chút lớn theo tính toán của giang cung tuấn nếu hiện tại anh không đi tu luyện thân thể thì sau ba lần đột phá cảnh giới thì thân thể anh mới đột phá một lần lực lượng thân thể của anh hiện tại vẫn là giai đoạn thứ bảy của nhập thành thời gian nửa năm có lẽ sắp đến rồi giang cung tuấn nhẹ dọn thì thảo mặc dù anh không nhớ thời gian đại khái nhưng mà đạt tới cảnh giới này của anh coi như là không có tận lực đi ghi nhớ thời gian thì tiềm thức vẫn sẽ phán đoán được thời gian đại khái mặc dù nói lúc này anh đang tu luyện thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng kỳ hạn mà cổ tộc đưa ra chính là nửa năm anh là người trong cổ tộc cũng không muốn phá vỡ quy tắc của cổ tộc lần tu luyện này anh thu hoạch được rất nhiều cảnh giới đã đạt đến nhập thành giai đoạn thứ hai thân thể đã đạt đến mức có thể so sánh với giai đoạn nhập thành trung kỳ thứ bảy dưới t sự chú ý của anh anh phát hiện trong cơ thể ngọc mỹ sẽ huyên hóa ra một ít năng lượng thần kỳ những năng lượng này xung quanh cơ thể cô hình thành một đám lý tự cổ xưa những ký tự này rất thần bí ẩn chứa một lực lượng thần bí chị tổ quỳnh đây là gì giang cung tuấn đứng tại chỗ giao tiếp với tổ quỳnh trong tiến phủ tổ quỳnh đang chỉ đạo bốn mươi vạn đại quân tu luyện trận pháp nghe thấy giang cung tuấn lên tiếng cũng nhìn ra ngoại giới cảm nhận được mọi thứ trong h ò a tháp nhìn thấy ngọc mỹ đang tu luyện sau khi quan sát một lúc lâu tổ quỳnh mới nói đây là đạo chữ khắc trên đồ vật đạo chữ khắc trên đồ vật giang cung tuấn hơi sửng sốt hỏi đây rốt cuộc là thứ gì tổ quỳnh tiếp tục quan sát quan sát thấy xung quanh thân thể ngọc mỹ viễn hóa ra một vài văn tự thần bí những văn tự này là do chân khí tổ hợp thành giống như một dòng biến hóa đa dạng ủy dị khó lường nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một loại lực lượng chưa được biết đến cô nắm giữ một loại lực lượng chưa được biết đến giang cung tuấn vẫn không hiểu tổ quỳnh giải thích cô là bậc đại thần thông từ lúc sinh ra liền nắm giữ một thần thông mà thần thông của bậc đại thần thông đều không giống nhau từ lúc cô sinh ra những đạo văn tự khắc trên đồ vật này đã được khắc trong cơ thể cô mặc dù hiện tại cô vẫn không có cách nào giải thích được loại văn tự khắc trên đồ vật này nhưng nó lại mang cho cô lực lượng cường đại n g h e vậy giang cung tuấn đại khái đã hiểu lúc này ngọc mỹ cảm nhận có người đang nhìn không khỏi ngừng lại một chút nhìn về phía giang cung tuấn k h ẽ nhữ mày nói anh không tu luyện đi nhìn tôi làm gì giang cung tuấn phản ứng lại mỉm cười nói không phải kỳ hạn của năm sắp tới rồi sao tôi suy xét nếu tiếp tục tu luyện cảnh giới cũng không thể tăng lên định ra ngoài rồi thì lúc đi ngang qua đây thấy cô đang tu luyện tôi thấy hiếu lìn nên xem một chút anh nói xong liền đi tới đến bên cạnh ngọc mỹ khoanh chân ngồi xuống quay đầu nhìn cô cô là một bậc đại thần thông tôi vẫn chưa xem qua tuyệt học của bậc thần thông cô có thể thi triển cho tôi xem được không nghe vậy khoe miệng ngọc mỹ nhích lên nếu như trong trận đấu kế tiếp anh có thể lọt vào top mười hoặc là có cơ hội đối chiến với tôi hoặc là có thể tự mình trải nghiệm tuyển học của tôi ngọc mỹ rất tự tin tự tin với thực lực của bản thân khẳng định với lực lượng của bản thân dùng thực lực của cô tiến vào top mười không có vấn đề gì lúc này trong tiên phụ truyền đến giọng nói của t ổ quỳnh các bậc đại thần thông khác thì tôi không biết nhưng chỉ bằng đạo văn tự khắc trên đ ồ vật trời sinh được khắc trên người ngọc mỹ thì thành tựu trong tương lai của cô ta nhất định rất đáng sợ ít nhất sẽ là cấp bậc đại đế vậy nên giang c u n g tuấn đây chính là một bậc cao thủ trong tương lai đáng để lôi kéo đáng để kết giao nhân quả c ậ u phải chịu quá nhiều rồi cần một vài người giúp cậu gánh vác lại là nhân quả giang c u n g tuấn c a o mày tổ quỳnh làm sao lại nhắc đến nhân quả chứ nhân quả thực sự đáng sợ như vậy sao anh hoài nghi hỏi nhân quả của tôi có liên quan gì đến việc tôi kết giao với người khác chứ đây chính là cậu không hiểu rồi nếu cậu lấy ngọc m ị thì việc của cậu cũng là việc của cô ta nhân quả của cậu sẽ được chuyển một phần lên cô ta giang công tuấn trợ mắt nhưng nếu t ô quỳnh đã nói như vậy thì ngọc mỹ tuyệt đối đáng giá để kết giao anh đã có vợ rồi không thể cưới thêm vợ nữa nhưng cho dù không thể thành phu thế thì chẳng phải vẫn có thể làm bạn bè sao ngọc mỹ à giang cung tuấn nói đầy ẩn ý tôi cảm thấy cô rất được là cô gái cường đại số một trong thiên hạ này nhưng một chút nóng nảy cũng không có rất bình dị gần gũi người bạn này tôi đã giao định rồi xí ngọc mỹ trợn mắt không thèm để ý đến giang cung tuấn đứng đậy rời đi bởi vì cô cũng biết thời gian sắp đến rồi cú tiếp tục tu luyện cảnh giới cũng sẽ không đột phá giang cung tuấn cũng đứng lên theo đi phía sau ngọc mỹ hai người cùng rời khỏi hòa tháp những người khác tiến vào hòa tháp đều biết thời gian đến rồi cũng không quan tâm thời gian mười ngày nữa tháng này đều n h a u n h a u chọn rời đi mười người đi vào hòa tháp lần này đều có thu hoạch minh lam thánh hoàng tạ kim thành đế hoàng đều đem theo đệ tử rời khỏi cổ tộc giang c u n g tuấn và tiểu minh hoàng cũng dự tính rời đi sư phụ hiện tại sẽ rời đi sao trong sân giang c u n g tuấn hỏi tiêu minh hoàng gật đầu ừ hòa tháp đã đóng cửa rồi lần sau mở lại l à mấy chục năm nữa mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi hiện tại trở về thần viện chuẩn bị nghiêm túc lấy trạng thái tốt nhất để tham gia thịnh hội giới sơ khai năm mươi năm tổ chức một lần vâng giang c u n g tuấn đã sẵn sàng di chuyển anh muốn nhìn xem thiên tài giới sơ khai rốt cuộc mạnh như thế nào lúc hai người chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đẹp như tiên nữ mặc váy màu xanh đi đến cô liếc nhìn giang c u n g tuấn nhà nhạc n nói giang c u n g tuấn b à tôi muốn gặp anh chương một nghìn một trăm bốn mươi ba tặng c ô huyết giang c u n g tuấn nghi hoặc cổ tung diệp gặp anh lúc này để làm gì không chỉ mình anh nghi hoặc mà ngay cả ngọc mỹ cũng nghi hoặc ba của cô là người như thế nào cô hiểu rất rõ luôn không bao giờ hỏi qua chuyện giới sơ khai cho dù là thiên tài được yêu mến vang dội đến đâu cũng khó mà lọt vào mắt ông vậy mà lại nhìn giang c u n g tuấn bằng cặp mắt khác bây giờ lại muốn tận mắt nhìn thấy giang c u n g tuấn dẫn đường đi giang c u n g tuấn nói mời đi bên này ngọc mỹ làm động tác tay trong tư thế mời giang c u n g tuấn quay người nói với tiêu minh hoàng sư phụ con đi rồi về tiêu minh hoàng gật đầu nói ừ đi đi sau đó dưới sự dẫn dắt của ngọc mỹ giang c u n g tuấn lại một lần nữa lên núi thông thiên đi tới phía sau núi nơi cổ tung diệp bế quan giang c u n g tuấn tới rồi đối mặt cổ tung diệp vẻ mặt ngọc mỹ rất tôn kính cổ tung diệp h ắ t nhẹ tay nói được rồi con đi ra ngoài trước đi vẻ mặt ngọc mỹ n g h i hoặc không biết ba muốn nói gì với giang càng tuấn cô cũng không hỏi nhiều chỉ liếc nhìn giang c u n g tuấn một cái sau đó mới xoay người rời đi cổ tung diệp khoanh chân ngồi dưới đất nhìn thấy giang c u n g tuấn chỉ vào thảm cỏ trên mặt đất giang c u n g tuấn cũng khoanh chân ngồi xuống thảm cỏ tiền bối lần này gọi tôi đến là có chuyện gì muốn phân phó sao giang công tuấn hỏi cổ tung diệp cười gọi tiền bối có chút xa cách tuổi của cậu cùng ngọc mỹ không sai biệt lắm nên cứ gọi tôi một tiếng chú là được vâng chủ giang cung tuấn lại gọi một tiếng cổ tung diệp nói cũng không có việc gì to t á c chỉ là ngọc mỹ cũng ở thần viện trước đó nó luôn ở cổ tộc hiện tại đi ra bên ngoài khó tránh khỏi bị mấy người có dã tâm lừa gạt vẫn mong cháu sau này giúp đỡ nó nhiều hơn ngay vậy vẻ mặt giang cung tuấn xấu hổ ngọc mỹ là bậc đại thần thông ai dám lừa gạt cô nhưng giang cung tuấn cũng không cự tuyệt cười nói chú yên tâm cháu nhất định sẽ làm như vậy cổ tung diệp tùy ý với tay trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một cái cái bình cái bình không tính là lớn nhưng lại trong suốt bên trong là một ít huyết tươi màu đỏ tươi ông ta đem đưa cho giang cung tuấn giang cung tuấn nghi hoặc tiếp nhận rồi hỏi đây đây là cái gì lẽ nào đây là cổ huyết của cổ tộc từ cổ tung diệp gật đầu nói thời đại thượng cổ một cường giả của tộc ta trước khi gặp đại nạn đã dùng tu vi tu luyện cả đời của mình để tinh luyện ra một ít máu tươi tinh thuần trong máu tươi ẩn chứa một lực lượng cường đại trong tình huống bình thường chỉ có đệ tử của tộc của ta mới có tư cách hấp thu luyện hóa nhưng thân thể của cháu rất thần kỳ ngay cả ma khí cũng không e ngại hẳn là có thể luyện hóa năng lượng trong máu tươi trên con đường luyện thể t chú, chú cháu, cháu đã đã nói, nói ừ cổ tung diệp gật đầu nói chuyện thân thể của cháu càng ít người biết thì càng tốt trong tình huống không cần thiết thì nhất định không được nói cho bất kỳ ai nếu không cháu sẽ gặp lại nạn cháu biết rồi giang cung tuấn gật đầu nói điểm này anh biết rõ bởi vì tam thiên phong ấ n c h i địa cùng ma tộc có c ử u hận không đội trời chung nếu việc trên người anh mang ma thể bị tiết lộ ra ngoài như vậy đối với anh mà nói tuyệt đối là tổn hại mang tính hủy diệt ngọc mỹ phải nhờ cả vào con rồi chiếu cố nó i nhiều một chút lúc gần đi cổ tung diệp lại nhắc nhở giang cung tuấn cười đứng dậy rời đi ngoài sân động ngọc mỹ vẫn luôn đợi ở đây nhìn thấy trên mặt giang cung tuấn tràn đầy ý cười tiêu sái đi ra cô nhất thời đi đến nhìn giang cung tuấn nghi hoặc hỏi ba tôi đã nói gì với anh gà cho tôi giang c u n g tuấn nhìn thấy giai nhân xinh đẹp trước mắt cười nói cũng không có gì ông ấy hỏi tôi lấy vợ chưa muốn đem cô à ngọc mỹ cả kinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô giang c u n g tuấn cười nói lừa cô thôi hư ngọc mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liếc giang c u n g tuấn một cái rồi mằng anh muốn c h ế t à, làm sao có thể nói đùa như vậy nếu tôi nói chú cổ thật sự nói như vậy chỉ là bị tôi cự tuyệt rồi thì sao giang c u n g tuấn cười trêu chọc ngọc mỹ lại lần nữa sửng sốt cô cảm thấy giang công tuấn cũng không nói dối bởi vì trước đó ba cũng có nhắc tới với cô cự tuyệt tại sao muốn cự tuyệt ngọc mỹ nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn đang nhìn chính mình nói chẳng lẽ là tôi không đủ xinh đẹp hay tôi không đủ mê hoặc hay là tôi có chỗ nào không xứng với anh kỳ thật cô không có một chút cảm giác nào đối với giang c u n g tuấn chỉ là khi nghe anh nói cự tuyệt cô có phần không hiểu cô là cô chủ của cổ tộc người tới cửa cầu hôn vô số kể không biết bao nhiêu người muốn kết hôn cùng cô cũng có không biết bao nhiêu người muốn tạo quan hệ với cổ tộc c ô gắt gao nhìn chằm chằm giang công tuấn muốn anh cho cô một lời giải thích bởi vì tôi có vợ rồi nghĩ đến sở vị trên mặt giang cung tuấn mang theo một chút ý cười hồi tưởng về những năm cùng sở vi anh cảm thấy rất hạnh phúc nghĩ đến sở vi anh liền trở nên lo lắng không biết hơn nửa năm qua tình hình ở trái đất thể nào rồi không biết sở vị thể nào không biết vi lam ra sao làm sao vậy ngọc mỹ nhìn thấy trên mặt giang cung tuấn cười liền lo lắng bất g i á c hỏi không sao giang cung tuấn phản ứng lại ở trái đất còn có vợ và con gái đang chờ anh anh muốn đem thực lực của mình tăng lên càng sớm càng tốt nhanh chóng trở về tiêu diện trưởng lão bảo văn minh lam tông chấm dứt đoạn cừu hận này tôi đi trước anh nhẹ phất tay với ngọc mỹ sau đó quay người xuống núi ngọc mỹ nhìn theo bóng dáng giang c u n g tuấn rời đi không khỏi hử nhẹ giả bộ cái gì mà giả bộ lại còn cự tuyệt ai có thể cự tuyệt buồn cô chủ rất nhanh giang c u n g tuấn liền tới sân nơi tiêu minh hoàng đang đứng sư phụ đi thôi còn chưa đi đến nơi đã chào tiêu minh hoàng tiêu minh hoàng cười hỏi cổ tộc tộc trưởng tìm còn có chuyện gì sao giang c u n g tuấn cười nói cũng không có việc gì chỉ là hàn huyên vài câu đơn giản thật sao vẻ mặt tiêu minh hoàng không tin đương nhiên giang công tuấn gật đầu nói tiêu minh hoàng cũng không hỏi nhiều nữa đi thơi anh xoay người bất gì, hai người rời khỏi cổ tộc sau khi rời khỏi cổ tộc liền không ngừng phu ngựa tiến về thần viện vài ngày sau tiểu minh hoàng mang theo giang c u n g tuấn về tới thần viện giang c u n g t u ấ n còn thời gian ba tháng nữa là đến trận đ ấ u ta không biết con ở trong cảnh giới hòa tháp đã tăng lên tới cảnh giới gì rồi không biết lực lượng thân thể cun hiện tại mạnh như thế nào nhưng vì trận đấu kế tiếp con cũng không nên hoang phí ba tháng này phải cố gắng tu luyện nói xong ông ta lấy ra một ít bôi nguyên đán n g y là bôi nguyên đán sau khi hấp thu có thể nhưng chóng tăng lên chân khí đa tạ sư phụ giang c u n g tuấn nhận lấy ừ con tu l u y ệ n đi ta còn có việc tiêu minh hoàng nói xong liền rời đi giang c u n g tuấn hiện tại là đệ tử của trường lão anh có tư cách để sống trên đỉnh núi độc lập với tiêu minh hoàng nhưng mà anh lại cùng du huyền đến thần viện lần này anh rời đi nửa năm cũng không biết du huyền thế nào rồi anh không dừng lại nhiều ở đỉnh núi chỗ tiêu minh hoàng mà đi về phía đỉnh núi mà đệ tử thường đang ở Trước 1144, ra mặt. Rất Tuấn Cung ra nhanh, Giang Cung tuấn đã đến bình chỗ th đã của mấy đệ tử nhẹ nhàng gõ cửa gõ hồi lâu cũng không có ai đáp lại chẳng lẽ không ở nhà anh nghi hoặc sau đó thân thể nhảy một cái nhảy lên tường bao đi vào trong sân trong sân không ai cửa phòng vẫn đóng anh đi tới trước cửa phòng lại gõ cửa ai vậy trong phòng chuyến đến một giọng nói sau đó là tiếng bước chân rất nhanh cửa phòng đã được mở ra du huyền giang cung tuấn mở miệng l ờ i còn chưa nói hết đã nhìn thấy trên người du huyền có thương tích anh vội vàng hỏi làm sao làm sao lại bị thương là anh giang ạ anh trở về rồi hạ du huyền trên mặt mang theo ý cười nói không quá đáng lo nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ồn mà nói xong bắt chuyện để cho giang c u n g tuấn vào nhà trong phòng rất sạch sẽ cô ấy tự mình đi pha trà cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn cô ấy có máu bầm trên mặt trên tay cũng c ó thương tích anh nhìn qua cổ áo còn thấy bằng gạ c trên cổ cô ấy anh giang uống trà đi cô ấy để chén trà xuống giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm cô ấy hỏi xảy ra chuyện gì có phải là bị bắt nạt không không du huyền lập tức mở miệng giang cung tuấn nói không sao có chuyện gì cứ nói với tôi bây giờ tôi là trưởng lão của các đệ tử tôi có thể giúp cô làm chủ thật sự không có chuyện gì du huyền ngồi xuống giang cung tuấn biết cô ấy tâm địa tốt anh biết nhất định là có chuyện du huyền là tôi đưa cô tới t h ầ n viện như vậy tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cô hơn nữa cô là ân nhân cứu mạng của tôi là ai bắt nạt cô nói cho tôi tôi giúp cô làm chủ giang cung tuấn nói rất nhiều du huyền mới mở miệng nói ra đầu đôi mọi chuyện vốn đi lúc trước cô và một vài đệ tử cùng nhau ra ngoài rèn luyện n g u y ê lại Lúc luyện, linh lại lại. Linh linh Là núi trước cô cùng cái được cây dược các cô chặt được các cô hái cũng bị cướp mất. Hơn nữa, người cướp linh dược còn đánh cô và mấy người đi cùng tử thời trong một trở thần mất. ra rèn rẽ rằng, nhưng người người thương. không đồng ngoài mang mang nghĩ viện, Hơn nữa, đánh gặp mấy hiếm, mà mấy hái hai khi đi ai? đệ đã đã và ở về, về bị bị bị sau khi biết được ngọn nguồn giang cung tuấn hỏi du huyền nói là thành viên của liên hiệp minh anh giang liên hiệp minh là thể lực rất mạnh ở thần viện coi như anh là đệ tử trưởng lão chúng ta cũng không đắc tội được hơn nữa ân oán của các đệ tử trưởng lão sẽ không n h ú n tay giang c u n g tuấn nhìn thấy dáng vẻ của du huyền thì biết cô đã chịu nhiều vật thức không có chuyện gì tôi giúp cô làm chủ tôi muốn xem cái liên hiệp minh này mạnh như thế nào du huyền vội vàng nói bỏ đi anh giang bỏ đi tôi h minh chủ của liên hiệp minh là đệ tử cuối cùng của viện trường thần viện thực lực rất mạnh có người nói đã đạt đến nhập thành giai đoạn thứ chín sắp đến gần vô hạn phát cảnh bây giờ đang đi tranh cướp tạo hóa của trái đất du huyền thật lo lắng giang c u n g tuấn và giúp cô ấy ra mặt mà đắc tội với liên hiệp minh ở thần viện chỉ cần an phận thủ thường làm tốt chuyện mình nên làm là được nhập thành giai đoạn thứ chín giang cung tuấn cười nhạt lúc mới vào thần viện cường giả như vậy chính là một tòa núi cao anh khó lòng vượt qua nhưng bây giờ không giống trước đây bây giờ thân thể anh cũng đạt tới nhập thành trung k ỳ giai đoạn thứ bảy coi như không phải đối thủ của cường giả nhập thành giai đoạn thứ chín nhưng mà du huyền cũng nói rồi minh chủ liên hiệp mình tới trái đất không ở thần viện đi anh đứng lên lôi kéo du huyền muốn đi anh giang quên đi quên đi tôi chúng ta mới tới thần viện không nên gây chuyện du huyền khổ sở cầu xin cô có thể gia nhập thần viện không phải dựa vào thực lực của bản thân mình mà là dựa vào giang cung tuấn đây vốn gì đã kém cỏi hơn, hơn rồi nếu như đi gây sự chọc giận trường lão é là cô sẽ bị trục xuất khỏi thần viện chỗ ở của cô ở thành luân hoàng có một nhà họ chu hẹp hói ích kỷ bởi vì cô trở thành đệ tử của thần viện nhà họ chu mới không dám làm gì nếu như cô bị trục xuất khỏi thần viện mất đi thân phận đệ tử thần viện này nhà họ chu của cô đúng là chạy trời không khỏi nắng yên tâm có tôi ở đây trời có sụt xuống tôi giúp cô đỡ vẻ mặt giang cung tuấn không quan tâm nói chúng ta không gây sự cũng không sợ phiền p h ư c hai d... du huyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng cô biết giang c u n g tuấn đã quyết tâm giúp cô ra mặt bất luận cô nói cái gì cũng đều vô dụng anh giang nói rõ trước nếu như tình huống không tốt anh có thể đừng t ạ n mạnh tôi không muốn liên lụy đến anh không có chuyện gì giang c u n g tuấn tùy tiện nợ nụ cười lôi kéo du huyền đi trong lúc rời khỏi khu dành cho đệ tử bình thường giang c u n g tuấn cũng muốn hiểu rõ thân phận của người cấp đ ồ là ai anh ta tên là quan t h ỉ n h lung chính là em trai của phó minh chủ liên hiệp minh anh giang theo như hiểu biết của tôi quan thị lung dựa vào liên hiệp minh luôn luôn ngưng cuồng thường xuyên bắt nạt đệ tử bình thường mà anh trai anh ta tên là tư đồ lang là phó minh chủ liên hiệp minh thực lực đạt đến nhập thành giai đoạn thứ tám hơn nữa còn là đệ tử của vạn trường lão giang cung tuấn trầm mặt nói ngày hôm nay nhất định phải bắt quan thỉnh lung đưa ra lời giải thích nếu không thì tôi diệt liên hiệp minh rất nhanh hai người đã đến vị trí dãy núi liên hiệp minh thân viện ở trong dãy núi mang mang có rất nhiều dãy núi rất nhiều cường giả thần viện đều chiếm một dãy núi liên hiệp minh cũng là như thế chiếm cứ một ngọn núi nhỏ làm tổng bộ của liên hiệp minh ở dưới chân núi có một bia đá vững trái trên bia đá khắc vài chữ liên hiệp minh còn chưa tới gần có một số đệ tử mặc quần áo thần viện đi tới chặn hai người lại là người nào nơi này là tổng bộ của liên hiệp minh không phải chó mèo gì cũng có thể đi vào trên quần áo của những người này ngoại trừ có vẽ ký hiệu của thần viện còn có vẽ hai chữ liên hợp thân là thành viên của liên hiệp minh chính là hơn người một bậc những thành viên của liên hiệp minh này cũng không để giang c u n g tuấn và du huyền vào trong mắt một chút nào giang c u n g tuấn bình tĩnh hỏi tôi tìm quan thị lung tìm quan đội trưởng các người là ai quan đội trưởng là người các người muốn gặp là gặp được sao giang c u n g tuấn dùng giọng nói bình thường nói nhưng những người này lại không coi là việc to tát gì anh hít sâu một hơi đột nhiên thôi thúc chân khí chân khí bàng bạc trong nháy mắt biến ảo ra hình thành sóng khí đáng sợ đoàn người liên hiệp minh bị đánh bay ra xung quanh ngã xuống đất ngang dọc tứ tung tôi lặp lại lần nữa tôi tìm quan t h ỉ n h lung trong vòng mười phút bảo quan t h ỉ n h lung tới gặp tôi bằng không săn bằng liên hiệp minh giọng nói của giang c u n g tuấn v a n g vọng người nào dám làm càn ở liên hiệp minh một tiếng hét lớn chuyển đến、Sell. theo tiếng động truyền đến từ phía xa xa có một bóng người nà hệ nở chóng bay tới một người đàn ông từ trên trời giang xuống đứng dưới chân núi sau khi đệ tử liên hiệp minh bị đánh bay thì đứng lên đứng phúa sau người vừa đến nô hộ pháp người này gây dự với liên hiệp minh chúng ta hai người này g tôi không nhận ra h ắ n là mới gia nhập thần viện những người này mồm năm miệng m ư ờ i mở miệng nâu g nịch nhìn giang cung tuấn và du huyền đi tới hai tay chắp sau lưng vẻ mặt mang theo một tia khinh thường nói không biết nơi này là liên hiệp minh sao đã qua một phút giang cung tuấn nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngô n ị c h quát lớn đột nhiên ra tay trong lòng bàn tay biến ảo ra chân khí cường đại một chương đánh về phía giang cung tuấn a du huyền bên cạnh sợ h ã i đến kêu to giang cung tuấn kéo cô qua đứng ra phía sau mình đứng thắng tại chỗ bất động như núi âm trường lực đánh sợ công kích lên người nhưng mà lông tóc anh không tổn hại gì trái lại ngô n ị c h bị chấn động thối lui mấy chục mét Trước Tư thân ta tử cốt thần Thực Nịch của cũng của lực của Lao Là là Liên là anh Đại Đổ. đệ Hiệp Minh, viện. Ngâu bản nóng hộ pháp đang có vị trí cực cao ở liên hiệp minh chỉ đứng sau phó minh chủ nhưng mà bây giờ anh ta ra tay không những không làm kẻ địch bị thương mà còn bị đánh bay ra ngoài xung quanh có mười mấy đệ tử liên hiệp minh những người này toàn bộ há h ố c m ổn đây chính là ngâu nghịch hộ pháp thực lực đạt đến nhập thành giai đoạn thứ sáu bây giờ lại bị đánh bay hơn nữa đánh bay anh ta chỉ là một người mới chỉ là một đệ tử mới gia nhập thần viện chưa đến nửa năm nếu không là tận mắt nhìn thấy bọn họ làm sao mà tin được du huyền cũng há hấp ổn cô biết giang cung tuấn rất mạnh nhưng mà mạnh cũng chỉ trong giới hạn các đệ tử mới so với đệ tử chân chính của thần viện còn kèm xa nhưng cô ấy đúng là không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi thực lực của giang cung tuấn đã trở nên mạnh mẽ như thế anh rốt cục đã tu luyện như thế nào xung quanh tụ tập không ít người nhưng hiện trường là một mảnh yên tĩnh đến chết chóc ngâu nịch từ dưới đất bỏ dậy s á t mặt anh ta thoáng t r ắ n g xám khỏe miệng có máu tươi tràn ra s á t mặt anh ta c h ấ m thấp nhìn chằm chằm giang cung tuấn hỏi từng chữ một rốt cục anh là ai cương giả thần viện về căn bản ngâu ị c h đều biết nhưng mà anh ta lại không hề biết giang cung tuấn không biết lại lịch của anh ra sao có thể công kích anh ta đến mức hộp máu thực lực này nhất định phải ở trên anh ta nhưng người như vậy ở thần viện chắc chắn không phải hạng người vô danh vẻ mặt giang c u n g tuấn bình tĩnh thản nhiên nói tôi tên là giang c u n g tuấn nửa năm trước mới gia nhập thần viện lần này tôi cũng không muốn tới liên hiệp minh gây sự chỉ là quan thỉnh lụng của liên hiệp minh cấp đồ của bạn tôi còn đánh bị thương bạn tôi tôi đến đòi một lời giải thích lời này vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ đều đoán được giang công tuấn là người mới gia nhập thần viện nhưng mà suy đoán chính là suy đoán bây giờ sự thật đã được chứng minh mọi người ở đây đến kinh ngạc không phải nói lần này chiêu nạp đệ tử đều đã bị minh làm tông tuyển mất còn lại thực lực đều không ra sao sao sao bây giờ có người mạnh như vậy xuất hiện đúng đây rất nhiều trưởng lão đều đang trách tội tiêu trưởng l ã o đó nói tiêu trưởng l ã o tốc độ quá chậm bị minh làm tông dành trước không ít người mở miệng bắt đầu bàn tán xôn xao giang cung tuấn nhàn nhạt mở miệng nói đã qua ba phút tiếng nói của anh rất bình tĩnh nhưng cũng mang tới áp lực cho các đệ tử của liên hiệp minh n g ô n ị c h khe to mày đi tới lau máu tươi nơi khỏe miệng nhìn giang cung tuấn nói có có phải có hiểu lầm gì ở vâng những đệ tử này cấp tốc rời đi giang cung tuấn cũng không sốt ruột kiên trì chờ đợi liên hiệp minh trong lúc à thế l n giang một h t h công t i tuấn xuất hiện ở liên hiệp minh đả thương ngông lịch tuyên bố muốn san bằng liên hiệp minh trong thời gian cực ngắn đã truyền ra ngoài rất nhanh mười phút trước mắt đã qua quan thỉnh lung còn không xuất hiện giang công tuấn bước tới muốn xông lên phía trước n g ô nghịch lập tức đứng dậy chắn phía trước người giang cung tuấn sắc mặt anh chấm thấp nói giang cung tuấn tôi đã cho người đi tìm người anh kiên trì đợi một chút đừng manh động đừng nghĩ rằng thực lực của mình rất mạnh có thể đối địch với liên hiệp minh chúng tôi liên hiệp minh chúng tôi không phải nơi anh có thể l ọ p vào vẻ mặt của giang cung tuấn bình tĩnh nói tôi nói rồi trong vòng mười phút nếu như người không xuất hiện tôi sẽ san bằng liên hiệp minh bây giờ mười phút đã trôi qua người còn chưa thất đầu vậy thì đừng trách tôi trong lúc này tổng bộ của liên hiệp minh đã có không ít đệ tử ra ngoài những đệ tử thần viện này nghe thấy lời nói của giang c u n g tuấn không khỏi giơ ngón tay lên quá trâu bỏ từ khi thành lập liên hiệp minh đến bây giờ còn chưa có ai phạm đến liên hiệp minh gây sự người này tên là giang c u n g tuấn mới gia nhập thần viện đúng không anh ta làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy lẽ nào anh ta chỉ là một đệ tử bình thường không t â m lòng cho nên mới đi gây sự muốn làm cho trưởng lão hoặc là viện trưởng đại nhân chú ý muốn b á i làm đệ tử của viện trưởng đại nhân cho nên bây giờ tới liên hiệp minh gây sự sao cũng không phải như vậy căn cứ theo tình huống mà tôi thấy anh ta vì một cô gái bên ngoài ra mặt cô gái kia tên là du huyền trước đây ra ngoài rèn luyện số cô ta may mắn tìm được một cây linh dược hiếm nhưng khi trở lại thần viện thì bị quan tỉnh lung của liên hiệp minh cướp mất quan tỉnh lung chính là em trai của phó minh chủ liên hiệp minh tư đồ lang người mà thường ngày hay ở học viện cáo mượn oai h ù n đúng không không sai chính là anh ta xung quanh tiếng bàn tán xôn xao vào lúc này ở trên ngọn núi liên hiệp minh trên đỉnh núi có không ít người đi ra nhóm người này có hơn ba mươi người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trên người mặc trường bảo mậu xanh trên trường bảo có t h e o một thanh kiếm giải tư đồ lang là phó minh chủ liên hiệp minh tư đồ lang chật chậm nhìn thật là náo nhiệt tư đồ lang xuất hiện ngày hôm nay nếu như giang cung tuấn có thể đánh bại tư đồ lang như vậy anh ta chính là viên ngọc sáng lấp lánh nhất của thần viện theo đoàn người tư đồ l a n g xuất hiện không khí của hiện trường đột nhiên tăng vọt anh tư đồ n g ô n ị c h nhìn thấy tư đồ lang xuất hiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi tới vẻ mặt đầy tôn kính tư đồ lang đi tới xuất hiện trước mặt giang cung tuấn nhìn giang cung tuấn hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói người anh em này nơi này là liên hiệp minh anh đến liên hiệp minh gây sự là không để liên hiệp minh vào trong mắt sao đối mặt với sự chỉ trích của tư đồ lang giang cung tuần thản nhìn nói tôi tới nơi này chỉ là muốn đòi lại công đạo liên hiệp minh là một môn phái rất mạnh ở thần viện đệ tử môn phái đại đa số đều là đại trưởng lão các đệ tử trong đó còn có đệ tử của viện trưởng đại nhân nhưng mà đệ tử liên hiệp minh lại bắt nạt đệ tử mới gia nhập của thần viện đây là chuyện gì anh giang chính là anh ta du huyền nhìn thấy người đàn ông đứng sau tư đồ lang chỉ vào anh ta nói anh ta chính là quan thị lung quan thình lung bị chỉ vào cũng có chút t r ộ t dạ cơ thể hơi co rụt về sau nhưng nghĩ tới đây là liên hiệp minh anh ta lập tức v h báo không khỏi đứng thẳng lại đi ra nhìn du huyền một chút lại nhìn giang c u n g tuấn trên mặt mang theo một tia khinh thường nói tôi chính là quan thình lung làm sao nhìn thấy quan thình lung nhìn thấy tư đ ộ làng nhìn thấy hiện trường nhiều đệ tử liên hiệp minh như vậy còn có rất người xem náo nhiệt du huyền hỏi khẩn trương không khỏi kéo tay giang c u n g tuấn nhỏ giọng nói giang anh giang bỏ đi thôi nhìn thấy du huyền chột dạ sự tiêu ngạo của quan thình lung lập tức lăng vật lên du huyền đúng không tôi nhớ cô rồi bạn tôi đi cùng cô ra ngoài nên luyện nhìn thấy một cây linh dược lớn nhưng lại bị cô c ấ p đoạt bây giờ tôi lấy về có lôi sao anh anh ẩm máu phương người du huyền tức giận đến phát run tư đồ long vẫn không lên tiếng mãi đến tận bây giờ mới nói có đúng hay không gọi người đến thì biết được quan thình lung mở miệng nói anh vậy em đi cai người ngày đó đi cùng với cô ta tới đây nói xong quan thình lung xoay người rời đi ngay vậy du huyền có một loại cảm g i á xấu cô xoay người nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói không có chuyện gì cứ chờ xem chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu thật giả lẫn lộn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn muốn xem người tên quan tinh lung này có thể dở trò gì quan tinh lung đã rời đi anh ấy đến nhanh mà rời đi cũng nhanh chỉ là lúc anh ấy đến không phải đi một mình mà đi cùng với một số người khác những người này đều là những cô gái trẻ mới gia nhập thiền viện cách đây sáu tháng trước du huyền vừa nhìn là biết những người này là những người đã cùng cô ra bên ngoài trải nghiệm quan tinh l u n g trở về cùng với ba người phụ nữ hầu như cả ba người phụ nữ này đều có thương tích trên người chỉ có một số người bị nặng và một số người bị nhẹ hơn m ộ n g thảo nguyễn cầm thúy hân nhìn thấy ba người tới du huyền chủ động bước tới chào hỏi tuy nhiên khi cả ba người họ nhìn thấy du huyền dường như nhìn thấy một con quỷ vậy bất giác lùi lại phía sau kèm theo vẻ mặt p h o n g bị nhìn thấy cảnh này linh cảm xấu trong lòng du huyền càng ngày càng mạnh xem ảnh một chúng tôi cũng vì sợ quá nên bèn đưa tiên dược cho cô ấy sau khi trở về thiện viện chính là nhờ anh quan thanh lung đây đã giúp chúng tôi đòi lại công bằng và lấy lại tiên dược đúng vậy câu chuyện là như thế ba người mỗi người một câu đổ hết mọi tội lỗi lên người du huyền du huyền nghe song run lên vì tức giận không phải như thế này không phải như thế này cô ta hét lên sao các người có thể nói như vậy rõ ràng là quan thanh lung đã ra tay với các người vậy sao có thể vu hoan cho tôi có phải quan thanh lung đã uy hiếp các người nói như vậy không đừng sợ hãy nói ra sự thật giang cung tuấn sẽ lấy lại công bằng cho các cô ba người còn chưa kịp nói gì quan t h i n h lung đã đứng dậy lạnh l ù n g nói cô mới chính là người uy hiếp bọn họ bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng nói xong anh ta quay ra nói với ba người kia được rồi không còn việc gì nữa các cô lui xuống trước đi được ba người họ cũng không dám ở lại thêm nữa vội vàng rời đi thì ra là như vậy tôi còn tưởng rằng du huyền bị bắt nạt hóa ra là cô ta đi bắt nạt người khác quan t h i n h lung chỉ là giúp đỡ mấy người mới vào thiên viện tìm lại công bằng thôi thật không biết xấu hổ t ậ y có bạn là đệ tử của trưởng lão nên mới lên mặt t ứ c hiếp người khác đệ tử của trưởng lão đó tên là giang c u n g tuấn sao là đệ tử của trưởng lão nào vậy rất nhiều lời bàn tán đến từ bốn phía xung quanh nghe thấy những lời bàn tán này du huyền trở nên có chút lo lắng rồi lại nhìn giang c u n g tuấn trên mặt không lộ ra một chút lo lắng nào bèn nói anh giang c u n g tuấn thật sự không phải tôi họ đang nói nhảm tôi không có làm như vậy giang c u n g tuấn khẽ nhữ mày giang c u n g tuấn lắc nhẹ tay và ra hiệu cho cô ấy không cần nói gì hết lúc này tư đồ lang đội phó liên hiệp mình đứng dậy nhìn giang công tuấn nhàn nhạt nói giang công tuấn bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng chính là nữ nhân bên cạnh cậu có lỗi trước quan thinh lung chỉ là đứng ra giúp đỡ mấy người đệ tử kêu mà thôi bây giờ cậu còn ở chỗ liên hiệp minh gây sự rồi làm bị thương biết bao nhiêu người của tôi như vậy không phải là có chút quá đáng sao bây giờ tư đồ lan g của liên hiệp minh bắt đầu buộc tội giang cung tuấn nếu anh ta không làm điều gì đó những người ngoài cuộc sẽ nghĩ gì về liên hiệp minh anh ta không ngờ rằng thể lực của liên hiệp minh lại có thể khiến một vài đệ tử ghen tỵ thật giả lẫn lộn bây giờ mọi thứ đều bất lợi cho anh ấy nếu anh ta tiếp tục tranh cãi sẽ không có ai đứng về phía anh ấy tuy nhiên n h ữ n g điều này không còn quan trọng nữa anh ta không quan tâm đến việc có ai đứng về phía mình hay không mục đích anh ta đến đây là để giúp du huyền đòi lại công lý anh ta muốn đứng lên bởi vì anh ta có thể sẽ không ở lại thiền viện lâu dài nhưng du huyền thì khác nếu như sự việc hôm nay cứ thế mà cho qua thì về sau du huyền vẫn sẽ bị ức hiếp nghĩ đến đây anh ta chỉ vào quan thinh lung nên ngang kiêu ngạo nhẹ giọng nói hôm nay nhất định phải giao ra cái mà anh đã cướp bằng không nếu không thì sao tư đồ làng xa sầm mặt lại anh ta nói mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi cô gái bên cạnh anh là người c ư ớ p thuốc t i ê n trước hoặc cô ấy đánh người trước ha ha giang cung tuấn cười một cách khinh thường nói cô ấy đánh người trước nói đùa gì vậy cô ấy còn không có bước vào cảnh giới siêu phàm được thì làm sao có thể một mình làm bị thương được ba người bọn họ người xem bị kinh ngạc khi anh nói điều này cũng đúng điều này không hợp lý làm sao một người thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới siêu phàm lại có thể đánh bại ba người đã bước vào cảnh giới siêu phàm được chứ chẳng lẽ ba người đó nói dối sao lúc này rất nhiều người đang đứng về phía giang cung tuấn Quan u Tinh n l giang cũng có chút hoảng sợ, v ộ vàng nói, cô t ta, cô ta lại có ta lại ư ờ i cung h đánh ba người kia nên khi họ ố n lưng người tròn nên g mà đ ba kia ề biết tử t cậu của là đệ r ư ở lao thì không dám đánh lại. Nói dối. Giang cung tuấn h không đánh ì Nói Giang dám dối. lại. c n g t u sắt mặt chấm x u ố n giật t ệ tóc quan thanh lung mặt anh trầm xuống và nói tôi là đệ tử của t r ư ở n g lão nhưng tôi chưa bao giờ nói với du huyền về điều này cô ấy thậm chí còn không biết rằng tôi là đệ tử của t r ư ở n g lão anh nắm bắt tin tức cũng nhanh n h ẹ đấy nếu đã biết tôi là đệ tử của trưởng lão rồi còn d á m thông đồng chức với ba người họ vụ hoan cho du huyền anh dám dựa vào liên hiệp minh mà làm sàng làm b ậ y hôm nay tôi mà không dạy cho anh một bài học thì mai sau anh sẽ còn đi tạo nghiệt giang c u n g tuấn gầm lên ngay lập tức nhấc bổng quan thinh lung lên ném xuống đất một cách quyết liệt quan thinh lung ngã xuống đất cả người đau đớn còn chưa kịp phản ứng giang c u n g tuấn đã dẫm lên ngực anh ta lão đại cứu em anh ta hét lên tư đồ long sắc mặt châm xuống nói giang công tuấn cậu thật sự muốn chống lại liên hiệp minh chúng tôi giang c u n g tuấn dẫm lên người quan thanh lung liếc mắt nhìn tư đồ lang trầm mặt cách đó không xa nói tôi không muốn trở thành kẻ thù của liên hiệp minh tôi chỉ là đơn giản muốn lấy lại đồ của bạn mình nếu hôm nay anh ta không giao ra đừng trách tôi không k h á c h khí không khách s a o sao tư đồ lang hỏi tuy nhiên vừa nói giang c u n g tuấn liền giơ chân dẫm lên người quan thanh lung chân này dẫm lên chân của quan thanh lung chân của anh ta ngay lập tức bị phế a quan thanh lung kêu lên t h ả g thiết rất nhiều người vây quanh họ bất giác há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt đội phó liên hiệp minh làm trọng thương đệ tử của họ đích thị là kẻ hung ác người này không dễ đụng vào cậu dám tư đồ lang tức đến mức toàn thân run lên một khí tức mạnh mẽ trào ra từ cơ thể cậu nghĩ rằng tôi sẽ không dám ra tay với cậu thật sao khí tức của anh dâng lên cực độ trong chốc lát muốn làm gì ngay khi anh ấy chuẩn bị ra tay một giọng nói vang lên theo sau giọng nói một người phụ nữ mặc váy xanh đi tới đúng là ngọc mỹ là đệ tử cuối cùng của viện trưởng đây là đệ tử xuất sắc nhất được thiên viện thu nhận vào mười năm trước ngay khi người phụ nữ này xuất hiện cả khán đài đã sôi sục giang cung t u ấ n nhìn thấy ngọc mỹ xuất hiện thì có chút sửng sốt lúc rời đi ngọc mỹ vẫn còn ở trong gia tộc không ngờ cô ấy đến nhanh như vậy anh ta đến chưa được bao lâu thì ngọc mỹ đã trở lại Trước 1147, nhận lấy 3 chiêu của tôi. Ngọc mỹ, một thiên tài thực thiền trước trưởng tử thần truyền, không ai biết cô ấy đến từ tuổi thiền biết. biết một thế rằng được người người lớn chiêu của Ngọc không không Cô cách cô cả của cũng cô có sức 1147, nhận nhập viện năm viện nhận không đến Ngay những viện không Không mạnh siêu nhiên mạnh mẽ đến thế nào. lấy làm là ấy ấy đây gia ai ai siêu đâu. Mỹ, mẽ và sự. đệ mọi ánh mắt của đàn ông đều đổ dồn vào thân hình yêu kiểu và gương mặt xinh đẹp của cô cô ấy xinh đẹp lại khí chất xuất chúng cùng với đôi mắt trong veo như có ánh hào quang trong ánh mắt cô ấy xinh đẹp và vẻ đẹp ấy khiến cho một số đệ tử nam xung quanh khó mà cưỡng nổi ngay khi cô ấy xuất hiện tất cả những người đàn ông đều trở nên căng thẳng ngay cả khi tư đồ lang nhìn thấy ngọc mỹ anh ta đã cố kiềm chế với nụ cười trên mặt và hỏi sư tỷ ngọc mỹ sao chị lại ở đây thực ra ngọc mỹ gia nhập vào thiên viện muộn hơn tư đồ lang nhưng ngọc mỹ là đệ tử thần truyền của viện trưởng nên các đệ tử khác khi gặp ngọc mỹ đ ngọc mỹ liếc nhìn giang cung tuấn lại nhìn về phía tư đồ lang nhàn nhạt nói tôi đi ngang qua đây thấy rất nhiều người tụ tập lại chỗ này nên đến xem sao thế nào đã xảy ra chuyện gì tư đồ lang không hề che giấu điều gì khi đối mặt với đệ tử của viện trưởng anh kể lại câu chuyện nhưng theo những gì anh ấy nói mọi trách nhiệm đều là lỗi của du huyền và lỗi của giang cung tuấn sư tỷ anh ta tên là giang cung tuấn anh ta muốn ra mặt giúp du huyền người mà đã làm hại không ít đệ tử của liên hiệp mình tôi đồng thời cũng hại anh em của tôi tôi chuẩn bị yêu cầu anh ta cho một lời giải thích không phải vậy du huyền kịp thời nói các người không biết phân thật giả lẫn lộn ngọc mỹ liếc mắt nhìn giang cung tuấn nói đừng có gây sự nữa nên nhớ đây là t h i ề n viện giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói tôi không gây sự chỉ là đang nói giúp cho bạn của mình nếu hôm nay anh ta không nhận sai thì đừng trách tôi biểu hiện của anh ấy bình tĩnh đến lạ nhưng mà khi anh ta giơ tay lên một luồng khí lớn mạnh trong tay biến hóa không lường trực tiếp công kích vào bàn tay của quan thanh lung đang áp trên mặt đất a tiếng hét thảm thiết lại vang lên chân của quan thanh lung đã bị phế lúc trước mà giờ đây thêm một bàn tay cũng bị phế nữa cậu tư đ ổ long sắc mặt trầm xuống nắm chặt tay lạnh lùng nói cậu nhóc cậu đừng ép người quả đáng hôm nay cho dù là thiên vương cũng không cứu được cậu đâu cậu làm thế nào với quan thinh lung thì ta sẽ làm như vậy với cậu khí tức trên người anh ta dâng cao một bước mạnh mẽ bước ra xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn vừa định ra tay ngọc mỹ khẽ di chuyển xuất hiện trước mặt tư đ ổ l a n g nhẹ ngăn nói tư đ ổ l a n g cậu muốn làm gì sư tỷ cô cũng đã thấy đứa nhỏ này không coi ai ra gì nếu tôi không chủ động dạy dỗ nó liên hiệp minh của tôi làm sao còn có thể có chỗ đứng trong thiên viện chứ phía sau giang c u n g tuấn cũng đang hướng lên nói ngọc mỹ cô hãy nhường đường hôm nay tôi sẽ loại bỏ liên hiệp minh ngọc mỹ xoay người trận mắt nhìn giang c u n g tuấn nói anh cho rằng phiền phức như vậy chưa đủ lớn hay sao người thì cũng đã đánh rồi chuyện này cho qua đi nếu cứ tiếp tục gây sự như vậy thì không tốt cho cả hai bên với tôi không thành vấn đề giang c u n g tuấn muốn ra mặt giúp du huyền bây giờ mục tiêu đã đạt được v ề phần tiên dược anh ta không quan tâm không thể cứ thế mà cho qua được tư đồ lang gầm lên dám làm người của liên hiệp minh bị thương nếu điều này bị lan truyền đi liên hiệp minh chúng tôi làm sao còn trô đứng trong thiên viện nữa ngọc mỹ hỏi vậy anh muốn cái gì tư đồ lan chỉ vào giang c u n g tuấn và từng chữ từng chữ một nói rất đơn giản tôi muốn thách đấu với anh ta một trận chỉ cần anh ta có thể tiếp được ba chiều trong tay tôi thì tất cả mọi chuyện sẽ được bỏ qua còn nếu anh ta không thể tiếp được ba chiêu thì phải quỷ ở đây ba ngày ba đêm coi như đền tội cho liên hiệp minh nghe xong ngọc mỹ quay đầu nhìn giang c u n g tuấn thực lực của giang c u n g tuấn cô cũng biết một chút mặc dù đã tu luyện trong tháp nửa năm nhưng anh ta vẫn chưa phải là đối thủ của tư đồ lang tư đồ long là đệ tử thân truyền của t r ư ở n g lão vạn thanh tuyệt đồng thời là đội phó của liên hiệp minh thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám cô lo lắng giang c u n g tuấn sẽ bị đánh bại và phải quỷ ở đây ba ngày ba đêm không khỏi nói giang c u n g tuấn hãy nhận lối đi đừng làm lớn chuyện nữa cô ấy đến đây là vì nghe nói giang c u n g tuấn đang gây dối ở liên hiệp minh cô ấy lo lắng giang c u n g tuấn sẽ bị thua thiệt nên vội vàng đến xem sự tình ra sao du huyền ở bên cạnh cũng kéo giang công tuấn nói nhỏ giang công tuấn hay là như vậy đi dù sao tôi cũng không bị sao chỉ bị thương một chút thôi nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi nói xong cô ấy nhìn tư đồ lang và quan thanh lung đang được người nông d ậ y tư đồ lang tôi xin lỗi chúng tôi sẽ đi ngay du huyền thừa nhận sai lầm của mình anh cả đánh gãy chân gãy tay của cậu ta đi quan thanh lung gầm to lên với vẻ mặt đau khổ trong lòng anh như l ử a đốt sau khi gia nhập thiền viện nhiều năm như vậy anh ta chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như lúc này không phế tứ chi của giang c u n g tuấn l ử a giận trong lòng anh ta khó mà hết được được rồi tôi chấp nhận thách đấu mọi người đều cho rằng giang c u n g tuấn sẽ thừa nhận sai lầm của mình và sẽ chọn cách nhân nhượng cho mọi chuyện yên ôn bởi vì những người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra ngọc mỹ một cô gái tuyệt mỹ giai nhân đang ra mặt giúp đỡ giang c u n g tuấn chỉ cần giang c u n g tuấn thừa nhận sai lầm của mình thì chuyện này sẽ coi như xong nhưng không ai nghĩ rằng giang c u n g tuấn đã đồng ý lời thách đấu của tư đồ lang đứa nhỏ này muốn chết sao tư đồ long là đội phó của liên hiệp m i n h thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám thực lực này nhất định phải nói là tốt nhất trong số các đệ tử đợi trước giang công tuấn cũng chỉ mới gia nhập thiền viện được nửa năm lẽ nào anh ta có đủ mạnh để tiếp được ba chiều của tư đồ làng sao mọi người đều không tin rằng giang c u n g tuấn có thể tiếp được ba chiêu của tư đồ làng ngay cả ngọc mỹ cũng không tin vì ngọc mỹ biết rõ thực lực của giang c u n g tuấn anh ta sẽ phải thừa nhận thất bại khi đối mặt với s ù n g phan bá của minh l a m tông mà sức mạnh của tư đồ làng còn cao hơn s ù n g phan bá cô cao mày nói giang c u n g tuấn anh làm sao vậy anh thực sự muốn quỵ ở đây ba ngày ba đêm sao giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói như vậy là ngay cả cô cũng không tin tôi nếu ngay cả ba chiêu của tư đồ lang mà tôi cũng không đỡ nổi thì làm sao có thể giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tiếp theo đây ngông cùng giang cung tuấn quá ngạo mạn rồi thậm chí còn coi thường cả ngọc mỹ quên đi tôi không can thiệp nữa cứ làm theo những gì mà anh m u ố n cô tức giận quay đi nhưng cô ấy không rời đi bởi vì sau khi bình tĩnh lại cô mới biết giang cung tuấn là một người rất điềm tĩnh nếu không phải là người có bản lĩnh thì khi cổ t ộ c đối mặt với sung phan bá nhất định sẽ không lựa chọn từ bỏ được tư đồ lang nhìn giang cung tuấn lớn tiếng nói Giang Cung tư u ấ n và t đồ long a của n nói được làm được, chỉ cần chuyện g tôi thể tiếp được 3 triệu của tôi thì mọi có như được được, được chỉ cậu c làm i h ư x o n nói h không thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, thậm chí chết trách nhàn nhạt ư được dưới n nếu này cũng đừng trách tội ác. Giang Cung Tuấn n g tiếp cậu triệu tuyệt của ác. tôi tôi tay tội đối sẽ chỉ như vậy lớn à trò qua sao. Nếu như tôi tiếp được 3 triệu đó thì anh phải cho người lấy ra thần ra qua Nếu sao. anh cho như người phải được dược ư đó đã cấp lấy c đó đất và quỷ dưới h ậ n lang nói lớn lôi. Được. đồ Tự và trực tiếp đồng ý với giang c u n g tuấn bởi vì theo anh ta thấy giang c u n g tuấn chắc chắn sẽ không tiếp được ba c h i ệ u của anh ta không phải vì bất cứ lý do gì mà đơn giản là giang c u n g tuấn mới gia nhập vào thiên viện được nửa năm vào lúc này càng ngày càng có nhiều đệ tử của thiên viên xuất hiện trong liên hiệp m i n h lúc này đã có mấy chục nghìn người tụ tập thậm chí có một số nhân vật cấp trưởng lão cũng hoảng hốt mà theo dõi sự náo nhiệt trong âm thầm Trước trưởng trên một một trưởng tụ tập Trong Tiêu Tuấn, Thanh Tuyệt Tư sư sư cá cực của có của Cung của vụ Vạn Vạn phụ lao. Phía xa, lao Giang Lan. ở đỉnh núi, một số Minh Hoàng của giang Cung tuấn, sư phụ đã đây. đó số số đây là đệ tử mới thu nhận của ông sao trông anh ta có vẻ hơi ngưng t n g thế mà lại chấp nhận tiếp ba t r i ệ u của tư đồ lang tiêu minh hoàng cờ ư i nhạt ông ấy rất tin tưởng vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đã uống sáu viên dưỡng đạn và cơ thể của cậu ta đã cải thiện lên rất nhiều hơn nữa cậu ta còn tới cổ tộc tu hành trong cổ tháp nửa năm trên thực tế ông ta không hiểu rõ thực lực của giang c u n g tuấn theo ông thấy cảnh giới thể chất của giang c u n g tuấn vẫn đang ở giai đoạn nhập môn thứ năm nhưng với giai đoạn nhập môn t h năm này cậu ta tiếp được ba triều của tư đồ lòng cũng không phải điều gì khó khăn giang cung tuấn dù còn trẻ nhưng tiềm lực của cậu ấy vẫn rất tốt cậu ấy là người có tiềm lực mạnh nhất trong số các đệ tử được tuyển chọn lần này tôi tin cậu ấy có thể giành được kết quả tốt trong cuộc thi lớn tiếp theo và thậm chí là lọt vào top m t mươi tiêu minh hoàng rất tin tưởng vào giang cung tuấn ha ha vạn thanh tuyệt cười nhạt tiêu minh hoàng có niềm tin vào giang cung tuấn và ông ấy cũng tin tưởng vào tư đồ lang thế này để chúng ta làm ván cược thì thế nào vạn thanh tuyệt mỉm cười nói được thôi tiêu minh hoàng chấp nhận và nói ông muốn đánh cược cái gì vạn thanh tuyệt nói thì đánh cược xem giang c u n g tuấn có tiếp lại được ba triệu của tư đồ long hay không nếu trong ba c h i ệ u mà anh ta có thể đứng dậy thì coi như tôi thua nếu anh ta không thể đứng dậy trong vòng ba triệu và mất đi khả chiến đấu thì coi như ông thua còn về đặt cược cái gì thì tùy thôi người thua tự tắt mình ba cái ông thấy thế sao nghe vậy thiêu minh hoàng khỏe miệng nít lên ông biết rằng sáng sớm vạn thanh tuyệt đã thấy mình là khó chịu nhưng ông không ngờ lại đánh cược như vậy mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của giang c u n g tuấn nhưng đối thủ lần này của anh ta lại là tư đồ long là đệ tử thần truyền của vạn thanh tuyệt gia nhập thiền viện đã trăm năm thực lực của anh ta thực sự đáng g ư ờ n nhất thời có chút sợ hãi không dám đánh cực nếu đã chấp nhận cá cực mà giang cung tuấn thua thì ông sẽ phải tự tắt vào mặt mình thật đáng xấu hổ sao ông không dám chứ gì vạn thanh tuyệt cười nói không dám cược thì cũng là hợp lý thôi giang cung tuấn đứa nhỏ này hoàn toàn không thể tiếp được ba triệu của tư đồ lang được rồi tôi đồng ý với ông tiêu minh hoàng nghiến giang đồng ý ông ấy tin tưởng vào giang cung tuấn vì giang cung tuấn đã dám đồng ý vậy thì giang cung tuấn đắt phải có niềm tin còn những trưởng lao khác thì mỉm cười không nói gì dưới chân núi liên hiệp minh các học trò của thiền viện xung quanh đều lui ra ngoài để lại một khoảng trống lớn tư đồ long có một luồng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể bốc lên luồng khí này tạo thành một từ trường mạnh mẽ mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực còn giang cung tuấn ở trong t ấ m áp lực anh đứng tại chỗ bất động như núi tư đồ lang đừng nói tôi bắt nạt anh b à chiều sao tôi đứng yên đây cho anh đánh ba cái hay ra tay đi người xem đã rất kinh ngạc khi anh ta nói điều này giang cung tuấn có chút điên rồi không phải là điên mà là quá điên rồi đừng để cho tư đồ làng ba chiều cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng không dám điên cuồng như vậy đúng không đứa nhỏ này đúng là đang tìm cái chết rồi tất cả mọi người đều cho rằng giang c u n g tuấn đang tìm cái chết vậy mới chịu tiếp ba c h i ệ u hiện tại anh ta vẫn đứng yên để cho tư đồ lan g đánh đây không phải là tìm cái chết sao hạ hạ muốn chết sao vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu tư đồ lan g cười nói dồn sức xuất chiêu nguyên lực cường đại thu vào trong lòng bàn tay anh ta bước lên trước mặt giang c u n g tuấn một bước rồi đột nhiên đập lên người giang c u n g tuấn giang công tuấn chỉ cảm thấy một cô cường đại quét qua thân thể toàn thân t ế dại nhưng chỉ có vậy mà thôi anh ta thậm chí không lùi bước anh ta vô vũ bộ ngực vừa bị đánh trên mặt lộ ra vẻ bất c ẩ n nói chỉ là chút năng lực này tư đồ long cũng chấn động anh ta cũng sợ sẽ đánh chết giang cung tuấn cho nên không dùng toàn lực mà chỉ dùng hết năm phần lực không ngờ chuyện này lại không hề thương tổn giang cung tuấn m ặ t anh ta x a x ẩ m tiểu t ử này tôi đã xem thường cậu rồi tôi vừa rồi chỉ dùng năm phần lực thôi chiều tiếp theo sẽ dùng tám phần lực nhiều người đang xem như vậy nếu cậu chết thì cũng đừng trách tôi giang cung tuấn cười nhạt sức lực thể chất của anh ta đang ở giữa cảnh giới nhập thánh tầng thứ bảy không có vấn đề gì cả khi chống lại ba chiêu của cường giả trong cảnh giới nhập thành tầng thứ tám đừng nói nhầm nữa động thủ đi giang cung tuấn nói từ đồ lang bí mật x u ố n g lên lần này đẩy ra tạm phần sức mạnh thân hình loại lên liền xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn khi người xuất hiện lòng bàn tay của anh ta đã đâm thẳng vào người của giang cung tuấn lực lượng tám điểm của tầng thứ tám tiến vào thật đáng sợ ngay cả giang cung tuấn cũng bị chấn động lùi lại mấy bước máu trong cơ thể cũng không ngừng chấn động nhất thời nhịn không được một ngụm máu phun ra thật mạnh mẽ c ủ này vẫn có thể chống được chỉ nôn ra máu giang cung tuấn đây là quái vật sao theo tôi thấy sau cái đánh này giang cung tuấn sẽ trực tiếp bị đánh chết nhưng hiện tại anh ta chỉ bị chấn động lui về phía sau m ấ y bức và nôn ra máu những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều bị làm cho kinh ngạc trên ngọn núi phía xa tiêu minh hoàng không khỏi vớt ve bộ râu bạc trắng của mình mà bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng này giang cung tuấn đứa nhỏ này thể lực của nó đã tiến bộ rất nhiều với thể lực hiện tại đủ để giành được kết quả tốt trong cuộc thi lớn tiếp theo thậm chí còn có nguyện vọng trực tiếp vào top mười nghĩ đến đây ông càng cười lớn hơn vạn thanh tuyệt trở mặt đúng lúc này ông bí mật truyền tin đến tư đồ lang dưới chân núi phía xa cú đánh tiếp theo đừng nghệ tình gì hết giết luôn tên nhóc này đi tư đồ lang không ngờ giang cung tuấn lại có thể tiếp được cú đấm cường đại tám phần lực của mình n g h e xong truyền âm của sư phụ anh ta mở miệng nói cậu nhóc tôi thật sự đánh giá thấp cậu rồi cú đánh tiếp theo tôi nhất định sẽ không nghệ tình nên bây giờ nhận thua vẫn còn kịp hãy nhận thua đi mà quỳ dưới chân liên hiệp minh ba ngày ba đêm như vậy vẫn còn hơn là mất mạng giang cung tuấn cười nhặt nói động thủ đi tinh lực của anh ấy bị chấn động đến quay cuồng chân khí bị kích động tinh lực lại được hồi phục trở lại anh vẫn đứng im bất động vì cậu đã muốn chết thì tôi cũng sẽ thành toàn cho cậu tư đổ lang dơ tay lên và gom tất cả tinh lực vào lòng bàn tay lòng bàn tay anh ta chuyển sang màu vàng giống như một vòng tròn của mặt trời rất c h ó i mắt trong lòng bàn tay của anh ta đang nắm giữ một sức mạnh kinh khủng chết đi từ chết tầm ầm vang lên bèn xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn dáng cho giang trần một cú đấm giang cung tuấn thân thể bị lực mạnh kinh hoàng công kích thân thể bị đánh gãy sau đó thân thể trực tiếp bị bay ra ngoài giang c u n g tuấn lần này chết chắc rồi cương giả đạt cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám sẽ xuất thủ toàn diện không phải chuyện mà giang c u n g tuấn một đứa trẻ mới gia nhập t h i ê n viện có thể chịu được mọi người đều nhắm mắt lại và không thể chịu được nổi cái chết thương tâm của giang c u n g tuấn anh giang c u n g tuấn du huyền không khỏi thốt lên khi thấy cơ thể giang c u n g tuấn bị đánh t ơ i tả sau khi giang c u n g tuấn bị chúng chiêu bay mấy trăm mét liền n g ả y lên không t r u n g đứng trên mặt đất bùm khi đứng trên mặt đất trên mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt mà giang công tuấn nhất thời không kìm được nôn ra một n g ụ n màu lớn tại thời điểm này anh ấy đã bị chấn thương về thể chất tuy nhiên vết thương không quá nghiêm trọng anh đưa tay l a u vết máu nơi khoe miệng từng bước đi về phía tư đồ lang cảnh tượng này khiến mọi người đều sửng sốt Trước 1149, thiên tài chói nhất. Tất cả mọi người đều bị sốc. Tư lang, một đệ tử của thiên một thánh thứ ta tay toàn Tuấn. Tuấn ra người người người chói cả sốc. của chủ của của cấp Lúc sức của chiêu Cung Cung có 1149, phó minh mạnh nhập anh mạnh mình, đánh lõi mọi viện, liên liền lên người Giang Cung Giang lên lang, đoàn, đàn ông này bằng vẫn mẽ đều đồ đệ bị bộ ba tại sao lại mạnh đến như vậy đọc thêm nhiều chuyện ở trum e trui e n ne t chẳng phải đã nói đệ tử do viện chúng ta tuyển chọn lần này đều do minh lam tông tuyển chọn còn thừa lại sao những thiên tài thật sự đã được minh lam tổng tuyển đi rồi tại sao vẫn còn tồn tại người mạnh mẽ như thế này mọi người tròn t o m ắ t ngay cả ngọc mỹ cũng như vậy trong mắt của ngọc mỹ giang cung tuấn không thể nào tiếp được ba triệu của tư đồ lang vậy mà bây giờ lại có thể chịu được cô ấy hít một hơi sâu anh ấy là con tái vật hay sao hay là từ đầu đến cuối anh ấy che giấu sức mạnh của mình ha ha trên ngọn núi phía xa tiêu minh hoàng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn thực sự đã tăng thể diện cho ông ấy rồi không tốn công vô ích khi đưa giang cung tuấn về nhà họ lạc về gia tộc cổ rồi ông mỉm cười nhìn về phía vạn thanh tuyệt lúc này vẻ mặt của vạn thanh tuyệt trầm xuống h ừ m ông ta hầm lạnh một tiếng hất cái vạt áo quay người rời đi trường lão vạn ông thua rồi còn chưa tự tắt mình sao tiêu minh hoàng hất lên vạn thanh tuyệt nghe vậy thì s u ý ngã nhưng ông liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại những trưởng lao khác đều nhìn về phía tiêu minh hoàng t r ư ở n g lao tiêu ông thu nhận được đệ tử mạnh như vậy còn không tiết lộ ra lại âm thầm một mình tuyển chọn như vậy sao đúng vậy chuyện này đối với những trưởng lao khác thì đúng là không công bằng đối với ta giang c u n g tuấn nên tự mình chọn sư phụ nhiều người nhìn vậy đều thấy thích thú thực lực của giang c u n g tuấn quá mạnh mới tham gia vào thiên viện chưa lâu mà đã khiến cho người khác sợ hãi như này nếu như luyện tập thêm vài năm thì sức mạnh khỏi phải bàn tiêu minh hoàng vớt trộm dâu trắng cười nói lúc tôi ở trong đại điện chính ngài viện trưởng cũng không tổ chức cuộc thi top mười điều này chẳng thể trách tôi vào lúc này dưới chân núi liên hiệp minh sắc mặt tư đồ lang c h ầ m xuống anh ta không ngờ rằng giang c u n g tuần chỉ bị thương khi anh ta đã dùng hết sức mạnh của mình vết thương dường như không nghiêm trọng lắm điều này có nghĩa là nếu anh ta thực sự đấu với giang c u n g tuấn thì giang c u n g tuấn đánh bại anh ta cũng không phải chuyện khó giang c u n g tuấn từng bước đi tới trước mặt tư đồ lang cười nói minh chủ tư đồ anh thua rồi tôi tư đồ lang mở miệng nhưng anh lại không biết phải nói gì giang công tuấn tiện tay vung một cái dùng sức vét tất cả đồ đạc cưỡng chế kéo quan thanh lung lại gần lão đại c ự u em quan thanh lung bị dọa hét lên giang cung tuấn tiện tay ném những thứ khác xuống đất anh bị phế ở chân và chưa kịp chữa khỏi lúc đó vẫn không thể đứng dậy giao đồ vật ra cho tôi giang cung tuấn túi đầu nhìn anh ta quan thanh lung trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói tôi tôi đã mang đi tinh luyện rồi cái gì nghe được lời nói này sát mặt giang cung tuấn trầm xuống vừa đưa chân kia bước lên anh lại dẫm vào chân còn lại a tiếng la hét lại vang lên tư đồ lang nhìn thấy cảnh này sắc mặt tái nhật muốn đứng lên ngăn cản nhưng chẳng còn lý do nào bởi vì anh ta đã bị đánh bại rồi giang cung tuấn cũng mặc kệ quan tinh lung nằm trên mặt đất nhìn về phía tư đồ lòng cách đó không xa nói minh chủ tự đồ nhận sai lầm của anh đi tư đồ lang đã bị đánh bại anh không còn gì để nói tôi xin lỗi anh ta nói ba từ này một cách khó khăn nhiều người đang đứng xem như vậy khi nói ra ba chữ này anh ta cảm thấy thật mất mặt nói xong anh xoay người rời đi thậm chí còn không để ý đến em trai của mình giang cung tuấn cuối cùng đã đạt được mục đích của mình anh đi về phía du huyền ngọc sao, sự sao. Anh Giang, anh Giang lo đi đầy thôi. cười một tiếng, nói, thương. mặt tràn Tuấn một Khuôn huyền không lắng Cung n g bị du mỹ cũng đi tới nhìn về phía giang c u n g tuấn lúc này ánh mắt của cô đối với giang c u n g tuấn khác hẳn được đó giang c u n g tuấn hóa ra anh đã che giấu thực lực của mình khiến tôi còn lo lắng cho anh có rất nhiều người ở đây đứng xem vừa dứt lời tất cả mọi người bắt đầu xôn xao ngọc mỹ cũng cảm thấy dường như cô nói sai rồi lập tức nói tiếp vì anh không sao vậy tôi đi đây sau đó liền vội vàng rời đi có biến. xem ra nữ tử ngọc mỹ của chúng ta đã quen biết giang cung t u ấ n này đã từ lâu đúng vậy xem ra quan hệ giữa hai người không bình thường nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao còn giang cung tuấn đã đưa du huyền ra khỏi chân núi liên hiệp minh và nhanh chóng trở về nơi ở của du huyền sau khi trở về nơi ở du huyền mở to hai mắt nhìn giang cung tuấn cười nhẹ anh giang thật không ngờ chỉ trong nửa năm anh đã trở nên lợi hại như vậy có thể tiếp được ba triều của tư đồ lang thực lực của anh đã lên đến cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám rồi sau trận chiến này anh sẽ là thiên tài trói lọi nhất của thiên viện giang cung tuấn mỉm cười anh lấy bồi nguyên đán do tiêu minh hoàng tặng đưa cho du huyền và nói đây là bồi nguyên đán mà thầy đã đưa cho anh nó đối với anh không có nhiều tác dụng nên em cầm lấy đi hả vừa nghe thấy cái tên bồi nguyên đán du huyền đã bị sốc du huyền vội ngăn lại và nói không được không được đâu anh giang cái này quý giá quá giang cung tuấn cứ nhét vào tay du huyền coi như là thiên viện cũng là nơi kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh muốn không bị ức hiếp thì phải chăm chỉ luyện tập nâng cao thực lực cảm ơn anh giang du huyền c ú i đầu cảm ơn giang cung tuấn cười nói anh về trước đây anh không sống ở đây anh sống ở chỗ trưởng lão tiêu để tu luyện nếu có chuyện gì có thể đến núi của trưởng lão tiêu tìm anh ừ m du huyền gật đầu giang cung tuấn cũng không ở lại lâu đứng dậy rời đi rời khỏi nơi ở của du huyền sau khi anh rời đi du huyền cầm chặt viên bồi nguyên đán khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực anh giang bây giờ mạnh mẽ như vậy cho dù có cho mình thêm mấy viên bồi nguyên đán nữa mình cũng không theo kịp anh ấy mình và anh ấy vốn là hai người của hai thế giới không bao lâu nữa anh ấy sẽ là viên minh châu sáng nhất trong thế giới nguyên thủy còn mình mình có gì ở thành luân hoang ai là người đẹp nhất nhưng trong tiên viện này mình không có chút ưu thế nào tiền b ố i ngọc mỹ hơn mình về mọi mặt cô thì thầm giang cung tuấn quay trở lại dãy núi nơi có tiêu minh hoàng vừa đến m ớ i tiêu minh hoàng đã xuất hiện sư phụ giang cung tuấn cung kính gọi tên nhóc này tiêu minh hoàng cười nói không ngờ sau khi gia nhập vào phần tháp cổ tộc sức mạnh của cậu đã tăng lên rất nhiều có thể tiếp ba chiều của tư đồ lang với sức mạnh hiện tại việc đạt được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới là điều quá đơn giản giang cung tuấn mỉm cười đúng rồi cảnh giới của cậu đã lên đến tầng thứ mấy rồi tiêu minh hoàng hỏi giang cung tuấn đáp tôi mới bước vào nhập thánh giai đoạn thứ hai mới nhập thánh giai đoạn thứ hai sao nghe vậy vẻ mặt tiêu minh h o à n g lộ ra vẻ thất vọng lập tức ông cười khổ nói đã là nhập thánh giai đoạn thứ hai tốc độ tu luyện này vốn đã kinh người vượt qua bất kỳ thiên tài nào nhưng sau khi nhìn thấy cậu có thể tiếp được ba triều của tư đồ lang ta liền cảm thấy tiến vào nhập thánh giai đoạn thứ hai sức mạnh vẫn còn quá yếu giang c u n g tuấn cười nói chẳng phải từ bây giờ đến lúc thi đấu còn mấy tháng sau trong mấy tháng này cảnh giới của tôi nhất định sẽ thăng cấp nhập thánh giai đoạn thứ năm giang c u n g tuấn tự tin đáp lại Trước 1150, tiến vào tiên Tiêu tháng cảnh giới tăng lên tới nhập thánh giai đoạn thứ、5. Một tháng tăng lên một giai đoạn. Trong thiên biết, một tiểu cảnh giới tăng lên đã rất khó. Kể cả thiên tài của yêu khoái, có đầy đủ nguồn tài như giới giới sốc. cảnh cũng cảnh cả của có cũng cần 1150, Minh giai giai ai nói lời Ai quái, bế quan. Hoàng lên nhập đoạn lên đoạn. những lên nguồn tài nguyên, nửa vào vậy. yêu phụ hạ, khó, bị dám đã đầy đủ kể kể cả mười năm thậm chí là trăm năm mới tăng lên một t i ể u cảnh giới là điều bình thường giang cung tuấn lại dám nói một tháng tăng lên một t i ể u cảnh giới tiêu minh hoàng không biết nói gì chỉ giơ ngón tay cái lên tên nhóc này được lắm lần này ta có thể diện hay không toàn bộ nhờ cậu nếu cậu có thể đạt vị trí thứ nhất trong trận đấu sắp tới vậy không chỉ là cho ta tăng thể diện mà là cho cả thiên viện tăng thể diện giang cung tuấn cười một tiếng có tiên phủ ở đây anh muốn trong ba tháng tăng lên tới nhập thánh giai đoạn thứ năm cũng không phải việc khó sau đó dưới sự sắp đặt của tiêu minh hoàng giang cung tuấn tạm thời ở trên núi Chỗ của độc cấm học cũng cầu Còn Cung cũng của anh phía theo không khi Minh Hoàng thì phòng mình. tinh thần khẽ động, tiến vào tiên phủ, mà tiên phủ thì thu nhỏ, biến thành một hạt cát, giấu ở trở trở sau địa, Sau Giang Sau viện núi. Nơi ông, loạn. dặn liền Tuấn viện, trong động, tiến tiên tiên là lập là làm lại lại vài vào mà một dám tử tập Tiêu rời đi. đệ đây đó dò bên trong tiên phủ nô huy tiêu gia vương trần vũ hiến đều ở trong sân của thành trúc phúc nói chuyện phiếm bọn họ đang ở trong tiên phủ để tu luyện cũng không thể ra ngoài không có việc gì thì ngồi tụ tập với nhau cùng nhau uống vài chén giang cung tuấn đi tới ba người đều đứng lên anh giang giang đại ca b ụ t ba người đồng thanh giang cung tuấn đi tới sau khi ngồi xuống cười nói không t ệ lắm rất có nhạc hứng nô huy cười nói đây không phải là sự nhàm chán của sự tu luyện sao thời gian này anh mời vào nhà thời gian ngồi đây nghỉ ngơi một chút giang cung tuấn hỏi tu luyện như vậy sao nô huy khuôn mặt đắc ý nói khoảng thời gian này em đều ở trong nhà thời gian tu luyện bây giờ em đã bước vào nhập thánh cảnh nghe vậy giang cung tuấn giơ ngón tay cái lên lợi hại anh m ớ i cảnh giới nhập thành giai đoạn thứ hai em đã nhập thành rồi chờ khi nào trở về trái đất sức mạnh của em chắc chắn sẽ hơn anh vừa nói anh vừa nhìn trần vũ yến trần vũ yến chính là một thiên tài chân chính tiềm lực cao hơn nhiều so với n ô huy không đợi trần vũ yến mở miệng n ô huy liền nói vũ yến vậy thì lại càng lợi hại hơn bây giờ cô ấy đã đạt tới nhập thành giai đoạn thứ năm lại bế quan một thời gian có thể bước vào pháp cảnh rồi mạnh như vậy sao giang cung tuấn kinh hai trợn tròn mắt nhập thành giai đoạn thứ năm thực lực của cô ấy tăng lên cũng nhanh thật đấy trần vũ yến cười nói nhờ có sự tồn tại nhà thời gian em cảm giác nhập thánh giai đoạn thứ năm của mình vẫn còn quá h i ể u tiêu giao vương còn ông thì sao giang cung tuấn nhìn về phía tiêu giao vương tiêu giao vương bất đắc dĩ lắc đầu nói ta còn k é m xa cho dù có nhà thời gian cho dù có rất nhiều linh quả cảnh giới của ta tăng lên cũng tương đối chậm chạp ta mới đạt đến siêu phàm giai đoạn thứ ba cũng không tồi đ ấ y chứ giang cung tuấn vừa cười vừa nói chờ tôi trở lại trái đất thực lực của bốn mươi vạn quân của tôi chắc chắn đã tăng lên đây chính là con át chủ bài của chúng ta để sinh tồn trên trái đất Cũng chính ũ n g c là con át chủ bài để tôi tiêu d i ệ t trưởng lão minh lam tông giang cung tấn u rất muốn trở lại trái đất thế nhưng sức mạnh hiện tại của anh còn chưa đủ minh lam tông chính là siêu cấp thực lực trong thế giới nguyên thủy để có thể làm trưởng lão của minh lam tông thực lực nhất định phải vượt qua pháp giới đạt tới k i ế p cảnh thực lực cao như vậy bây giờ anh còn chưa thể đạt được chỉ là anh có chút kỳ vọng vào sự tạo hóa lần thứ hai trên trái đất kiếp thứ nhất là thiên hai sau khi tạo hóa xuất hiện anh đạt được một trăm lẻ tám khối liên bá vô tận như vậy kiếp thứ hai là cái gì trong chốc ứ h lát trong đầu của anh hiện ra rất nhiều ý nghĩ khi một hơi thật sâu anh vứt bỏ những ý nghĩ lung tung đi nô huy hỏi anh lần này tới tiên phủ là muốn bể con sao、ừ. giang cung tuấn gật đầu nói ba tháng sau thế giới nguyên thủy có một cuộc đấu so tài đây là cuộc hội họp rất lớn của những thiên tài từ năm trước nếu có thể đoạt được top mười thì có thể tiến vào l o n g vực đạt được sự thử thách sức mạnh của thượng cổ đối với anh mà nói là cơ hội để tăng sức mạnh anh không muốn bỏ lỡ vừa nói anh vừa nhìn trần vũ y ế n và ngô huy nói chuyện này với các em cũng chính là một cơ hội tiết kiệm thời gian tu luyện tranh thủ trong vòng ba tháng cuối nâng cao sức mạnh của mình theo như anh biết chỉ cần cảnh giới đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám chắc chắn có thể lọt vào top mười của trận đấu ngay vậy trong lòng ngô huy bắt đầu trộn rộn nói vẫn còn ba tháng mà trong nhà thời gian sẽ có nhiều thời gian hơn trong khoảng thời gian này em tuyệt đối có thể đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám ở trong tiên phủ cũng đã lâu em cũng muốn ra ngoài từ lâu rồi trần vũ y ế n hẽ miệng cười một tiếng nói em cũng sẽ tiết kiệm thời gian để tu luyện ừ m không nói nữa anh đi vào nhà thời gian trước đây sau khi giang cung tuấn cùng mấy người giao lưu liền xoay người rời đi mặc dù anh là chủ nhân của tiên phủ nhưng rất nhiều công năng của tiên phủ anh lại không biết cho dù có vị trí của nhà thời gian không có tổ quỳnh dẫn đường anh cũng không thể đi vào anh vừa rời khỏi phủ thành chủ tổ quỳnh liền xuất hiện tổ quỳnh vẫn như ngày trước mặc một bộ quần áo màu trắng bộ quần áo trắng tinh không vết khuôn mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm đến rồi cô ấy cất lời ư m g giang cung tuấn gật đầu nói anh đến tiên phủ để bế quan mấy tháng dẫn anh đến nhà thời gian đi được không vấn đề gì tổ quỳnh dẫn giang cung tuấn tiến về nhà thời gian đến khu vườn phía sau của nhà thời gian giang cung tuấn nhìn thấy bên trong có không ít chiến sĩ đang nghiêm túc tu luyện tổ quỳnh giải thích nói trong khoảng thời gian này bốn mươi vạn chiến sĩ đều lần lượt luân phiên tiến về nhà thời gian chỉ có điều là nhà thời gian còn quá nhỏ không thể dung nạp được quá nhiều người bằng không mà nói bốn mươi vạn quân sớm đã vùng dậy rồi giang cung tuấn cũng không gấp gáp không gấp gáp chậm rãi cũng được chỉ cần có đủ thời gian anh tin tưởng bốn mươi vạn quân tuyệt đối có thể trở thành trụ cột của trái đất anh tu l u y ệ n đi em không làm phiền anh nữa tổ quỳnh cũng ở lại không lâu liền quay người rời đi giang cung tuấn đi vào nhà thời gian hơn một trăm chiến sĩ bên trong đều dừng tu luyện chào hỏi giang cung tuấn yên tâm tu lượt đi giang c u n g tuấn cũng cùng những người này chào hỏi sau đó tìm chỗ chống ngồi xuống lấy ra máu tươi mà tộc trưởng cổ xưa cổ tung diệp đã tạc ra cổ tung diệp nói những giọt máu tươi này đủ để anh có thể tăng lên mấy cảnh giới vừa mở chiếc bình ra anh liền cảm nhận được năng lượng tinh khiết anh không uống chỗ đó mà là khai thác để luyện hóa hấp thụ năng lượng của tinh huyết tẩn chứa bên trong anh ngồi khoanh chân lại một giọt máu tươi trôi bồng bềnh trước cơ thể của anh thay đổi một cách h u y ề n ảo thành năng lượng cực mạnh anh hấp thu những năng lượng đó đem nó chuyển đổi thành sức mạnh thật sự của mình chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cổ huyết không hổ danh là tinh chất do những anh hùng cổ đại của gia tộc cổ xưa dùng toàn bộ chân nguyên của mình kết hợp với máu tươi để tạo thành một giọt cổ huyết tần chứa năng lượng cực mạnh sau khi giang cung tuấn hấp thu sức mạnh thật sự của anh đang trỗi dậy cảnh giới của anh bây giờ đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ hai rồi muốn đột phá thêm lần nữa năng lượng cần dùng phải thật sự trần đấy nếu như tuần tự từng bước tu luyện và hấp thu năng lực thần kỳ của trời của đất người bình thường thì phải cần mười năm thậm chí là lâu hơn nhưng có cổ huyết trong tay giang cung tuấn chỉ cần trong một tháng trong khoảng thời gian sau đó anh đều ở trong nhà thời gian nghiêm túc tu luyện sức mạnh của anh mỗi ngày đang tăng lên trong n y mắt thời gian một tháng đã trôi đi cảnh giới của giang cung tuấn cũng đạt tới đỉnh cao của nhập thánh giai đoạn thứ hai bất cứ lúc nào anh cũng có thể đột phá đến nhập thánh giai đoạn thứ ba thế nhưng anh biết chân nguyên của mình còn có tiếp tục nén lại anh bắt đầu nén chân nguyên tăng thêm áp lực cho cảnh giới của mình lần này anh vẫn còn đầy thời gian nên không ngừng áp chế khi đã đạt tới đỉnh cao của nhập thánh giai đoạn thứ hai lần nữa áp chế đến trung kỳ của nhập thánh giai đoạn thứ hai và lần nữa đạt tới đỉnh cao lại lần nữa áp chế đến trung kỳ lần nữa đạt tới đỉnh cao và cuối cùng lại áp chế đến hậu kỳ cứ như vậy anh không ngừng áp chế v o n g tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần anh đã áp chế được hơn một năm nhưng đây chỉ là thời gian trong tiên phủ ở thế giới bên ngoài chưa qua được mấy ngày khi chân nguyên đến một mức không thể áp chế được nữa giang cung tuấn lựa chọn đột phá sức mạnh ra ngoài cơ thể của anh lại được thử thách thêm một lần nữa chân nguyên lại một lần tiến hóa lần này sau khi đột phá cảnh giới thân xác của anh đã đạt tới hậu kỳ của nhập thánh giai đoạn thứ bảy một khi đột phá đến nhập thánh giai đoạn thứ tư như vậy sức mạnh của cơ thể anh có thể đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tám cho đến lúc đó coi như dựa vào sức mạnh thật sự của anh muốn đứng đầu trong trận đấu lớn cũng là điều dễ như t r ở bàn tay tu luyện lâu như vậy anh chỉ dùng vẹn vẹn một giọt cổ huyết mà thôi cổ huyết trong tay anh vẫn còn rất nhiều quá trình tu luyện tiếp tục diễn ra những ngày tháng tu luyện cực kỳ nhàm chán thế nhưng giang cung tuấn luôn hy vọng mình có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh cực đại bởi vì trong lòng của anh luôn nhớ về người vợ và đứa con gái của mình đang ở trên trái đất xa xôi kia anh phải cố gắng tu luyện đưa sức trong thời gian sớm nhất trở lại trái đời lao minh lam tông trong n g a y mắt giang cung tuấn ở trong nhà thời gian của tiên phủ tu luyện đã được thêm một năm cộng thêm thời gian một năm trước đó anh đã tu luyện được hai năm hiện tại cảnh giới của anh đã đạt tới nhập thánh giai đoạn thứ tư mà sức mạnh thân xác của anh cũng bước vào nhập thánh giai đoạn thứ tám thực lực như thế này cho dù đứng im một chỗ để cho tu sĩ nhập thánh giai đoạn thứ tám đánh cũng chưa chắc có thể làm thương được anh thời gian vẫn còn đủ giang c u n g tuấn ban đầu muốn đi ra ngoài một chút thế nhưng anh biết thời gian trong nhà thời gian với thời gian ở thế giới bên ngoài là khác nhau hiện tại anh vẫn còn có đầy đủ thời gian và cổ huyết vẫn còn xem ảnh một thời gian lần nữa trở lại phủ thành chủ của tiên phủ vừa đến phủ thành trụt h ì một chú chim nhỏ bay tới đậu trên vai của anh liệu giữ kê ơ tiểu thôn tiên thú giang c u n g tuấn xoa đầu chú chim nhỏ cười nhỏ nhẹ đã trôi qua thời gian dài như vậy rồi mà nó vẫn chưa trưởng thành giống y hệ t hồi mới sinh ra vậy tố quỳnh đi tới cười nói giang công tuấn anh chớ xem thường nó Mặc dù d bộ ạ n giang của nó bây g ờ khá khi thế nhưng h đáng là đã yêu, một t y đổi h ì h d ạ n s ứ cung mạnh của nó chắc chắn không chắc h của t a a h n a y vậy, Giang Cung tuấn giật m ì n cười rồi xoa đầu tiểu thôn thiên thú nói tu luyện chăm chỉ chờ đến khi ta trở lại trái đất chúng ta cùng nhau tiêu diệt trường lão minh lam tông tiểu thôn thiên thu liễu dịu k ê dường như đang đáp lại lời của giang c u n g tuấn tố quỳnh anh không ở lại tiên phủ nữa anh muốn ra ngoài một chút lần này giang c u n g tuấn bế quan cũng được hơn mười ngày rồi cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào nữa anh không thể nào biến mất quá lâu sau khi chào tố quỳnh một tiếng liền rời đi luôn một lần nữa xuất hiện anh đã ở trong một căn phòng tiên phủ ngày càng bé lại biến hình thành một chiếc nhẫn được beo trên ngón tay của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn mở cửa rồi đi ra ngoài hiện tại là buổi sáng ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lên người anh Cảm thấy t o anh, tiến tiến anh còn muốn bế quan trước đó tại thời điểm của cổ gia tộc anh đã học được không ít thuật đánh kiếm bây giờ anh muốn hiểu rõ hơn tất cả thuật đánh kiếm này dung hợp toàn bộ lại với nhau để tạo thành một chiêu tố quỳnh đã từng nói đây là thời đại nguyên thủy con đường kiếm đạo của mỗi anh hùng dung hợp càng nhiều thuật đánh kiếm thì sức uy lực của một chiêu cũng càng mạnh trở lại tiên phủ dưới sự dẫn dắt của tố quỳnh anh trở lại nhà thời gian thêm một lần nữa giang c u n g tuấn cũng học tập được không ít thuật đánh kiếm bây giờ muốn lĩnh ngộ được những thuật kiếm của c ổ tộc đã ghi chép lại cũng coi chút khó nhưng cũng không phải là không học được và ở trong tiên phủ còn có tố quỳnh thần thông quảng đại như vậy nữa anh tự mình mời tố quỳnh để tố quỳnh chỉ bảo dưới sự chỉ bảo của tố quỳnh giang công tuấn bắt đầu con đường luyện kiếm lần luyện kiếm này anh tập luyện dòng dã trong mười năm ở trong nhà thời gian được mười năm anh mới học được toàn bộ thuật đánh kiếm có trong đầu góc của mình việc cần phải làm tiếp theo đó chính là dung hợp toàn bộ thuật đánh kiếm hợp chúng thành một chiêu việc này tương đối khó giang cung tuấn bắt đầu suy nghĩ rồi bắt đầu lĩnh n g ộ khi thì anh mua kiếm khi thì ngồi khoanh chân trầm mặc suy nghĩ tốc độ xuất kiếm của anh càng lúc càng nhanh sức uy lực của thanh kiếm càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng quỳ dị trong nháy mắt lại trôi qua mười năm giang cung tuấn ở trong nhà thời gian đã được hai mươi năm rồi một ngày ở thế giới bên ngoài thì bảng ba tháng ở trong nhà thời gian hai mươi năm ở trong nhà thời gian ở thế giới bên ngoài đã trôi qua hơn hai tháng rồi cộng thêm trước đó đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày theo như tính toán thì cũng sắp tới ngày tổ chức trận đấu lớn của thế giới nguyên thủy rồi tu luyện khắc khổ hai mươi năm giang cung tuấn mặc dù chưa triệt để đem tất cả thuật đánh kiếm đều hòa hợp thành một chiêu nhưng kỹ thuật đánh kiếm của anh bây giờ đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới rồi giang cung tuấn thời gian cũng không còn nhiều nữa giọng nói của tố quỳnh chuyển đến giang cung tuấn ngừng luyện tập đứng lên rồi nói ừ n đã như vậy rồi thì anh cũng nên ra ngoài trước giang cung tuấn rời khỏi thiên phủ một lần nữa xuất hiện đã đứng ở trong phòng rồi cầm tiên phủ dưới dạng một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay rồi đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa phòng anh liền thấy tiêu minh hoàng đang ngồi ở ghế đá trong sân giang c u n g tuấn giật mình đi tới rồi hỏi sư phụ đến từ khi nào vậy tiêu minh hoàng nhìn giang c u n g tuấn rồi nói ta đến được vài ngày rồi nghe vậy trong lòng giang c u n g tuấn bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên tiêu minh hoàng cũng không hỏi nhiều ông ấy thực ra đã vào phòng và tìm giang c u n g tuấn nhưng sau khi tìm một lần quanh sân cũng không tìm thấy dấu vết của giang c u n g tuấn ông ta cũng không biết rốt cuộc giang c u n g tuấn đã đi đâu cũng không biết tại sao giang c u n g tuấn lại xuất hiện nhưng ông ấy cũng không hỏi nhiều bởi vì ông ấy biết rằng mỗi người đều có một số bí mật của riêng mình giang c u n g tuấn có bí mật của riêng mình cũng không có gì kỳ lạ một số trưởng lão trong viện của ta đã đưa đệ tử môn hạ đến minh lam tông để tham gia cuộc thi chúng ta cũng nên xuất phát thôi tiêu minh hoàng đứng lên các trưởng lão khác của thiên viện đ gian. lên, lên dưới sự chỉ dẫn của tiêu minh hoàng giang c u n g tuấn cũng vội vã đến minh lam tông hành trình đến minh lam tông rất dài nhưng với pháp bảo phi hành của tiêu minh hoàng họ chỉ mất có ba ngày đã đến nơi tọa lạc hiện nay của huyện tông môn thành minh lam đây là thành phố thuộc quyền quản lý của minh lam tông cũng là một trong những thành phố nổi tiếng trong thế giới nguyên thủy thành phố này có số lượng người định cư lên tới ba trăm triệu trong một khách quán ở thành phố khách quán này đã được thiên viện bao hết rồi sau khi đến khách quán giang c u n g tuấn được phân một phòng riêng còn tiêu minh hoàng đến gặp viện trưởng giang c u n g tuấn cũng không hỏi gì tiếp theo anh cũng không cần làm gì cả chỉ cần đợi sự sắp xếp của thiên viện là được đã qua ba ngày trong khách quán ba ngày sau các đệ tử của thiên viện dưới sự lãnh đạo bắt đầu rời thành phố bên ngoài thành phố Có một dây núi. Ngọn ú i n núi này có tên là núi minh lam là đại bản doanh của minh lam tông nhìn từ xa những ngọn núi nhấp nô h chập trùng trên đỉnh có thể thấy một số tòa nhà mang phong cách hoài cổ những tòa nhà được bao bọc bốn phía bởi sương trắng tựa như trốn thần tiên nơi hạ giới đây chính là minh lam tông sao giang cung tuấn nhìn dây núi nhấp nô h chập trùng phía xa trong lòng có chút lo lắng bởi vì anh ấy và trưởng lão của minh lam tông bảo văn có mối hận không thể hóa giải nếu bảo văn người đã tới trái đất quay trở lại minh lam tông thì đây có thể là một hoạn đối với anh ấy chắc là không sao đâu Bảo lão, Văn trưởng là tuy t ừm có l chuyện rất n gì vậy giang công tuấn gật đầu nói ngọc mỹ hỏi mấy tháng nay tình hình bê quan của anh sao rồi ngay vậy giang c u n g tuấn khỏe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt nói vào top 10 của giải đấu cũng không phải chuyện khó có phải không ngọc mỹ liếc nhìn giang cung tuấn theo tin tức mà cô nhận được cuộc thi này có rất nhiều nhân tài ngay cả cô cũng chưa chắc chắn là mình có vào được top 10 hay không nhưng giang cung tuấn lại rất tự tin nhưng khi cô nhớ rằng anh có thể tiếp được ba trưởng của tư đồ lang cô liền có thể loại bỏ được hoài nghị trong lòng cũng thâm nghĩ đến nói không chừng anh ấy có đủ thực lực để lọt vào top 10 giang cung tuấn không có đáp lại ngọc mỹ anh ấy rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình một nhóm người tiếp tục bước vào không lâu sau liền xuất hiện bên ngoài cổng của núi minh lam dưới chân núi phía trước có một bia đá cao một trăm thước trên bia đá khắc họa một chữ to sống động như tí minh lam tông đúng lúc này bên ngoài cổng núi minh lam tông có rất nhiều người đang tụ tập những người này đều đến để tham gia cuộc thi minh lam tông lớn như vậy nhưng lại bắt nhiều người đứng ở ngoài cổng núi đợi trưởng lao của thiên viện mặc kiếm nhất trên mặt tỏ vẻ bất mãn các trưởng lao khác cũng lần lượt phụ h ò a theo đúng vậy thiên viện đến rồi cũng không xuất hiện để tiếp đón những năm gần đây minh lam tông càng ngày càng ngang ngược rồi viện trưởng nói đừng nóng、đổi. chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được giang cung tuấn nhìn bốn phía có ít nhất ba mươi nghìn người tập trung ở đây hầu hết đều là trưởng lão cùng với một vài hậu bối giang cung tuấn nhớ tới chuyện để ngô huy và trần vũ yến ra ngoài anh nhìn xung quanh bốn phía sau đó đi về phía không có ai khi đến một cái cây lớn ở phía xa bên ngoài cổng núi minh lam tông nhìn vào bên trong tiên phủ thấy rằng ngô huy và trần vũ yến đều đang đợi ở thành trúc phúc anh bắt đầu liên lạc với hai người trong tiên phủ ngô huy vũ yến tôi đã đến minh lam tông chuẩn bị xong chưa tôi sẽ thả hai người ra ngoài bây giờ chuẩn bị xong rồi hai người nói ngay sau đó giang cung tuấn thả bọn họ ra ngoài hai đạo quang l ó e lên hai người xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn hai người hỏi như thế nào thực lực ở cảnh giới nào rồi ngô huy cười đắc ý nói b u t anh cũng không phải không biết em luôn bế quan ở trong tiên phủ tính ra cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua cảnh giới của em đã đạt tới cảnh giới n h ậ p thánh cấp thứ chín rồi ngay vậy giang cung tuấn giơ ngón tay cái lên thời gian của tiên phủ chính là sự tồn tại của người tiên nếu như ngô huy được thường xuyên luyện hóa ở bên ngoài muốn đạt tới cảnh giới n h ậ p thánh tầng thứ chín thì phải trải qua một trăm năm anh nhìn trần vũ hiến hỏi vũ hiến còn cô thì sao trần vũ hiến mặc một chiếc váy trắng mái tóc dài bung xóa sau đầu cô ấy có một ngũ q u a n đường nét tinh xảo dáng người h u y ệ n c h u y ể n trên khuôn mặt xinh xắn n ở một nụ cười nhẹ em cũng không nhàn rỗi đâu dưới sự hướng dẫn của chị tố quỳnh đã đạt tới p h á p cảnh luyện hóa ra được pháp tướng nhưng pháp tướng của tôi rất bình thường chị tố quỳnh nói nếu sau này gặp được pháp tướng mạnh mẽ thì em có thể tinh luyện lại ơ này giang cung tuấn giật mình nói cái gì Đã đạt đ ú n giang vậy Vũ Trần n tinh cười địch. g cung tuấn dơ ngón trở a y c lại thiêu minh g hoàng hỏi đi đâu vậy giang cung tuấn cười nói tôi lần đầu tiên tới minh lam tông đi dạo một vòng ừng tiêu minh hoàng gật đầu cũng không hỏi thêm một nhóm người đã đợi rất lâu bên ngoài cổng núi minh lam tông nửa ngày sau trận pháp hộ sơn của minh lam tông đã được mở ra cảnh tượng trước mắt thay đổi một bậc thang dài 10.000 10 mét hiện ra trước mặt hai bên bậc thang là các đệ tử minh lam tông được trang bị đầy đủ ở đầu bậc thang một ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng tụ lại thành một bóng người ông ấy là tông chủ của minh lam tông minh lam thánh hoàng để các vị phải đợi lâu rồi minh lam thánh hoàng đứng ở đầu bậc thang nhìn về phía tu sĩ khắp nơi dưới chân núi giọng nói của ông ấy vang lên hoan lên các vị đến minh lam tông nếu có chỗ nào sơ xuất xin mọi người lợi thứ t r ư ớ c 1154, đội ba người ngọc mỹ rất tức giận cô coi trọng giang c u n g tuấn cảm thấy thực lực của giang c u n g tuấn không tồi vì vậy mới có ý định cùng anh h ợ p sức theo quan điểm của cô ấy chỉ cần hợp lực với giang c u n g tuấn tìm được một đệ tử khác mạnh hơn ở thiên viện thì ba người là đủ rồi ba người hợp lực với nhau lại thì có thể ổn định giành được ba vị trí đứng đầu nhưng mà giang c u n g tuấn không biết tốt xấu giang c u n g tuấn nhìn về phía ngọc mỹ đang tức giận nói không phải tôi không muốn cùng cô hợp lực chỉ là tôi đã có người đồng hành rồi đội hình này cũng không phải càng nhiều người càng tốt hai đến ba người là được rồi bởi vì càng có nhiều người thì càng cần phải giết càng nhiều yêu cũ nghe được lời này ngọc mỹ hít sâu một hơi nhìn về phía giang cung tuấn hỏi người đồng hành của anh là ai ở thiên viện còn có người nào phù hợp làm bạn đồng hành hơn tôi sao giang cung tuấn cười nói không phải đệ tử của tiêu viện anh nghe thấy không phải đệ tử của thiên viện cô lại một lần nữa cảm thấy tức giận được rồi giang cung tuấn vẫy tay nói nếu như cô thật sự muốn cùng đội với tôi như vậy tôi đành miễn cưỡng đáp ứng đưa cô đi cùng giúp cô có thể vào được top mười ai cần ngọc mỹ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi giang cung tuấn bất lực mỉm cười không lâu sau khi cô ấy rời đi tiêu minh hoàng xuất hiện nghĩ gì vậy tiêu minh hoàng hỏi giang cung tuấn sửng sốt một chút mới hỏi là sao tiêu minh hoàng nói trận đấu lớn lần này có thể hợp sức giết yêu quái minh lam tông hoặc đệ tử của các môn phái khác nhất định đang lôi kéo đồng đội lần này thiên viện của chúng ta cũng không yếu nếu cậu có thể cùng ngọc mỹ những người khác hợp lực truyền lọt vào top mười cũng không khó nghe vậy giang cung tuấn nói tôi đã có người đồng hành rồi hả tiêu minh hoàng sửng sốt hỏi không phải từ trái đất sao tại sao lại có người đồng hành ở thế giới nguyên thủy rồi giang cung tuấn cười không trả lời câu hỏi này tiêu minh hoàng cũng không hỏi nhiều bất kể như thế nào chỉ cần cậu có thể lọt vào top mười là giúp thiên viện có mặt mũi cũng là vì danh dự của sư phụ e giờ tôi hiểu rồi nhất định sẽ vào top mười giang cung tuấn rất tự tin tiêu minh hoàng cũng không ở lại quá lâu xoay người rời đi giang cung tuấn tiếp tục điều thức một ngày rất nhanh đã qua đi ngày thứ hai ở bên ngoài đại điện minh lam tông tất cả những thiên tài tham gia cuộc thi này đều tập trung tại đây tổng cộng lên đến một trăm linh người tất nhiên thực lực của một trăm l i n tu sĩ này nói chung là đều ở cảnh giới nhập thánh cấp thứ tư đến thứ năm đạt được cảnh giới nhập thánh cấp thứ năm có vẻ nhiều hơn minh lam thánh hoàng xuất hiện ở lối vào của đại điện nhìn một trăm l i n tu sĩ tham gia thi đấu phía trước lớn tiếng nói c á c vị địa điểm tổ chức cuộc thi lần này là ở núi vạn của ông ấy nói lại một lần địa điểm phương thức thi đồng thời cũng cho biết có thể thành lập đội và tiêu chí để đánh giá thứ hạng chính là dựa vào chất lượng của viên yêu đan chất lượng của yêu đan như thế nào sẽ đi liền với xếp hạng như vậy lần này thời hạn là một tháng trong một tháng này các vị hãy cố hết sức giết yêu quái lấy được càng nhiều yêu đan chất lượng càng cao vậy xếp hạng cũng càng cao các vị đã rõ chưa từng giọng nói vang lên có trật tự tối minh lam thánh hoàng lên tiếng nhìn về phía một số cường giả đang có mặt nói các vị hãy hợp lại với ta để mở ra một thông đạo hư không ngay vậy nhiều cường giả bước tới hàng chục cường giả tập hợp lại phô trương lực lượng mạnh mẽ cưỡng chế phá vỡ hư không mở ra một thông đạo các vị mời vào thời gian là một tháng sau một tháng thông đạo sẽ một lần nữa mở ra các vị có thể quay trở lại sau khi âm thanh của minh lam thánh hoàng vang lên những người ở phía trước đại điện lần lượt bước vào thông đạo và biến mất trong đại điện của minh lam tông giang cung tuấn cũng vậy ngay khi xuất bên ngoài đại điện liền tìm thấy ngô huy và trần vũ hiến đồng thời cùng vào thông đạo hư không khi họ bước vào thông đạo sau khi băng qua lối đi đã xuất hiện ở một nơi xa lạ đây là một khoảng trống phía trước là những ngọn núi nhấp nô h chập trùng trời núi mây đen bao phủ sâu trong núi chuyên gia tiếng thét của yêu quái vô danh tiếng gầm thét chói thai đây đây là núi vạn của sao ngô huy nhìn thấy dây núi trước mặt r ụ c dịch động thủ nhìn giang c u n g tuấn nói b u t lần này chúng ta có thể giành được ba vị trí đầu không giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ba người chúng ta liền có thể chiếm ba ngôi vị đứng đầu rồi giang c u n g tuấn rất tự tin vào thực lực của chính mình đối với thực lực của ngô huy và trần vũ yến cũng rất tự tin không nói tới phát cảnh nói đến cảnh giới nhập thành thứ chín nhất định là cảnh giới cao nhất trong cuộc thi này mà thể chất của anh cũng đã đạt tới trung kỳ của cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám so với ngô huy cũng không c h ê n h lệch bao nhiêu lại có rất nhiều sát chiêu ba người hợp sức cũng có thể giết được yêu quái p h á p cảnh yêu quái p h á p cảnh tu sĩ nào trong cuộc thi lần này có thể giết chết vì vậy gian g cung tuấn rất tự tin có thể giành được ba vị trí cao nhất bốn phía không ngừng có người đã ngã xuống có một số người sau khi bước vào thông đạo hư không đã bắt đầu tìm bạn đồng hành của mình giang cung tuấn đằng sau anh truyền lại một giọng nói giang cung tuấn quay đầu lại nhìn phát hiện ra làng ở mỹ nợ một nụ cười trên ngôi nói là ngọc mỹ sao ngọc mỹ đi đến nhìn ngô huy và trần vũ hiến hỏi đây là bạn đồng hành của anh sao ừ giang cung tuấn gật đầu đúng lúc này từ phía xa có nhiều người đang đi tới những người này đều là đệ tử của thiên viện và giang cung tuấn mới chỉ gặp đệ tử của tiêu minh hoàng là bạch thiên hồng còn những người khác thì không biết sư mội ngọc mỹ người đàn ông đứng đầu đốt đến mở miệng gọi một tiếng anh ta mặc một chiếc áo t r o n g trắng trên áo t r o n g có thêu hai chữ thiên viện anh ta rất đẹp trai và lịch lãm nhìn qua là một người có giáo dưỡng ngọc mỹ giới thiệu giang cung tuấn đây là sư huynh của tôi đồng thời là đệ tử thân truyền của viện t r ư ờ n g tuổi con nhỏ nhưng đã đạt được cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám hẳn là một trong những tuyển thủ cho chức vô địch lần này cấp thứ tám sao giang cung tuấn sửng sốt trong chốc lát anh cũng không ngờ trong số đệ tử của thiên viện lại có cường giả đã đạt tới cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám rồi đúng ngọc mỹ nói thực lực của sư huynh lâm hoàng rất mạnh lần này có anh ấy dẫn dắt đội thiên viện của chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng tốt anh chính là giang cung tuấn đệ tử của tiêu trưởng lao sao tâm nhìn của lâm hoàng dừng ở trên người giang cung tuấn cười nói lúc trước tôi bế quan sau khi xuất q u a n có nghe nói đến anh anh có thể tiếp được ba trưởng của tư đồ lang thực lực của anh không hề yếu gia nhập đội của tôi đi anh anh tôi và sư mội ngọc mỹ ba người hợp lực với nhau nhất định có thể vào top mười lâm hồ ẳng là đệ tử thân truyền của viện trưởng anh ta rất cao ngạo lần này ở thiên viện có hơn hai mươi đệ tử tham gia nhưng anh ta chỉ chọn ngọc mỹ và giang cung tuấn làm người đồng hành các đệ tử thiên viện khác nghe thấy lâm hoàng chỉ nói về giang cung tuấn và ngọc mỹ trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng lâm sư m i n h viện trưởng yêu cầu chúng ta ở chung một đội đúng vậy anh tại sao chỉ mang theo ngọc mỹ và giang c u n g tuấn mọi người khác đều lần lượt nói nếu không có lâm h ổ ảng trong đội họ sẽ không có cơ hội chiến thẳng trước những con yêu quái mạnh mẽ vì vậy họ sẽ không thể đạt được kết quả tốt giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn lâm hoàng cười nhạt nói lâm sư m i n h tôi đã có bạn đồng hành không thể tham gia vào đội của hai người rồi nói xong anh ấy nhìn ngọc mỹ ngọc mỹ cô muốn cùng một đội với tôi hay muốn cùng một đội với lâm sư h u n h khi anh nói điều này làm mọi người ở hiện trường cảm thấy rất kinh ngạc ngay cả lâm hoàng cũng thấy kinh ngạc thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh t ầ n g thứ tám thực lực này rất mạnh cùng đội với anh ta tiến vào top mười cũng không khó nhưng giang cung tuấn lại từ chối a anh ta cũng là một người kiêu ngạo giang cung tuấn từ chối anh ta cũng không nói gì chỉ cười n h ạ t nói giang sư đệ chúc cậu có thể đạt được kết quả tốt nói xong liền nhìn ngọc mỹ ngọc mỹ sư muội sự lựa chọn của em là gì t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi lăm luyến ba vô tận hướng tới uy danh t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc ngọc mỹ cũng đang do dự không biết nên cùng đội với giang c u n g tuấn hay với lâm hoàng cô cũng đang so sánh thực lực của giang c u n g tuấn và lâm hoàng giang c u n g tuấn có thể tiếp được ba trưởng của tư đồ lang nhưng lâm hồng cũng không yếu thực lực đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám cô ấy cùng giang c u n g tuấn và lâm hoàng hợp lực thì tương đương nhau chỉ mà khi cô nghĩ đến ngày hôm qua khi đi tìm giang c u n g tuấn để hợp lực giang c u n g tuấn lại từ chối trong lòng cô ấy liền tức giận lâm sư minh em sẽ ở bên đội của anh ngọc mỹ đã có sự lựa chọn nghe thấy lời này lâm hoàng nết lên k h ỏ e miệng p h á t lên một nụ cười nhàn nhạt nói sư muội nếu chúng ta hợp sức nhất định sẽ vào được top mười sau đó xem có thể đạt được quán quân hay không ngọc mỹ không có lựa chọn mình nhưng giang cung tuấn cũng không có chút t ứ c giận bởi vì anh căn bản không có nghĩ tới mang theo ngọc mỹ chỉ là tùy tiện nói ra câu đó giang cung tuấn chúc anh may mắn ngọc mỹ nghiến răng nghiến lợi nhìn giang cung tuấn nói nếu như anh không cùng đội với tôi anh nhất định sẽ hối hận lần này ngay cả top mười anh cũng không vào được anh có tin không giang cung tuấn cười nhạt không nhiều lời xoay người rời đi n ô ọ c huy và trần vũ yến theo sau dưới cái nhìn của các đệ tử thiên viện ba người bọn họ từ từ rời đi tiến vào núi vạc quật sau khi ba người rời đi lâm hoắng cũng nhìn về phía những đệ tử thiên viện còn lại hai người thì quá ít anh ấy định chọn thêm một vài người mạnh hơn để cùng nhau thành lập một đội còn những người khác anh ấy không thể còn được giang cung tuấn ba người vào núi vạc quật bất ngọc mỹ này là ai vậy n ô ọ c m hỏi giang cung tuấn hờ hưng nói cường giả thứ nhất là con gái của thế giới nguyên thủy là một đại pháp sư từ khi sinh ra cơ thể đã có chữ khắc thần kỳ chị tô quỳnh đánh giá cô ấy rất cao ồ vậy sao nô huy cười đ ù a theo em thấy cô ấy có vẻ thích anh đừng nói lung tung thực sự là không có nếu anh không tin thì có thể hỏi trần vũ hiến nô huy nhìn trần vũ hiến trần vũ hiến cười nhạt không nói gì ba người trong hành trình vừa cười vừa nói chuyện đi không được bao lâu thì chạm trán với một con yêu quái đây là một con mãng x à có thân dài dài chục mét toàn thân phủ đầy một lớp vải đen khạc ra máu màu đỏ nô huy vừa nhìn đã cảm nhận được khí tức của con mãng xả này thực lực không mạnh lắm đã bước vào cảnh giới nhập thành cấp thứ năm Ừ. giang cung tuấn gật đại ứng lãng phí thời gian tiếp tục đi vào sâu hơn t ì một m vài yêu quái đạt pháp cảnh để giết mãng xả cũng biết ba người không dễ động nên không chủ động tấn công mà nhanh chóng rời đi cả ba người họ cũng không đuổi theo tiếp tục đi dãy núi này là một dãy núi nguyên thủy là nơi tụ tập của yêu quái trong này có rất nhiều yêu quái dưới vực sâu thỉnh thoảng truyền lên tiếng gầm rú của yêu quái trói thai làm cho một số yêu quái y ê u đuối phải bỏ chạy m ộ n phía cả ba đang bay giữa không trung tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm một khí tức rất mạnh xem ảnh một đây là một con yêu quái có vẻ ngoài giống con bò có một sừng trên lưng có đôi cánh toàn thân có vẻ đen lúc nó đứng lên thân hình to hơn cả một ngọn núi thân thể bạo phát ra một sự thù địch khủng khiếp loài người muốn tìm chết con yêu quát thốt ra lời nói trên khuôn mặt ngô huy hiện ra vẻ kinh ngạc nói khí thức này có chút mạnh mẽ n h a đã bước vào cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám bút con yêu quái này giao cho em sau bao nhiêu năm vất vả luyện tập em vẫn chưa được thể hiện anh ở một bên quan sát xem các tuyệt kỹ mà em đã tu luyện được ngô huy vừa nói xong đã định động thủ nhưng vào lúc này giang cung tuấn tâm trí nhất động một tấm bia đá màu đen hiện thân tấm bia đá này không ngừng lớn lên trong phút chốc trở thành một tấm bia đá đen dài một trăm mét trên tấm bia được chạm khắc bằng những p h ù văn bí ẩn mang theo sức mạnh vô cùng to lớn h u n g hán đánh lên người con yêu quái phía dưới đây chính là luyến bá vô tận giang cung tuấn lấy được đã từ lâu rồi nhưng vẫn chưa từng dùng qua với cảnh giới hiện tại của anh ấy vẫn chưa đủ để lĩnh nộ g được những chữ được khắc trên luyến bá vô tận này bây giờ l u y n bá vô tận nằm trong tay anh cũng chỉ coi là một vũ khí mà thôi bùm khi l u y n bá vô tận đánh xuống vậy trên người yêu quái đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám trực tiếp bị đánh vỡ trên người xuất hiện vết thương đấm máu tâm trí của giang c u n g tuấn một lần nữa nhất động mấy đạo thiên bi lại lần nữa đánh xuống yêu thú đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ tám còn không có sức chống lại từ đang sống bị đánh đến chết thân thể cũng bị đánh nát Hả?、Nô、Huy và Trần Vũ kinh hài Huy mạnh, đánh chết Nô Trần Yến ngạc. Giang Cung Tuấn vẻ mặt hài lòng. luyến tận con Đúng này, vô quá yêu quái. và Vũ vẹ mặt trực tiếp gi lực của lúc bá đương nhiên sức mạnh này cũng liên quan đến sức mạnh của cậu cảnh giới của cậu càng cao vậy thì thiên bia vô tận càng mạnh hơn nhưng thứ này quá người tiên cậu vẫn nên ít dùng nó nếu bị một số người biết được cậu sẽ gặp phải thái họa hiểu rồi giang cung tuấn gật đầu sau đó anh ấy cất đi l u y ề n bá vô tận nô huy nhìn con yêu quái bị đập nát phía dưới trận tròn hai mắt sau đó lại nhìn giang cung tuấn hỏi bụt bảo vật này là cái gì vậy tại sao chỉ cần vài lần đã có thể đánh chết con yêu quái giang cung tuấn cười nói bảo vật này có nguồn gốc rất lớn đây là bảo vật được tạo hóa sinh ra sau trận thiên thai đầu tiên trên trái đất tôi đã lấy được vật nạ nô huy dơ ngón tay cái lên tôi còn định phô trương sức mạnh siêu phảm của mình mà giết con yêu quái này không ngờ rằng lại bị anh giết trong vài lần xem ra cuộc thi lần này tôi đành đứng xem rồi đi xuống xem xem ba người từ từ đắp xuống xuất hiện bên cạnh con yêu quái cơ thể của con yêu quái bị đập nát nó đã mất đi hơi thở của sự sống từ lâu trong tay của giang cung tuấn hiện ra long kiếm hào quang kiếm khí phóng ra xuyên qua thân thể yêu quái trong cơ thể yêu quái tìm ra yêu đan đây là viên nội đen màu đen có kích thước bằng nắm tay toát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ giang cung tuấn thu lại nội đan cười nói chúng ta đã lấy được một nội đen rồi hơn nữa còn là nội đan của yêu quái đã đạt tới cảnh giới nhập t h á n h cấp thứ tám những tu sĩ khác trong cuộc thi muốn giết được một con yêu quái như thế này e rằng phải phế bỏ một thân công phu e giờ t bột quá tuyệt được rồi không cần phải t â m b ú c đâu đây là con yêu quái đạt tới cảnh giới nhập t h á n h ở tầng thứ tám thịt của nó cũng là đồ tốt ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại đi chặt một miếng tìm chỗ rửa sạch sẽ hôm nay chúng ta ăn thịt nướng tán thành Nô g ậ trong đầu,、tiếp、đó đi lấy thịt. Sau đó đi đến sau tiếp thịt, lấy n núi đó rừng nguyên sinh răng đầy mây đen buốc lên một đống lửa hai nam một nữ đang ngồi vây quanh đống lửa mà nướng thịt thịt đã được nướng thành màu và nóng mùi thịt lan tỏa ra còn giang cung tuấn thì lấy một chút gia vị từ trong tiên phủ ra rắc lên trên thịt nướng đây anh xé một miếng thịt đưa cho trần vũ hiến sau đó xé một miếng nữa ném cho ngô huy ba người cùng ăn thịt nướng đây là thịt của yêu thú nhập thánh bát giai trong loại thịt này có chứa năng lượng cực kỳ mạnh đối với tu sĩ mà nói thì năng lượng này rất bổ. mặc dù so sánh thì vẫn kém hơn linh dược cao cấp một chút nhưng năng lượng của nó mạnh hơn so với những linh dược cấp thấp ngon quá n ô huy vừa ăn thịt vừa hỏi anh định khi nào thì trở về trái đất câu này hỏi khó giang cung tuấn rồi anh rất muốn trở về trái đất hẳn không thể lập tức trở về ngay bây giờ nhưng mà bây giờ anh trở về thì có thể làm được gì chứ trở về rồi không phải sẽ lẩn trốn giống như con chuột hay sao không dám xuất hiện một cách đường đường chính chính, thay vì trở về hèn nhát thì không bằng ở lại nguyên thủy giới mà cố gắng tu luyện nâng cao sức mạnh anh mạnh mẽ cắn một miếng thịt rồi nói không cần vội đợi thêm một khoảng thời gian nữa thực lực của tôi vẫn còn chưa đủ mạnh vẫn chưa phải là đối thủ của t r ư ở n g lão bảo văn của minh lam tông bây giờ có trở về cũng không làm được gì chỉ cần đợi đến khi sức mạnh của tôi có thể so với tiên cảnh thì đó mới là lúc trở về sức mạnh so được với tiên cảnh thì chắc chắn có thể giết chết được t r ư ở n g lão của minh lam tông giang cung tuấn nói xong thì lấy một chút rượu ngon từ trong tiên phủ ra anh đưa cho ngô huy một bình lấy thêm một bình cho trần vũ hiến ba người cùng uống rượu ăn thịt trò chuyện chẳng mấy chốc đã ăn xong giang cung tuấn nói thịt của yêu thú này là đồ tốt cũng không thể lãng phí được chúng ta đi dọn dẹp một chút lấy những thứ có thể ăn được để vào trong tiên phủ đi giữ lại mang về trái đất giang cung tuấn dẫn dầu đứng dậy đi về phía hẻm núi mà yêu thú đã tử vong thân thể của con yêu thú này rất lớn cho dù thân thể đã bị đánh nát nhưng vẫn có thể lấy được không ít thịt trong tay giang cung tuấn hiện ra đệ nhất long kiếm bắt đầu cắt thịt cắt nó thành từng khối từng khối ngay sau đó tiện tay vung lên biến ra chân khi ôm lấy những khối thịt này những khối thịt này được anh chuyển vào bên trong tiến phủ nôn tình hoàn đi nào tiếp tục tiến lên sau khi làm xong mọi thứ ba người tiếp tục tiến lên núi vạn quật rất lớn diện tích còn lớn hơn cả trái đất ngày xưa khu vực này là chỗ mà các yêu thú hay quanh quẩn ở chỗ này có rất nhiều yêu thú mỗi một con yêu thú chiếm một khu vực đi chưa được bao lâu thì lại gặp một con yêu thú nữa yêu thú này là một con chim chính là một con thanh đ i ể u là bá chủ của không trung anh giang là thanh đ i ể u tố quỳnh nói thanh đ i ể u chính là hậu duệ của chủng tộc thượng ổ trong cơ thể có huyết mạch của chủng tộc thượng ổ thực lực của con thanh đ i ể u này cũng đã đến mức nhập thánh thất giai ba người nhìn về phía con thanh đ i ể u lớn đang khoanh chân ở giữa không trung đằng trước n ô huy và trần vũ yến đã nhận được sự chỉ dạy của tố quỳnh khi ở trong tiên phủ tố quỳnh không chỉ dạy bọn họ tu luyện mà còn phổ cập cho họ rất nhiều kiến thức Quá yếu giang cung tuấn nói vẫn đừng nên lãng phí thời gian trên người những con yêu thú này chúng ta giết vài con yêu thú cấp nhập thánh cựu g a i trở lên là có thể giành được mười vị trí đầu rồi giết được một con yêu thú pháp cảnh thì có thể giành được ba vị trí đầu giang cung tuấn hiểu khá rõ về thực lực của những người tham gia tranh tài lần này cho dù đám người này có kết hợp lại thì cũng không có cách nào giết được yêu thú cấp pháp cảnh trở lên n ô huy nói、ừ. vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi ba người tiếp tục tiến lên cùng lúc đó ở minh lam tông trường môn trưởng lão của rất nhiều môn phái đều đang kiên nhãn đợi ở minh lam tông chờ đến thời hạn một tháng hiện tại ở phía sau núi của minh lam tông nơi bê quan của minh lam thánh hoàng nơi này là một căn phòng đá bí ẩn dưới lòng đất toàn bộ trong phòng đều là mỏm đá màu đen có một người đàn ông khoác áo choàng màu đen đang ngồi trên mặt đất sạt mặt của anh ta tái nhợt không có chút hồng hào nào kiệu ô k hiện giờ cửa đá bị lời ra minh lam thánh hoàng đi đến người đàn ông mặc áo chàng màu đen nhìn ông ta một cái rồi hỏi mọi chuyện xử lý như thế nào rồi minh lam thánh hoàng nói đã đưa toàn bộ người đến núi vạn cột rồi tốt lắm trên gương mặt tái nhật của người đàn ông mặc áo chàng màu đen hiện lên vẻ vui mừng nói vậy thì việc phục sinh ma lạc có hy vọng rồi minh lam thánh hoàng nói dương hoàng tôi mặc kệ muốn làm gì nhưng mà chuyện tôi đồng ý với cậu thì tôi đã giúp cậu làm được rồi chuyện cậu đã đồng ý với tôi thì bao giờ mới thực hiện người đàn ông trước mắt này không phải ai khác anh ta chính là dương hoàng là người xuất hiện ở gia tộc cổ xưa lúc trước bị giang cung tuấn dọa lui trên gương mặt không có chút máu của dương hoàng nợ một nụ cười nói yên tâm đi đợi ma lạc được hồi sinh rồi thì chả hạc chắn tôi sẽ thực hiện cho ôn minh lam thánh hoàng hỏi rốt cuộc ma lạc là ai dương hoàng nói anh ta chính là hậu duệ của một cao thủ siêu cấp của ma tộc vào thời kỳ thượng cổ cao thủ siêu cấp này bị cường giả của nhân tộc bao vây tấn công đến chết còn hậu duệ của ông ta cũng chết ở núi v ạ n quật thật ra cũng không phải là chết chỉ là bị phong ấn nếu như muốn hồi sinh anh ta lần nữa giải trừ phong ấn thì cần có máu tươi của rất nhiều thiên tài nghe vậy trên mặt của minh lam thánh hoàng không có chút biểu cảm nào ông ta thản nhiên hỏi nói cách khác những thiên tài trẻ tuổi đi đến núi vạn quật lần này đều sẽ chết sao đúng vậy dương hoàng nói đánh thức ma lạc bằng máu tươi của bọn họ minh lam thánh hoàng k h ế n h ư mày nói tôi không quan tâm đến những người khác nhưng mà đồ đệ s u n g phan bá của tôi thì nhất định phải còn sống cậu ta là một người ở bậc đại thần thông nắm giữ thần thông không tầm thường một khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một cường giả đáng sợ tôi không mong cậu ta chết yên tâm dương hoàng chịu thua một chút rồi nói đệ tử của minh lam tông sẽ không ai chết cả còn về những người khác thì nhất định phải chết rồi minh lam thánh hoàng suy nghĩ rồi nói tôi cũng không muốn để cho người ngoài phát hiện ra ngoại trừ sung phan b á ra những đệ tử khác mà tôi phái đi có thể chết nhưng người của cậu cần phải lặng lẽ đưa sung phan b á đi tôi sẽ sắp xếp dương hoàng gật đầu minh lam thánh hoàng cũng nổi lên sự hứng thú với ma lạc này hỏi ma lạc này rất mạnh sao đáng giá hy sinh nhiều người như vậy để phục sinh anh ta sao mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói dương hoàng nói anh ta chính là thành viên của tộc ma long sức mạnh cơ thể mạnh nhất trên thế giới cảnh giới của anh ta không cao lắm nhưng lại có tiềm lực cực kỳ lớn nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khi lớn lên anh ta nhất định có thể trở thành một cường giả có một không hai anh ta là người mà phía trên chỉ định muốn hồi sinh minh lam thánh hoàng cũng không hỏi thăm thêm nữa ông ta quay người rời đi sau khi rời đi cửa lớn của căn phòng đá đóng lại lần nữa tất cả mọi người đều không biết minh lam thánh hoàng cấu kết với người ngoài đưa vô số thiên tài đi đến núi vạn quật là một tâm mưu là vì phục sinh cho một thiên tài từ thời kỳ thượng cổ không ai biết những thứ này vô số thiên tài xuất hiện ở núi vạn quật hợp thành đội tiến vào núi vạn quật tìm kiếm yêu thú đánh giết yêu thú tất nhiên giang cung tuấn cũng không biết những thứ này giờ phút này ba người giang cung tuấn và ngô huy trần vũ y ế n đã xâm nhập vào chỗ sâu trong núi v ạ n quật bầu không khí ở đây chứa đầy âm khí cây cổ thụ bốn phía khô héo tràn ngập hơi thở chết chóc bút có gì đó là lạ ngô huy nhìn tình hình xung quanh rồi không nhịn được mà hỏi có ma khí giang cung tuấn cũng n h ư mày trong cơ thể của anh có ma khí nên anh rất nhạy cảm với ma khí anh có thể cảm ứng được trong khu vực này có cất dấu ma khí vô cùng mạnh tất cả thực vật trong khu vực này đều khô héo trở nên t r ù i lùi đây là do ảnh hưởng của ma khí tạo thành vẻ mặt của giang cung tuấn vô cùng nghi ngờ nói điều này thật kỳ lạ sao trong khu vực này có thể có ma khí được chứ trần vũ hiến cũng nói em cảm nhận được một sức mạnh khiến cho trong lòng người ta run sợ chúng ta vẫn đừng nên tiến vào đổi chỗ khác đi nếu như gặp phải nguy hiểm mất mạng thì cũng không đáng nô huy phụ hòa nói đúng vậy đó đổi chỗ khác đi ngọn núi vạn quật này lớn như vậy không nhất định phải khăng khăng đi vào nơi này giang cung tuấn nhẹ gật đầu ử đổi chỗ khác ba người không chọn tiếp tục tiến vào bên trong mà chọn đổi một hướng khác sau khi ba người rời đi thì dốc hết sức mà bay tốc độ rất nhanh tìm kiếm yêu thú hùng mạnh trong phạm vi của núi v ạ q u ậ t chẳng bao lâu sau họ tiến vào trong một cái đầm lầy trong vùng đầm lầy tỏa ra b ọ t khí màu đen có một chút chướng khí màu đen bay lên từ trong vùng đầm lầy có rất nhiều yêu thú đang bỏ ở trong vùng đầm lầy những con rắn độc này có nhỏ có lớn nhỏ thì chỉ có nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay cái lớn thì có dài đến mấy chục mét âm khe đến gần thì lập tức có tiếng nổ đáng sợ chuyển đến đám người giang cung tuấn nghe thấy tiếng nên nhìn lại thì thấy có người đang chiến đấu kịch liệt với một con yêu thú ở bên ngoài đầm lầy con yêu thú này là một con mãng xà dài mấy trăm mét toàn thân đều là vảy màu trắng nó bay ở giữa không trung nó bay dẫn đến gió lớn quét sạch đầm lầy ở phía dưới cuốn bay một chút nước vượt lên mà có ba người đang vây quanh tấn công con mãng xà từ xung quanh là ngọc mỹ sau khi thấy được người chiến đấu kịch liệt với con mãng xà thì giang cung tuấn không khỏi ngừng lại nô huy nói hơi thở của con mãng xà này rất mạnh đặt đến cấp nhập thánh bát giai trần vũ hiến gật đầu nói em mặc dù lâm hoàng cũng đã đến cấp nhập thánh bát g i a i nhưng mà thực lực của yêu thú cấp nhập thánh bát g i a i thường mạnh hơn tu sĩ cấp nhập thánh bát g i a i rất nhiều ba người họ muốn đánh giết được nó thì có chút khó hiện tại giang cung tuấn chú ý đến ở đằng xa còn có mấy người nữa những người này thấy có người chiến đấu kịch liệt với yêu thú cấp nhập thánh bát g i a i thì đều dừng lại quan sát tình huống trong chiến trường lâm hồng cầm một thanh kiếm d à i màu tím trong tay kiếm d à i phát ra ánh sáng kiếm màu tím từng luôn ánh kiếm bay ra tấn công lên người của con mãng xà màu trắng nhưng mà sức phòng ngự của con mãng xà màu trắng rất mạnh ngay cả lâm hoàng cấp nhập thánh bát giai cũng không có cách nào tạo ra tổn thương thật sự lên nó con mãng xà giận dữ đ ỗ n g nhiên nó vung vây cái đuôi to lớn cái đuôi mang theo sức mạnh đáng sợ mà quét ngang qua lâm hoàng nhanh chóng né tránh mặc dù né nhanh nhưng mà anh ta lại bị cái đuôi của con mãng xà xoáy lên gió mạnh chặn đường lui thân thể như lệch thiếu chút nữa thì không đứng vững được nhân cơ hội này ngọc mỹ cũng bắt đầu tấn công chỉ thấy thân thể của cô ta xuất hiện trên cao mấy trăm mét giữa không trùng trong tay biến ra ấn ký huyền bí từng ký hiệu huyền bí được biến ra từ trong lòng bàn tay của cô ta những ký hiệu này từ trên trời giang xuống tấn công lên người của con mãng xà con mãng xà bị sức mạnh lớn tấn công thân thể rơi từ trên trời xuống rơi vào trong cái đầm lầy làm c u ộ n lên vô số nước bùn màu đen lâm hoàng bắt lấy cơ hội này ra tay lần nữa kiếm dài trong tay phát ra ánh kiếm trói mắt từng luồng kiếm khi giang xuống từ trên trời tấn công vào trong đầm lầy tất cả đều tấn công lên người của con mãng xà màu trắng một đệ tử khác của thiên viện cũng bắt đầu tấn công mạnh nhất trong lòng bàn tay biến ra chân nguyên đáng sợ chân nguyên tạo thành một hình tròn từ trên trời giang xuống mạnh mẽ đánh vào trong đầm lầy gần như những thứ này chỉ tạo thành một chút vết thương nhỏ cho con mãng xà màu trắng mà thôi còn chưa đủ để giết nó con người gây tưởng trong đầm lầy truyền đến tiếng gầm gừ tức giận thân thể cao lớn của con mãng xà màu trắng bay lên giữa không t r ú n g hám i ệ n g phun ra một luồng khí độc luồng chân nguyên ẩn chứa khí độc đáng sợ dính vào hát phải chết ba người không dám k i n h thường nhanh chóng lui lại cuộc chiến lại tiếp tục giang cung tuấn cũng không ra tay mà chỉ quan sát tình hình từ nơi xa mà cuộc chiến ở nơi này cũng thu hút sự chú ý của không ít người chẳng mấy chóc xung quanh đã tụ lại hơn ngàn người hơn một ngàn người này trên cơ bản đều là nhóm vài ba người một nhóm mà những người dám đến nơi này đều có lòng tin với thực lực của mình chật chật giang cung tuấn nhìn nơi xa đang chiến đấu mà không khỏi tán thưởng nói không hổ là bậc đại thần thông mặc dù ngọc mỹ vẫn không có cách nào lĩnh nộ g được chữ trên bia đá thế nhưng cô ấy lại có thể thi triển những ký tự đó những ký tự này ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn có ký tự này áp chế nên ba người mới có thể miễn cưỡng giao đấu với con mãng x à nô huy nhẹ gật đầu nói ừ m đúng là như vậy nếu tiếp tục đỏ sức như vậy thì chắc chắn con mãng xả này phải chết cuộc chiến kéo dài khoảng chừng ba tiếng lâm hoàng nắm lấy cơ hội kiếm dài sắc bén chém ra kiếm khí dập dởn trực tiếp chặt đứt đầu của con mãng xà màu trắng sau khi đầu của con mãng xà bị chém xuống thì cuộc đại chiến này cũng có một kết thúc cơ thể của ba người hạ xuống từ trên trời trên mặt của ngọc mỹ vui mừng nói thật sự không ngờ mới ngày đầu tiên mà đã đánh chết được một con yêu thú cấp nhập thánh b á t dai rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn ba người chúng ta sẽ chiếm được ba vị trí đầu lâm hoàng nhìn ngọc mỹ trong biểu cảm có chút thái mộ anh ta nói sư mội ngọc mỹ đúng là quá lợi hại không hổ là bậc đại thần t h ô n g nếu như không có em giúp đỡ ở bên cạnh thì anh vốn không thể nào chặt đứt đầu của con yêu thú này được ngọc mỹ cười thản nhiên một tiếng sư huynh quá khen rồi một người khác nói em được nhờ ánh sáng của sư huynh và sư tử anh ta cũng là đệ tử của thiên viện thực lực rất mạnh cũng đạt đến cấp nhập thánh lục giai hậu kỳ sắp bước vào nhập thánh thất giai sau khi ba người đánh chết con mãng xà màu trắng xong thì thổi phồng lẫn nhau một đợt lâm hoàng vùng kiếm dài trong tay lên trực tiếp phá nát thi thể của con mãng xả lấy yêu đan ra ngoài nhưng mà ngay vào khoảng khắc này một luồng năng lượng cực kỳ mạnh truyền đến từ phía xa luôn sức mạnh này trực tiếp cướp lấy y ê u đ a n lâm hoàng quá chủ quan đợi đến khi anh ta kịp phản ứng lại thì y ê u đ a n đã xuất hiện trong tay của một người đàn ông người đàn ông đứng trên cao mấy chục mét giữa không trùng trên người anh ta mặc áo choàng dài màu vàng dáng vẻ có chút tuấn tú nhìn viên y ê u đ a n trong tay cười nhạt một tiếng rồi nói cảm ơn ba vị ngọc mỹ nhìn người đã cướp y ê u đ a n trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự tức giận q u á t lớn hỏi sung p h á n bá anh có ý gì kẻ cướp đoạt y ê u đ a n không phải ai khác mà anh ta chính là đệ tử mạnh nhất thế hệ này của minh lam tông và cũng là một kẻ bậc đại thần thông có ý gì sao x u n g phan bá cười n h ạ t một cái rồi nói cũng không có quy định nào không cho phép cướp đoạt yêu đan sao nào không phục cả tìm chết mặt của lâm hoàng tối xâm lại kiếm dài trong tay vung lên anh ta đang định ra tay nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm mấy người nữa ngọc mỹ nhận ra mấy người kia đệ tử của ta kim thánh tây định trí đệ tử của đế thiên lâm dinh thiện trước đó mấy người này từng xuất hiện ở gia tộc cổ xưa đi đốt tháp tu luyện ở gia tộc cổ xưa ngọc mỹ không ngờ vậy mà ba người này lại bắt tay với nhau trên người tây định trí mặc áo t r à n g dài màu xám trên khuôn mặt có chút tuấn tú nợ một nụ cười thản nhiên câu ngọc mỹ từ lúc chia tay đến giờ cô vẫn khỏe chứ lâm dinh thiện cũng hé miệng cười một tiếng chúng tôi muốn viên yêu đan này cô có ý kiến gì sao chương một nghìn một trăm năm mươi tám lấy một tròi ba ba người rất hung hăng người này còn ngông c u ầ n hơn so với người kia g lê thởm vẻ mặt của lâm hồng tối sầm n ổ i giận mắn rằng tôi dễ bị ăn hiếp lắm sao nói xong thì cầm kiếm giải chủ động tấn công thân thể lóe lên rồi xuất hiện ở trước người của sùng phan bá đang cầm yêu đan trong tay sức mạnh t đáng sợ và kiếm khí đối đầu với nhau sức mạnh to lớn va chạm với nhau nổ tung trong không trung thân thể của lâm hồng lui lại mấy chục mét sung phan bá cũng lui lại mười mấy mét thì nguồn sức mạnh này mới tan hết xung quanh đã tụ tập không ít người đúng là không ngờ được vậy mà ba người này lại hợp tác với nhau một người là sung phan bá bậc đại thần thông của minh lam thông thiên tài mạnh nhất thế hệ này của minh lam thông một người là đệ tử của ta kim thánh một người là đệ tử của đế thiên ba người này kết hợp lại e là muốn đoạt lấy ba vị trí đầu rồi đúng vậy đó căn cứ vào tin tức thì ba người này đều đã đạt đến cấp nhập thánh bát giai rồi ba người này kết hợp lại chắc cũng có thể đánh giết được yêu thú cấp nhập thánh cựu giai đó nói không chừng là vậy đó nếu như còn cất dấu con át chủ bài nào thì nói không chừng có thể khiêu chiến với cả yêu thú phát cảnh xung quanh có không ít người bàn luận trên chiến trường lâm hoàng nhặt kiếm dài lên trong lòng dâng lên l ử a giận yêu thú là do anh ta vất vả là mới đánh g i ế t được bây giờ lại thật sự cho bị cướp đi hơn nữa còn ở trước mặt của nhiều người như vật như anh ta không đòi lại được thì mặt mũi biết ném đi đâu đây thế nào muốn đánh nhau sao sung phan ba cất yêu đan đi rồi nhìn lâm hoàng vẻ mặt ung dung bình tĩnh dường như không đặt đệ tử của thiên viện vào trong mắt một chút nào cả hôm nay anh không giao yêu đan ra thì đừng mong rời khỏi đây lâm hoàng là thiên tài của thiên viện là đệ tử cuối cùng của viện trưởng anh ta chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ nên hiện tại đã nổi giận đùng đùng nhưng mà ngọc mỹ vẫn còn chưa mất đi lý trí cô ta đi đến bên cạnh lâm hoàng rồi nhỏ giọng nói sư h i n h lâm hay là thôi đi bọn họ có ba người ba người đều đạt đến cấp nhập thánh b á c giai bên này của chúng ta thì thực lực của em anh và một sư đệ khác không thể nào đi ư u được nếu thật sự đánh nhau thì chúng ta mới là người bị thua thiệt ngọc mỹ lựa chọn nhường nhịn cho viên chuyện một viên yêu đan thôi mà cho bọn họ là được sau đó chỉ cần tránh bọn họ là được rồi cho dù không thể tiến vào ba vị trí đầu thì tiến vào mười vị trí đầu cũng không vấn đề gì nhưng mà lâm hoàng không cam tâm ngọc mỹ khuyên đ ủ nói đừng hành động theo cảm tính xung phan bá rất mạnh cũng là bậc đại thần t h ô n g em không chắc có thể đối đầu với anh ta anh cũng không phải là đối thủ của anh ta kiểu nói như thế này mới khiến cho lâm hoàng tỉnh táo lại giang cung tuấn ở phía xa thấy cảnh này thì cũng khế nhữ mày nói xung phan bá này thật quá đáng bọn họ đánh cả nửa ngày mới đánh chết được yêu thú bây giờ anh ta lại cướp đi yêu đan no h u xoa tay hăm h a nói có muốn em ra tay đoạt yêu đan lại để tặng cho người trong lòng của anh hay không giang cung tuấn trợn mắt nói gì mà người trong lòng đừng có nói lung tung chỉ là đồng môn mà thôi vâng là đồng môn vậy có muốn em ra tay hay không nô huy cười h ỉ h ỉ giang cung tuấn nói không cần cậu tôi tự ra tay lúc đầu giang cung tuấn không muốn xen vào việc của người khác nhưng mà lúc ở gia tộc cổ xưa anh đã đồng ý với cổ tung diệp là sẽ giúp đỡ chăm sóc ngọc mỹ rồi bây giờ ngọc mỹ bị sỉ nhục anh nhìn thấy thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ ha ha đúng là ồn ào ghê một tiếng cười truyền đến giang c u n g tuấn đi tới ngọc mỹ cũng đã từ bỏ dự định rời đi trước nhưng lúc này nghe thấy tiếng cười thì quay người lại nhìn thấy giang c u n g tuấn đang đi tới cô ta khế nhữ mày giang c u n g tuấn đi tới xuất hiện ở trước mặt ngọc mỹ cười nói sư tỷ ngọc mỹ bị bắt nạt rồi sao sắc mặt của ngọc mỹ lập tức tối s â m lại mắc mớ gì đến anh giang c u n g tuấn cười nói có muốn tôi giúp cô đoạt yêu đan lại hay không anh sao ngọc mỹ nhìn giang c u n g tuấn một chút trong biểu cảm mang theo sự không tin nhưng cô ta cũng lo lắng giang c u n g tuấn sẽ làm loạn gây náo động nên nhắc nhở giang công tuấn hay là thôi đi ba người họ liên kết lại thì không có ai có thể là đối thủ trừ khi anh gia nhập với chúng tôi ba người chúng ta đánh ba người họ thì có lẽ còn có một cơ hội không cần đâu một mình tôi là được rồi vẻ mặt giang cung tuấn cười s á n lạn đám người sung phan bá ở nơi xa đang định rời đi đột nhiên giang cung tuấn s n g ra sung phan bá vừa nhìn thấy thì lập tức vui vẻ nói đây không phải là bại tướng dưới tay tôi hay sao lúc ở gia tộc cổ xưa cậu đối mặt với tôi chỉ có thể chọn nhận t h u a bây giờ sức mạnh của tôi lại tăng lên nữa thế nào cậu muốn ra mặt thay họ hả x u n g phan bá nở nụ cười sán lạ trước đó lúc ở gia tộc cổ xưa giang cung tuấn đối đầu với anh á thì không có cả dũng cảm để chiến đấu bây giờ thực lực của anh ta cao thêm một bậc trong mắt của anh ta giang cung tuấn chính là một thắng hề giang cung tuấn t h ẳ n g nhiên nói x u n g phan bá anh cũng không quá chính đáng rồi dựa vào thực lực của ba người các người đi đánh g i ế t yêu t h ú cấp nhập thánh bát d a i cũng không phải việc gì khó bọn họ vất vả lắm mới g i ế t được xà yêu k i ế p nhưng lại bị anh c ư p đi vậy thì sao chứ x u n g phan bá cười hỏi giang cung tuấn đưa tay ra nói đừng ép tôi ra tay dao ra đi lời này vừa nói ra lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ thằng nhóc này là ai vậy dám nói chuyện như vậy với sung phan bá chẳng lẽ cậu ta không biết sung phan bá đã đạt đến cấp nhập thánh bát giai hay sao không biết anh ta là một bậc đại thần thông à? anh ta định ra vẻ trước mặt người đẹp này có không ít người bàn luận ẩm mà trên vẻ mặt của lâm hoàng mang theo sự bất mãn nói từ khi nào mà chuyện của tôi đến phiên người ngoài ra m ặ thế t anh ta đang định ra tay thì bị ngọc mỹ ngăn lại sư h i n h lâm đừng manh động xem tình hình một chút đã thằng nhóc này rất quỷ quái không ai biết bây giờ anh ta đã đạt đến cảnh giới gì xem trước một chút rồi nói sau nếu như anh ta không phải là đối thủ thì ba người chúng ta liên kết lại chắc cũng có thể đoạt lại được yêu đan ngọc mỹ đã hiểu rỡ trước tiên cứ để cho giang c u n g tuấn ra mặt giang c u n g tuấn không được thì ba người họ hợp lại tiếp bị đoạt mất yêu đan là chuyện nhỏ bị mất mặt mới là chuyện lớn giang c u n g tuấn khiến cho sung phan bá hơi sững sờ rồi t r ợ t cười nói thờ h nờ g nhóc con cậu lấy đâu ra can đảm đó vậy ai cho cậu sự dũng cảm mà dám hỏi tôi muốn đoạt lại yêu đan thế giang công tuấn cũng không muốn nói nhảm nhiều với sung phan bá đệ nhất long kiếm trong tiên phủ hiện ra trên tay vẻ mặt dần dần trở nên t ố i s ầ m lại nhìn ba người x u n g phan bá mà nói đừng nói tôi khinh thường các người cùng lên hết đi câu nói này của giang cung tuấn khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh khiếp sợ lần nữa dĩ chứ anh ta muốn lấy một t r ọ i ba sao anh ta có biết ba người này là ai không là ba cường giả cấp nhập thánh bát giai đó ba người kết hợp lại cũng không phải chỉ đơn giản như là một cậu một ai cho anh ta sự tự tin đó vậy rốt cuộc anh ta là ai giang cung tuấn không lộ diện với bên ngoài anh chỉ xuất hiện ở gia tộc cổ xưa chỉ là lúc ở gia tộc cổ xưa biểu hiện của anh cũng rất bình thường không ai tin tưởng giang cung tuấn chẳng qua là cảm thấy anh quá ngưng cuồng ngưng cuồng đến không có giới hạn nào cả chỉ có vẻ mặt của hai người là ung dung đó chính là n ô huy và trần vũ hiến n ô huy c ư ờ i hỏi em gái vũ hiến rốt cuộc bây giờ thực lực của bột đã mạnh đến mức nào rồi cô nói xem đối đầu với ba người họ thì bột cần bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết xong đây trần vũ hiến khế lắc đầu nói tôi đây cũng không biết nhưng mà kiếm thuật của anh ấy rất kinh khủng khoảng thời gian hai mươi năm ở trong phòng luyện kiếm ở tiên phủ đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng tôi nghĩ ba người này cũng không thể đỡ được một kiếm của anh giang chương 1159, uy thế của một kiếm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc trần vũ yến còn chưa biết thực lực chân chính của giang c u n g tuấn thế nhưng cô ta lại biết về kiếm thuật của giang c u n g tuấn nô huy cũng biết bởi vì anh ta đã tu luyện ở tiên phủ một thời gian biết chuyện giang c u n g tuấn khổ tu kiếm thuật trần vũ yến vừa cười vừa nói chờ xem trò hay là được rồi đối mặt với sự kiêu ngạo của giang công tuấn x u n g phan bá tỏ vẻ khinh thường nói đối phó cậu mà cần ba người hợp lại ạ một mình tôi là đủ rồi t h ă n g nóc con cậu ra chiêu đi nếu cậu có thể chịu được ba chiêu trong tay tôi vậy xem như tôi thua tôi trả cho cậu yêu đan giang cung tuấn rất ngốc cuồng x u n g phan bá cũng rất tự phụ đây là anh ta có tự tin với thực lực khẳng định cấp bậc đại thần thông của mình giang cung tuấn lại khẽ lắc đầu x u n g phan bá nghi ngờ hắt giang cung tuấn thản n h ư n ó i tôi và anh cũng không có thù hận gì không cần phải ra tay đó gác như vậy đi chúng ta dùng một chiêu phân thắng thua nếu anh có thể đón lấy một kiếm của tôi như vậy coi như là anh thắng chuyện yêu đan tôi sẽ không bao giờ tham gia vào nhưng nếu anh thua anh phải trả yêu đan lại và nhận sai thế nào ha ha sung phan bá cười to một tiếng t i ê u ngạo nói xong anh ta chắp tay sau lưng nói thăng nhóc con cậu cứ việc ra chiêu đi giang cung tuấn nhìn thấy anh ta tự phụ như thế chỉ khế lắc đầu bây giờ hai người là tây định trí và lâm dinh thiện cũng hơi lưu lại cách khu vực này xa một chút trên mặt hai người đều là ý cười bọn họ biết thực lực của sung phan bá xem như hai người bọn họ kết hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ hiện tại một tên ngãi danh không biết tên lại muốn khiêu chiến sung phan bá thật sự là không biết s ố n g chết giang c u n g tuấn đứng tại chỗ cầm đệ nhất long kiếm trong tay đệ nhất long kiếm có màu vàng trường kiếm trong tay của anh chắn ngang nhìn cho kỹ tôi sắp ra chiêu cứ tới sung phan b á chắp tay s à o lưng nét mặt t ông dùng không hề để câu nói của giang c u n g tuấn trong lòng hiện tại giang c u n g tuấn ra chiêu người ngoài chỉ thấy tay anh cầm trường kiếm thân thể k h ẽ di chuyển anh kiếm lóe lên đã xuất hiện bên cạnh sùng phan bá sung phan ba đứng tại chỗ anh ta vẫn không đặt giang công tuấn vào mắt nhưng khi giang công tuấn chuyển động anh ta lại trận tròn mắt giang cung tuấn khẽ di chuyển anh ta cảm nhận được hơi thở không tầm thường anh ta muốn ra chiêu thế nhưng lại không biết ra chiêu như thế nào bởi vì anh ta thấy được vô số chiêu kiếm tinh diệu từ trong kiếm của giang cung tuấn xem ảnh một sao anh ấy lại đứng yên tại chỗ thế tất cả mọi người đều đang nghi ngờ câu trong nét mặt của sung phan bá cũng mang theo hoảng sợ trong lúc giang cung tuấn xuất kiếm anh ta cảm thấy tất cả đường lui của mình đều bị chắn chết rồi anh ta cảm thấy dù cho mình ra chiêu gì cũng không thể đón được một kiếm này của giang cung tuấn kiếm này nhìn như bình thường lại bao gồm tất cả kiếm này nhìn như bình thường nhưng lại rất kỳ lạ kiếm này như đông lại không gian đông lại thời gian làm cho không ai có thể chống đỡ nổi trên trán của sung phan bá hiện lên lớp m ồ hôi mỏng anh ta thật sự không nghĩ tới thế mà thằng nhóc con giang cung tuấn này lại nắm giữ kiếm thuật khủng bố như thế ở đằng xa ngọc mỹ lại trợn tròn mắt đây đây là kiếm thuật gì cô ta thốt lên oi như cô ta là cường giả đệ nhất thiên hạ là một cô gái ở bậc đại thần t h ô n g còn đến từ gia tộc cổ xưa đã qua không ít kiếm thuật thế nhưng cô ta vẫn bị kiếm thuật của giang cung tuấn làm cho khiếp sợ bây giờ mọi người xung quanh mới nhận ra một sự thật đó chính là giang công tuấn rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh đến nỗi chỉ một chiêu đã đánh bại được x u n g phan bá ô i tiếng hít khí lạnh vang lên sung phan bá ngây ra một hồi lâu mới phản ứng được anh ta thét lên không không tính giang c u n g tuấn làm lại giang c u n g tuấn nhìn anh ta thản nhiên nói sao nào anh định không giữ lời sao đừng bảo làm một lần nữa xem như làm lại mười lần trăm lần lấy trình độ hiện tại của anh còn không chịu nổi kiếm của tôi kiếm đạo của giang c u n g tuấn chính là kiếm đạo do cường giả thời đại thượng cổ nào đó sáng chế ra anh lại được tố quỳnh chỉ dạy thao tốn vô số tâm huyết mới luyện thành kiếm này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô số chiêu kiếm tinh d i ệ u đương nhiên giang c u n g tuấn còn chưa cùng kiếm thuật học được từ gia tộc cổ xưa hòa quyện làm một thể khi hòa làm một thể một kiếm này sẽ càng ngày càng mạnh và lại theo thực lực của anh tăng lên anh học tập kiếm thuật càng ngày càng nhiều anh hòa học tập kiếm thuật làm một thể kiếm này sẽ càng ngày càng khủng khiếp hơn cậu cậu sử dụng ảo thuật sung phan bá lau mồ hôi trên trán mở miệng nói nếu như đường đường chính chính so tài chỉ một chiêu là tôi có thể đánh bại cậu được tôi cho anh thêm một cơ hội trường kiếm trong tay giang cung tuấn chém ngang lần nữa anh nhìn thấy sung phan bá không chấp nhận chịu thua nói anh ra chiêu đi p h i u trong tay sung phan bá hóa ra một thanh trường kiếm trường kiếm xuất hiện nét mặt anh ta tỏa ra hơi thở đáng sợ hơi thở nhập thánh b á t dai triệt để truyền ra ngoài tạo thành hơi thở đáng sợ cái đầm lầy này cũng bị ảnh hưởng không ngừng bước lên bậc khí hơi thở thật thật mạnh mẽ đây chính là thực lực của cường giả nhập thánh b á t dai sao tu sĩ xung quanh xem trò hay đều nhanh chóng lui lại sợ bị vạ lây nhưng mà hơi thở này đối với giang c u n g tuấn vốn không có ảnh hưởng gì cảnh giới của sung phan bá đã ở nhập thánh b á t dai cơ thể giang công tuấn đã ở nhập thánh bắt dai hơn nữa còn đạt đến trung kỳ dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người giang công tuấn thu hồi kiếm trong tay anh chắp tay sau lưng nhìn s u n g phan bá cười nói lần này tôi không ra tay nữa anh ra chiêu đi nếu như anh có thể làm tôi bị thương vậy coi như tôi thua thằng nhóc con kiêu ngạo muốn chết à? s u n g phan bá ở đại lục là bậc đại thân thông là một thiên tài từ khi nào mà anh ta phải chịu đựng sỉ mục như thế chết chữ chết hô lên trường kiếm trong tay tách ra anh kiếm đáng sợ bất chợt cơ thể anh ta phóng đến chỗ giang c u n g tuấn kiếm trong tay chia thẳng vào ngực giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đứng yên tại chỗ bất động như núi lúc kiếm đâm vào ngực anh cơ thể của anh cũng bị sức lực mạnh mẽ đẩy lui một người công một người thủ giang c u n g tuấn lui mấy trăm mét mới chặn lại nguồn sức mạnh này các trường kiếm trong tay sung phan bá trực tiếp bị chấn động còn giang c u n g tuấn lại vỗ ngực quần áo của anh bị đâm rách ở giữa ngực của anh có một vết đ a u nhưng chỉ là một dấu vết nhỏ một kiếm mạnh mẽ của sung phan bá cũng không làm giang c u n g tuấn bị thương xung quanh tụ tập vô số thiên tài những người này hóa đá tất cả đều trợn tròn mắt chỉ để lại một chút dấu vết trên người anh cũng không đâm thủng qua da thịt của anh nhưng sức lực kiếm này của anh ta rất mạnh xem như kiếm không đâm thủng cơ thể giang cung tuấn giang cung tuấn cũng bị khí huyết đảo ngược nếu không phải anh cố gắng áp chết thì anh đã phun ra một ngụm máu tơi ư rồi thật thật khủng bố thật là cơ thể đáng gờm tôi cứ nghĩ kiếm thuật của anh ta đã vô địch không nghĩ tới cơ thể của anh ta càng mạnh không nghĩ tới là một người luyện cơ thể lão luyện sau một lúc lâu xung quanh mới chuyển đến tiếng thốt lên cậu súng phan bá cũng trợn tròn mắt anh ta có chút không tin không tin mình đã ra tay hết sức thế mà không cách nào làm giang c u n g tuấn bị thương cuối cùng sức mạnh cơ thể của thằng nhóc con này mạnh cỡ nào ở đằng xa ngọc mỹ trợn mắt há h ố c m ồ m cô ta còn nhớ rõ trước đó ở thiên viện giang c u n g tuấn tiếp nhận ba trưởng của tư đồ lang mà không bị thương thế nhưng mà tư đồ lang không thể so với sung phan bá mà lại lần này sung phan bá còn sử dụng kiếm thằng ngại danh này sức mạnh cơ thể lại tăng lên rồi ngay cả sung phan bá cũng không gây tổn thương được anh ta bây giờ sức mạnh cơ thể của anh ta chỉ ít ở nhập thánh bắt dai ngọc mỹ thở dài một hơi lúc ở gia tộc cổ xưa giang c u n g tuấn còn lâu mới mạnh được như vậy cô ta không nghĩ tới sức mạnh cơ thể của giang c u n g tuấn lại tăng lên nhanh như thế giang c u n g tuấn đưa tay vô ngực nếp miệng nói uy lực kiếm này của anh rất mạnh đánh vào làm tôi có chút đau tôi sung phan bá mở miệng thế nhưng lại không biết nói gì cho phải lòng tự tin của anh ta bị kích thích giang c u n g tuấn cười hỏi bây giờ còn cần sò、so, còn cần đánh à nếu như không cần nữa có phải anh đã nhận thua không dựa theo hứa hẹn trước đó anh thua là phải giao yêu đàn g a nói xong giang cung tuấn xoay người đi đến chỗ ngọc mỹ ngọc mỹ nhìn giang cung tuấn một cách kỳ lạ bây giờ cô ta thật sự không biết phải nói gì giang cung tuấn cười nói sao nào không khiến cô thất vọng chứ q u o a i thai môi của ngọc mỹ khế mấp máy nói ra hai chữ này mà lâm hoàng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra câu nào nếu để anh ta đối đầu với sung phan bá mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh chết nhưng khẳng định không phải là đối thủ mà anh ta cảm thấy mình không có cách nào mạnh mẽ chống lại một kiếm này của sung phan bá xuất hiện ở sau lưng ngọc mỹ giang c u n g tuấn nhìn s u n g phan bá đờ đẫn cách đó không xa nói sao nào anh còn muốn đánh không s u n g phan bá thở dài m ộ t hơi lấy r a yêu đan trước đó cướp đoạt được tiện tay ném qua ngọc mỹ nhận lấy s u n g phan bá nn người nói xong anh ta nhìn sang giang c u n g tuấn gắn từng chữ nói giang c u n g tuấn của thiên viện đúng không tôi nhớ kỹ cậu rồi hiện tại tôi không phải đối thủ của cậu sau này sẽ đấu lại nói xong anh ta xoay người rời đi mà hai người khác cũng nhìn giang c u n g tuấn thật sâu một cái sau đó xoay người rời đi d... sau khi ba người rời đi người xem trận chiến ở đằng xa cũng thở dài ra một hơi quá mạnh mẽ anh ta có thực lực như thế ở nguyên thủy giới đã không có đối thủ rồi hẳn là anh ta nên đến trái đất tranh đ o ạ t tạo hóa đánh nhau với ba ngàn thiên tài thế giới đúng vậy thật sự không nghĩ tới thiên viện sẽ xuất hiện cường g i ả đáng sợ như vậy tiếng nghị luận ở xung quanh không ngừng giang cung tuấn lại không để ý anh nhìn vào mắt ngọc mỹ vẫy tay với cô ta nói tôi đã giúp cô cướp lại yêu đang rồi tôi đi trước đây nói xong đã xoay người rời đi giang cung tuấn ngọc mỹ mở miệng giang cung tuấn bay người nhìn cô ta hỏi sao vậy ngọc mỹ muốn nói lại thôi bây giờ cô ta không biết nói gì không không có gì giang cung tuấn cũng không để ý tới mà xoay người đi tới bên cạnh n ô huy và trần vũ hiến n ô huy giơ ngón tay cái lên bột giỏi ghê không nghĩ tới tu sĩ luyện cơ thể lại mạnh như vậy sớm biết thế thì em cũng đi theo con đường luyện cơ thể rồi đ à o thương bất nhập quả nhiên là vô địch giang cung tuấn cười nói thôi đi con đường luyện cơ thể rất gian khổ cậu không chịu được nỗi khổ này đâu hiện tại n ô huy rất không vui anh ta không vừa lòng nói nói đùa gì thế anh có thể chịu khổ tại sao em lại không thể được được biết cậu có thể chịu khổ rồi chúng ta đi trước đi tìm một ít y ê u thú mạnh mẽ để đánh chết sau khi đánh chết sớm rời khỏi nơi này một chút tôi thấy rất thích long vực tiến vào mười vị trí đầu là sẽ được bước vào long vực thực lực của tôi có thể nâng cao một bậc nói không chừng sức mạnh cơ thể có thể đạt tới phát cảnh ba người vừa nói vừa cười rời đi ba người tiếp tục tìm kiếm y ê u thú ở núi vạn quật thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua bọn họ gặp phải yêu thú nhập thánh bắt dai mà hiện tại có một đám người thần bí xuất hiện ở núi vạn quật những người này mặc áo bào màu đen đeo mặt nạ thực lực rất mạnh bắt đầu tìm kiếm tu sĩ ở bên trong núi văn q u ậ t hễ gặp phải tu sĩ là tất cả đều bị bắt một buổi tối ba người là giang c u n g tuấn nô huy và trần vũ yến ngồi ở bờ sông bờ sông bốc lên ngọn lửa ba người đang nướng thịt bụt nô huy vừa nướng thịt vừa nói đã qua mấy ngày thế nhưng cũng không phát hiện yêu thú mạnh mẽ cứ tiếp tục như thế không phải chuyện tốt giang c u n g tuấn thản nhiên nói đừng nóng nảy từ từ tìm kiếm thời hạn của lần so tài này là một tháng thời gian còn rất dài đúng vậy trần vũ yến hé miệng cởi nói anh gấp gì chứ ầm ầm ầm hiện tại ở đằng xa chuyển đến tiếng đánh nhau ba người nghe thấy tiếng đánh nhau không khỏi đứng lên ngước mắt nhìn ở đằng xa có mấy tu sĩ nhanh chóng chạy tới bọn họ đều bị thương bộ dáng rất chật vật mà ở sau lưng bọn họ có một số người mặc áo bảo màu đen đeo mặt nạ màu đen cứu cứu mạng mấy tu sĩ thấy có người lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng không đợi giang cung tuấn mở miệng trần vũ hiến rút kiếm ra cơ thể lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt đám người mặc đồ đen hỏi các người là ai mấy người nhìn nhau một cái sau đó lựa chọn ra tay thế nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của trần vũ yến đánh nhau mười mấy chiêu mấy người kia chật vật chạy trốn bây giờ trần vũ yến mới vòng trở lại anh giang những người này rất mạnh đặt đến nhập t h á n h bắt dai giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu nhìn mấy tu sĩ bị thương hỏi xảy ra chuyện gì vậy mấy người kia đều nghi chuyện này là tôi không đúng tôi xin lỗi mọi hứa thương dưới đất một người trong đó nói chúng chúng tôi cũng không biết bên trong núi vạn Quật xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen như thế họ bắt tu sĩ tham gia thi đấu lần này rất nhiều người đã bị bắt rồi nghe vậy giang cung tuấn nhữ mày bắt tu sĩ tham gia thi đấu ư đúng đúng thế thực lực của những người này đều rất mạnh chúng tôi vốn cũng không phải là đối thủ nô huy thầm nói cuối cùng thì những người này là ai trần vũ hiến suy nghĩ rồi nói có phải c u ộ c so tài đã gia tăng độ khó không có thể lắm giang c u n g tuấn gật đầu nói địa điểm thi đấu là minh lam tông quyết định thi đấu ở nguyên thủy giới lần này tu sĩ tham gia thi đấu đến từ các nơi của nguyên thủy giới ai dám chống lại toàn bộ nguyên thủy giới được ba người phân tích đơn giản với giang c u n g tuấn mà nói đây cũng là minh lam tông cố ý sắp xếp mục đích là vì gia tăng độ khó của cuộc thi cũng gia tăng. Độ khó cho tu sĩ tham gia Độ khi giọng nói của ông ấy vang lên những người dưới chân núi bắt đầu leo núi một cách có trật tự sau khi xuất hiện trên đỉnh núi một số đệ tử đã đến chào đón bọn họ dẫn họ đến ở trên các đỉnh núi của minh lam tông sau khi mọi người đến đã sắp xếp chỗ ở vào lúc này ở đại sảnh chính của minh lam tông nhiều người đã tập trung tại đây đứng đầu là minh lam thánh hoàng tiếp đến là trưởng lão của thiên viện có tả kim thánh cường giả như đế tiên khoảng ba mươi người mạnh tập trung trong đại điện huyền tông thánh hoàng ngồi ở vị trí đầu tiên nhìn những người quyền lực từ khắp nơi trên thế giới trong đại điện mở miệng nói cuộc thi lần này đến lượt minh lam tông chúng tôi tổ chức theo kế hoạch của ta cuộc thi sẽ diễn ra theo một cách rất đặc biệt ngay khi những lời này nói ra có người nói thánh hoàng lần này là do minh lam tông tổ chức Có những quy đó ị định, n Minh Tông không h gì, do Lam ta quyết c ý kiến. Minh là a m Thánh h o những g đừng vàng, vây vây tay, nói, đừng bội vàng, trước tiên nói, bội ã y chuyện. nguyên thủy, yêu nghe ta nói. Người đàn ông ngồi xuống, không nói Minh Thánh Hoàng nói tiếp, ở thế giới nguyên thủy, có nơi gọi là núi quật, cũng là nơi rằng, núi n giới gọi thế h ta tiếp, quật, ta biết quật, Lam có có quái, được được là là vô số vạc ở ở vạc con cảnh. mạnh n n yêu quái pháp tới mẽ đạt h đã Đó là ữ gì g tôi nghĩ địa điểm của cuộc thi này là núi vạc quật các tu sĩ tham gia cuộc thi vào núi vạc và quật giết yêu quái lấy được yêu đan dựa theo chất lượng yêu đan để xếp hạng yêu quái bị giết càng mạnh thì thứ hạng sẽ càng cao các vị có ý kiến gì không sau khi nghe được những lời của minh lam thánh hoàng những người trong đại điện đã bắt đầu bàn tán có người đặt câu hỏi nói thánh hoàng núi vạn quật cực kỳ nguy hiểm đối với một số người thực lực mạnh mẽ thì giết yêu quái là không vấn đề gì nhưng đối với một số người yếu đi đến núi vạn quật khác nào đi là vào chỗ chết rồi minh lam thánh hoàng nói dù sao tiến vào l o n g vực chỉ có mười vị trí nếu như sợ chết có thể lựa chọn không đi mà lần này chỉ có thể dựa vào yêu đan để phân biệt thứ hạng cũng có thể tìm ai đó để hợp tác giết yêu quái tôi không có ý ký cứ như vậy đi họ đều là những người trẻ tuổi thiếu sự rèn luyện lần này cũng coi là một cơ hội tốt nhiều người đã phát biểu đều đồng ý với phương pháp thi đấu này viện trưởng đại nhân ông nghĩ thế nào minh lam thánh hoàng nhìn về phía viện trưởng của t h i ê n viện viện trưởng cười nhạt một tiếng nói ta thì có ý kiến gì cứ việc làm theo ý của thánh hoàng đi minh lam thánh hoàng cười nói nếu đã như vậy tất cả các người đi xuống thông báo cho các đệ tử môn hạ chuẩn bị xong xuôi ngày mai lên đường đến núi và quật n g h e xong mọi người đứng dậy lần lượt ra về viện trưởng thiên viện cũng đưa các trưởng l ã o trở về khi trở về lại triệu tập các đệ tử cuộc thi lần này cũng có rất nhiều người tham gia m ư ờ i trưởng lão mỗi một người cử ra một hoặc hai đệ tử trong số đó có một số đệ tử ưu tú cộng với đệ tử thân truyền của viện trưởng có khoảng hai mươi người viện trưởng nhìn khoảng hai mươi người đang tụ tập nói địa điểm của cuộc thi này ở núi v n quật g i ế t yêu quái làm tiêu chuẩn con yêu quái bị g i ế t càng mạnh sẽ đạt được của viên yêu đan có chất lượng càng cao sau đó sẽ dễ dàng lọt vào top m ộ ư ơ i hơn hơn nữa minh lam thánh hoàng đã nói rõ rằng có thể hợp lực để tiêu diệt yêu quái đây không còn là một trận chiến đơn lẻ mà là sự hợp tác giữa các đội ta muốn mọi người đoàn kết để tiêu diệt những con yêu quái mạnh mẽ trong top mười lần này thiên viện của chúng ta có thể chọn người nào vào người đấy rõ nhiều đệ tử đồng thời gật đầu và giang c u n g tuấn đã có c h ủ ý khác hợp lực sao nếu hợp lực thì anh vẫn chưa nghĩ tê hợp lực với các đệ tử của thiên viện nhưng với ngô huy và trần vũ hiến ba người bọn họ hợp lực với nhau nói không chừng có thể được ba người đứng đầu giang c u n g tuấn cậu đang nghĩ gì vậy tiêu minh hoàng ở bên cạnh thấy giang công tuấn có chút lơ đãng liền hỏi hả giang cung tuấn phản ứng lại nói không không có gì tiêu minh hoàng nói đã nghe thấy chưa đây là hợp lực chiến đấu cậu nhất định phải hợp tác với đệ tử thiên viện của ta biết rồi giang cung tuấn bất đắc dĩ miễn cưỡng đồng ý được rồi đi xuống nghỉ ngơi đi viện trưởng tiên h viện khuất tay khi nghe điều này các đệ tử lần lượt rời đi sau khi các đệ tử rời đi viện trưởng tiên h viện bất lực thở dài nói những đệ tử này bình thường đều muốn tranh đấu so đo lẫn nhau lần này muốn bọn họ hợp lực với nhau có chút khó khăn những trưởng lão đều hiểu sâu sắc về điều này đừng nói đến đệ tử ngay cả giữa các trưởng lão cũng có tranh đấu bọn họ cũng không hòa hợp lắm vạn kiếm cười nói thi đấu mà quan trọng nhất là phải t h a m g i a không nhất thiết phải có kết quả tốt miễn là có thể bình an vô sự trở về là được rồi vạn t r ư ở n g lão đây không giống với ông nha ông không phải rất mạnh sao một trưởng lão cười đồ nói vạn kiếm cười nhạt nhưng không đáp lại viện trưởng thở dài giờ nói những điều này cũng vô ích chỉ khi đến núi vạn quật cảm nhận được sức mạnh của yêu quái họ mới hợp lực lại với nhau tiêu minh hoàng gật đầu nói đúng vậy nói cho bọn họ bây giờ thì bọn họ sẽ không nghe đợi đến khi gặp khó khăn tự nhiên sẽ đoàn kết cùng nhau chúng ta cũng không cần quá lo lắng lần này thiên viện của chúng ta vẫn có rất nhiều cường giả thực lực của ngọc mỹ rất tốt giành được top mười cũng không thành vấn đề đệ tử giang cung tấn u của tôi cũng rất mạnh quan hệ của cậu ấy với ngọc mỹ xem ra rất tốt nếu bọn họ hợp lực với nhau nhất định sẽ có thể vào được top mười giờ phút này giang cung tấn u đã trở về nơi ở của mình anh ấy cũng không rời đi anh ấy đang nghiêm túc điều tức trong sân điều chỉnh trạng thái của mình chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy màu lục làm đến cô đang đứng ở trong sân nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi xếp bằng k h ẽ di chuyển bước tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh giang c u n g tuấn cũng cảm giác được có người xuất hiện sau khi nhận ra là ngọc mỹ liền nhàn nhạt hỏi làm sao vậy có chuyện gì sao ngọc mỹ mí môi nói cũng không có chuyện gì chính là cuộc thi lần này diễn ra ở núi vạn quật núi vạn quật là một nơi nguy hiểm trong đó có rất nhiều yêu quái mạnh mẽ nếu hành động một mình thì rất khó có thể bước tiếp nếu chúng ta hợp tác với nhau thì sao cô ấy mỉm cười trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một vẻ rất tự tin cô ấy nói nếu như tôi và anh cùng hợp sức giết những yêu quái mạnh sẽ không khó cùng nhau tiến vào top mười cũng không phải chuyện khó giang cung tuấn nhìn ngọc mỹ trong những trường hợp bình thường thì anh ấy sẽ đồng ý nhưng lần này anh ấy đã có một người bạn đồng hành rồi họ là n ô huy và trần vũ hiến n ô huy đã đạt tới cảnh giới n h ậ p thánh thứ chín rồi trần vũ hiến đã bước vào phát cảnh cả ba người họ hợp lực với nhau cũng có thể giết những yêu quái trong phát cảnh giết những con yêu quái và lấy được những yêu đan trong phát cảnh lọt vào top mười là không vấn đề gì này ý của anh là gì nhìn thấy giang cung tuấn lâu không lên tiếng ngọc mỹ không khỏi đứng lên trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói anh có biết có bao nhiều người muốn cùng tôi hợp lực không tôi đã đích thân tới gặp anh nhưng trông anh lại có vẻ rất m i ễ n cưỡng giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói tôi thật sự không muốn cùng đội với cô đáng giận ngọc mỹ mắng một tiếng tức giận t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt tra trộn ba người giang cung tuấn n ô huy trần vũ hiến cùng nhau phân tích sơ qua chẳng qua đây chỉ là một mặt tin tức họ lấy được tôi h theo như bọn họ nghĩ những người mặc đồ đen này là người minh lam tông phải tới để gia tăng độ khó của thi đấu không phải một tu sĩ bị thương ngồi khoanh chân dưới đất nhanh chóng phản bác suy luận của ba người anh ta nói những người này đều phát điên tôi nhìn thấy rất nhiều người bị giết máu tươi cũng bị rút không còn giọt nào biến thành những cái xác khô đúng vậy thủ đoạn của bọn họ quá nham hiểm quá đ ộ c á c nếu không thể bắt sống thì trực tiếp giết chết ngay vậy ba người đều n g â y ngẩn trực tiếp giết chết máu bị rút ra sao vẻ mặt giang cung tuấn đầy nghi ngờ hỏi tản nhẫn như vậy sao đúng vậy một tu sĩ bị thương gật đầu ba người giang cung tuấn anh nhìn tôi tôi nhìn anh trong lúc nhất thời không biết nói gì ba người ngồi xuống ngồi bên cạnh đống lửa giang c u n g tuấn hít sâu một hơi nói nếu quả thật như vậy thì đây chắc chắn là một âm mưu âm mưu giết hơn một trăm nghìn thiên tài chỉ là tại sao phải rút máu trong cơ thể r a bọn họ cần máu tươi để làm gì nội huy và trần vũ yến đều lắc đầu trần vũ yến hỏi anh giang tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ nội huy nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút nói hiện tại chúng ta không biết rốt cuộc đám người này rút máu để làm gì không biết bọn họ mang người đi đâu việc cần làm bây giờ là phải tìm được những người bị bắt mặc dù anh không có quan hệ gì với bọn họ nhưng không thể trơ mắt nhìn mấy trăm nghìn thiên tài chết thảm như vậy được nói xong anh nhìn ngô huy và trần vũ yến nói như này đi hai người đi vào tiến phủ anh sẽ hành động một mình tìm biện pháp để thăm dò lai lịch của những người này nhưng vẻ mặt trần vũ yến lo lắng hỏi anh chỉ có một mình thì có được không em và ngô huy ở đây có thể trợ giúp anh giang cung tuấn hơi ngừng tay nói nhiều người trái lại sẽ gây cản trở một mình anh là được rồi nếu ngay cả anh cũng không thể giải quyết được thì có nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào giải quyết trần vũ yến còn muốn nói điều gì đó nhưng ngô huy tiếp lời nói nghe theo buột giang cung tuấn nhìn mấy người tu sĩ bị thương anh không thể thấy chết mà không cứu nhưng anh không muốn sự việc tiên phủ của mình bị bại lộ anh đưa tay sở múi rơi vào trầm tư suy nghĩ một lát anh vẫn có ý định đưa họ vào bên trong tiên phủ xem như nếu tiên phủ bị phát hiện anh tin rằng không ai dám đến cất đoạn bởi vì bên trong tiên phủ có khí linh còn có siêu cấp c ư ờ n g giả tổ quỳnh tồn tại sau đó giang cung tuấn thu bọn họ vào bên trong tiên phủ hiện tại đang là buổi tối mây đen răng đầy trời đưa tay bốn phía cũng không nhìn thấy năm ngón gió đêm thổi tới nhánh cây bốn phía đung đưa va vào nhau vang lên xào sạc giang cung tuấn đứng ở trên cây cao mấy chục mét nhìn quanh bốn phía phân biệt phương hướng cơ thể nhảy lên bay về phía trước tốc độ bay của anh rất nhanh chỉ trong c h ư ớ c mắt đã biến mất khỏi khu vực này bay không bao lâu anh ngửi thấy mùi máu t a n h anh từ trên trời hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất trên chỗ đất trống này có mười mấy thi thể máu trong cơ thể họ đã bị rút cạn biến thành một cái xác khô Tướng mạo của họ khi chết đều thê thảm tất cả đều chết trong một chiêu giang cung tuấn ngồi s ổ m xuống kiểm tra những thi thể này máu đã bị rút ra sạch chỉ còn lại ít máu tươi dính trên đất hu giờ k h ắ c này giang cung tuấn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc ma khí anh cảm nhận được một luồng ma khí nhưng luồng ma khí này không giống luồng ma khí của anh rốt cuộc không giống chỗ nào thì anh không nói được anh nhìn những thi thể đầy trên đất rơi vào suy tư tại sao lại có thể có ma khí chứ rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là dương hoàng anh nghĩ như vậy là vì dương hoàng là tay sai của ma tộc năm đó thời điểm ma tộc rời khỏi trái đất đã để lại trên trái đất một ít tay sai mà người phụ trách ma tộc tại giới sơ khai là dương hoàng từ nhiều năm trước dương hoàng đã ra tay với tộc trưởng cổ tộc ông ta muốn thống nhất giới sơ khai là ông ta sao giang cung tuấn cũng không chắc chắn nếu đúng là dương hoàng dợ cho quỷ vậy ông ta bắt những thiên tài này lấy máu của những người này để làm cái gì chứ hô giang cung tuấn hít sâu một hơi không dừng lại tại đây nữa nhanh chóng rời đi anh vào trong núi vạn thiên tịm Muốn bắt mấy người bắt đồ keng xa xa chuyển tới tiếng đánh nhau giang cung tuấn nghe được tiếng đánh nhau lập tức bay về phía trước không bao lâu đã thấy khung cảnh chiến đấu là ngọc mỹ giang cung tuấn nhìn thấy người đang chiến đấu dẫn đầu là người của thần viện đứng đầu là lâm hoàng sau là ngọc mỹ trừ hai người này ra còn có không ít đệ tử của thần viện đệ tử của thần viện rất mạnh chiến đấu rất kịch liệt những người mặc đồ đen bị đánh chết không ngừng nhưng càng ngày càng xuất hiện nhiều người đồ đen thực lực của người những người mặc đồ đen xuất hiện sau cũng càng ngày càng mạnh hơn trước mạnh hơn cả lâm hoàng đ á n g người ngọc mỹ cũng không chống đỡ được giang cung tuấn muốn ra tay giúp nhưng anh suy nghĩ một chút lại nhịn sau một lúc ngẫm nghĩ anh bắt đầu phân phó cho tổ quỳnh đang ở trong tiến phủ để tổ quỳnh giúp anh chế tạo quần áo và mặt nạ giống những người đồ đen động tác của tổ quỳnh rất nhanh chỉ chốc lát đã chế tạo song thư giang cung tuấn cẩn giang cung tuấn lặng lẽ đổi lại trang phục đeo mặt nạ lên sau đó anh nảy ra xuất hiện trên mặt đất nhìn chiến đấu ở phía xa anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể trà trộn vào đám người đồ đen đó dựa theo ý tưởng của anh trước tiên lẫn vào những người đồ đen rồi nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì hơn nữa anh còn phải biết được chỗ nhất những người bị bắt phải cứu những người này phải tìm được trụ sở chính mất người chiến đấu rất kịch liệt nhưng có rất nhiều người đồ đen gia nhập đệ tử thần viện sắp không đánh nổi nữa bị đả thương mất đi sức chiến đấu bị bắt sống giờ phút này giang cung tuấn bắt được cơ hội lặng lẽ đến gần lẫn vào nhóm lớn người đồ đen đưa đi tên đồ đen cầm đầu ra lệnh đệ tử thần viện bị đưa đi ra khỏi khu vực này giang cung tuấn cũng trà trộn vào bên trong anh đi theo cùng hơn trăm người đồ đen rời khỏi người đồ đen một mực chạy vào sâu trong núi vạn thiên càng tới gần giang cung tuấn càng cảm nhận được luồng ma khí rất mạnh chỗ này chính là chỗ mà anh nô huy và trần vũ hiến xuất hiện chẳng qua bọn họ không có đi sâu vào trong hóa ra là ở đây giang cung tuấn thầm nói trong lòng xem ra sâu trong núi vạn thiên có nơi đóng quân của ma tộc chỉ là vì sao nơi này lại có quân của ma tộc vì sao minh lam tông vẫn muốn đặt địa điểm thi đấu ở đây minh lam tông không biết hay là minh lam tông cấu kết với ma tộc trong lúc nhất thời vô vàn ý nghĩ hiện ra trong lòng của giang cung tuấn t r ă m sáu m ư ơ h a n tướng về phần chân tướng rốt cuộc như thế nào hiện tại giang cung tuấn vẫn không biết anh đi theo sau lưng những người áo đen tiếp tục tiến về phía trước khu vực này thực vật bị ảnh hưởng bởi ma khí tất cả đều chết khô rói mắt nhìn dãy núi t r ố n g không bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhanh liền đi tới bên ngoài một khe núi bên ngoài khe núi có trận pháp trận pháp này rất thần kỳ lúc anh nhìn thấy người phía trước đi vào bên trong cơ thể của bọn họ sẽ tỏa ra một ít ma khí ma khí tiến vào trong trận pháp vậy là bọn họ có thể dễ dàng bước vào bên trong trận pháp khi đệ tử t h ầ n viện được đưa vào trong trận pháp sẽ sáng lên chuyển tới báo động hóa ra muốn đi vào trận pháp phải cần có ma khí trong cơ thể giang cung tuấn nhìn thấy cảnh này nhẹ d ọ n g lẩm bẩm trong lòng điểm này anh không sợ h ã i chút nào bởi vì trong cơ thể anh cũng có ma khí rất nhanh đã đi đến chỗ trận pháp anh không có do dự chút nào bước vào trận pháp giây phút khi tiến vào trong cơ thể tỏa ra một ít ma khí anh thành công tiến vào bên trong trận pháp sau khi tiến vào trận pháp phía trước có một hang đá bên ngoài hang đá tất cả đều là người mặc áo k h o á c đen đeo mặt nạ hang đá có cửa đá cửa đá đóng kín lúc những người đồ đen này đi tới phía trước tay đặt lên trên cửa đá thúc giục ma khí sau khi ma khí tiến vào bên trong cửa đá cửa đá liền tự động mở ra thấy một màn này giang cung tuấn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm việc này đối với anh mà nói là không hề gì anh có thể dễ dàng lẫn vào rất nhanh liền lẫn vào trong hang đá sau khi tiến vào hang đá là một lối đi lối đi dẫn tới chỗ sâu dưới đất hai bên lối đi tất cả đều là người mặc quần áo đen nơi này phòng bị rất nghiêm ngặt ba bước một tròi gác năm bước một chặn canh hơn nữa giang cung tuấn còn có thể cảm nhận được sức mạnh của những thị vệ này mỗi một người đều đạt tới nhập thành thất bát dai thậm chí còn mạnh hơn muốn cưỡng ép sông vào thật sự k h ó như lên trời tạm thời nghỉ ngơi đổi một đội khác dẫn người đi khắp núi vạn thiên tìm bắt thiên tài một người dẫn đầu ra lệnh một số đi theo người mặc quần áo đen rời đi giang cung tuấn cũng không biết nên đi chỗ nào vẫn ở lại cùng đa số người đồ đen phía sau vốn anh muốn đi cùng đệ tử của thần viện nhìn xem những người này bị giam ở nơi nào nhưng đi tới doanh trại ma tộc anh không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như bị phát hiện muốn thoát ra khó như lên trời mặc dù trong cơ thể có ma liên có một tấm lệnh bài nhưng anh cũng không xác định lệnh bài còn có tác dụng hay không nếu nơi này không người nào xem xét lệnh bài như vậy thân phận của anh một khi lộ ra thì sẽ chết không có chỗ trôn đi theo sau vài người đồ đen đi sâu vào trong hang đá tới một cung điện dưới đất cung điện rất lớn có rất nhiều phòng mỗi một cửa phòng đều có số thứ tự từng người tiến vào phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi đi tới nơi này giang c u n g tuấn đau đầu bây giờ đi chỗ nào đây anh trà trộn tiến vào không dám vào đại phòng nào đó suy tư một lát sau anh định rời đi tìm khắp nơi trong cung điện dưới đất nhìn xem những người bị bắt đang bị nhốt ở chỗ nào bên ngoài phòng bị nghiêm ngặt nhưng chỗ sâu bên trong không đ ể phòng chặt chẽ như vậy giang c u n g tuấn chậm rãi tiến về trước dọc theo đường đi cũng có thể thấy không ít người mặc đồ đen mang mặt nạ màu đen những người này không nói chuyện với nhau chắc là đều đeo mặt nạ cũng không biết đối phương là ai giang cung tuấn tùy ý đi đi lại lại rất nhanh liền đi ra khỏi cung điện dưới đất trước mắt anh xuất hiện một lối đi đứng ở cửa vào anh có thể cảm nhận được ma khí rất mạnh cổ ma khí này cho dù là anh cũng cảm thấy chấn động mà vào giờ phút này cơ thể của anh cũng có động tĩnh các tế bào trong cơ thể nhảy nhót máu tươi ở lan lộn ma khí thật mạnh lại có thể ảnh hưởng cơ thể đến mình làm gì đó ngay lúc giang cung tuấn dừng lại sau lưng chuyển đến một tiếng quất lạnh giang cung tuấn xoay người nhìn chỉ thấy một lao nhân đi tới lao nhân mặc áo khắp đen ông ta không mang mặt nạ gương mặt đầy nếp nhăn mắt lóng sâu tay chống một cây quải trượng màu đen không mang mặt nạ giang cung tuấn có chút sửng sốt tất cả mọi người đều mang mặt nạ người này không mang mặt nạ khẳng định là người phụ trách chẳng qua đây rốt cuộc là ai tên gì gọi là cái gì giang cung tuấn không biết một chút nào anh cúi đầu xuống không nói câu nào lão nhân chống quải trượng đi tới ánh mắt dừng lại ở trên người giang cung tuấn giờ phút này giang cung tuấn rất khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi đại nhân hộ pháp giờ phút này phía xa có một người đang đi tới một người mặc đồ đen mang mặt nạ màu đỏ người này quỳ một chân xuống đất nói đại nhân hộ pháp đã bắt không ít không bắt được thì đều bị g i ế t máu tươi cũng bị rút bây giờ bên trong núi vạn thiên có không ít người lão nhân chống cải trượng phân phó nắm chặt thời gian trong vòng ba ngày phải bắt toàn bộ đến có thể bắt sống thì bắt sống bắt sống không được thì g i ế t rút máu tươi vâng người mang mặt nạ đỏ đáp lời sau đó đứng lên nhanh chóng rời đi giang cung tuấn cũng biết người trước mắt này là hộ pháp anh cúi đầu nhẹ g i ọ n g nói đại nhân hộ pháp tôi chỉ tùy tiện nhìn một chút、út. nơi này là cấm địa chớ xâm loạn ma khí rất nặng Cẩn thận bị ma khí chiếm câu cũng có thận miệng nói xong một câu thì xoay người tiến vào trong lối đi. Ông ta cũng không có nghi ngờ gì. Bởi vì nơi đoạt. một thì ta khí Hộ pháp bị Bởi bị ma mở xoay lối đi. đây vào gì. vì vô sau khi hộ pháp rời đi giang cung tuấn mới thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm thật khí tức trên người người này quá mạnh mẽ nếu bị phát hiện mình sợ rằng không tiếp nổi một chiều của ông ta giang cung tuấn xoay người nhìn lối đi sau lưng nơi đây là cấm địa ma khí rất kinh khủng rốt cuộc đây là nơi nào vốn anh muốn rời đi nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên anh vẫn lựa chọn tiến vào anh đi vào trong lối đi lối đi không tính là lớn cao năm m rộng hai m bốn phía là tảng đá màu đen gắn một ít dạ minh châu minh châu tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng lối đi như ban ngày giang cung tuấn từ từ đi sâu vào bên trong lối đi rất an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của anh anh tận lực che dấu khí tức nhẹ bước chân ước chừng đi khoảng mười phút anh xuống tới chỗ sâu dưới đất nơi đây rất trống trải tất cả thạch nhũ trên đỉnh đầu đều có hình thù kỳ lạ quái dị ở chỗ chống phía trước có một phần mộ giờ phút này lao nhân chống q u ả i trượng đứng ở trước phần mộ đại nhân ma lạc không tới mấy ngày nữa là ngài có thể sống lại lao nhân nhẹ dọn g lẩm bẩm vì phá vỡ t r ậ n pháp vì giúp ngài sống lại thuộc hạ phí hết tâm huyết bắt được mấy trăm ngàn thiên tài trẻ tuổi trong đó còn có người đại thần t h ô n g máu tươi của những người này đủ để tái tạo thân xác ngài để cho ngài sống lại nghe đến chỗ này giang cung tuấn nín thở hóa ra ma tộc tổn công tốn sức như vậy là vì muốn người trong mộ sống lại ma lạc rốt cuộc là người nào mà lại đáng giá để ma tộc hy sinh mấy trăm ngàn người giúp ông ta sống lại trong lòng giang cung tuấn nổi lên gió bão biết được chân tướng anh không dám dừng lại l ạ g yên không tiếng động rời đi bởi vì anh che giấu khí thức cộng thêm nơi đây ma khí rất kinh khủng người bình thường căn bản là không có cách nào đến gần lao nhân cũng không quá chú ý không biết có người lặng lẽ đi theo tới Trước 1163, giang cung tuấn ra a mặt. g i như g Cung Tuấn n thế nào cũng khôi n n g h ĩ tới ở chỗ sâu dưới lòng đất này lại có một ngôi mộ mà người trong mộ chính là ma tộc thời thượng cổ bây giờ ma tộc hao tổn tâm huyết chính là muốn hồi sinh người được gọi là ma lạc bây giờ giang cung tuấn đã biết được gâm như của ma tộc anh làm sao có thể trơ mắt nhìn những người này chết thảm hơn nữa trong đó còn có ngọc mỹ anh đã đồng ý với cổ tung diệp phải chăm sóc ngọc mỹ kỹ càng bây giờ ngọc mỹ gặp nạn anh làm sao có thể thấy chết mà không cứu anh lặng yên không tiếng động đi vòng trở lại tìm kiếm trong hang đá ở dưới đất này may là bên trong không có gì canh giữ nếu không anh nửa bước khó cũng đi ra được rất nhanh anh liền tìm được vị trí địa lao nơi đây có canh giữ giang cung tuấn cũng không dám xông lọt ra mấy ngày liền trôi qua anh cũng không tìm được cơ hội cứu người trong mấy ngày đó cũng có rất nhiều người bị bắt tới ngay hôm nay hộ pháp xuất hiện tự mình đi đến địa lao giang cung tuấn lẫn vào trong đám thị vệ của ma tộc trở thành một người trong đám thị vệ đi theo sau lưng hộ pháp hộ pháp tiến vào địa lao thấy thiên tài bị nhốt trong tủ ra lệnh hồi sinh chủ nhân ngay bây giờ giết chết tất cả những người này dùng máu tươi của bọn họ để hồi sinh chủ nhân vâng sau khi nhận được lệnh người phía sau anh nhanh chóng đi đến mở địa lao đầu tiên ra trong địa lao đầu tiên nhốt hơn một trăm người những người này đều bị phong ấn sức mạnh còn có người bị thương người khoác áo đen mang mặt nạ màu đen giơ tay chém xuống không chút lưu t ì n h liền có mấy người chết thảm sau đó bọn họ cầm ra vũ khí đặc biệt bắt đầu lấy máu tươi ác ma ác ma các người sẽ bị bảo ứng cứu mạng cứu mạng với ai mau tới cứu tôi những người khác thấy có người bị giết máu tươi vung tung tóe cũng bị dọa sợ ngây ngốc sợ h ã i k ê u to giang cung tuấn lẫn trong đám thị vệ ma tộc nhìn thấy cảnh này trong lòng không chịu nổi làm thế nào đây giang cung tuấn buồn dầu đứng lên ngay tại lúc anh đang sờ mượn lại lần nữa có mấy người bị giết Mấy những g ư ờ i này n cứ ư dưới vậy chết dưới mắt của mắt h anh thiên muốn g tài này đang kêu thảm thiết bị rút sạch máu tươi trong tức khắc biến thành sắc khô cứu mạng với tiếng kêu khẩn cầu cứu không ngừng vang khắp nơi những người kia thấy người khác bị chết trốn vào trong xó run lầy bẫy giang cung tuấn không xem nổi nữa nếu lúc này anh không đi ra thì sẽ càng có nhiều người chết hơn nhưng nếu anh đi ra thì anh có thể sẽ mất mạng anh rơi vào mâu thuẫn ngay lúc anh trần trờ toàn bộ hơn một trăm n g ư ờ i trong địa lao đầu tiên bị giết hộ pháp bắt đầu đi đến địa lao thứ hai người ở địa lao thứ hai nhiều hơn có hơn năm trăm n g ư ờ i trong đó có một số khuôn mặt quen thuộc với giang cung tuấn có đám người lâm hoàng có ngọc mỹ còn có sung phan bá giang cung tuấn đi theo sau đám người nhìn thấy trong địa lao này có ngọc mỹ vào lúc này một vài người quần áo đen đi vào địa lao bắt đầu giết người ác ma tôi biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho a các người tiếng gầm không cam tâm không ngừng vang lên khắp nơi lúc ấy một người thị vệ đi về phía ngọc mỹ nâng kiếm trong tay lên chém xuống hướng cổ cô ta tu vi của ngọc mỹ bị phong ấn không cách nào nhúc ních đối mặt với cái chết cô ta chỉ nhắm hai mắt dừng tay giang cung tuấn cũng không nhịn được q u á t to một tiếng đồng thời bước ra xuất hiện ở trước mặt ngọc mỹ giơ tay lên vận công đẩy kiếm rơi xuống làm cái gì đấy hộ pháp lạnh lùng nhìn những người bị lấy máu tươi bây giờ có người đứng ra sắc mặt ông ta chầm xuống lạnh lùng nói cậu muốn chết phải không cũng ngay giang cung tuấn đeo mặt nạ nhìn hộ pháp đang nổi giận nói đại nhân hộ pháp thật sự muốn hy sinh nhiều người như vậy để hồi sinh ma lạc sao đúng vậy hộ pháp mở miệng nói đại nhân ma lạc chính là tài cao ngốc trời một khi ngài hồi sinh phải c h ấ n áp ba nghìn t h i ề n tài trên thế giới bên trên đã có chỉ thị muốn hồi sinh cậu ở bộ phận nào phụ giang cung tuấn hít sâu một hơi anh biết anh sẽ bại nhưng anh không thể c h ơ mắt nhìn ngọc mỹ bị giết lội anh ép bản thân bình tĩnh lại nhìn hộ pháp trong lòng chấn động lấy một lệnh bài màu đen trong tay ma khí thôi thúc trong cơ thể lệnh bài trong tay liền toát ra rất nhiều sức mạnh đây hộ pháp n là người đối mặt với lệnh bài ông ta cảm thấy hai chân mình đang run dày bích hộ pháp rốt cuộc không cách nào nhịn được quỳ dạp xuống đất toàn bộ người xung quanh đều quỳ xuống đất đám người ngọc mỹ đều trận tròn mắt đây là ngọc mỹ thấy lệnh bài trong tay giang cung tuấn cô ta không có cảm thấy áp lực bởi vì trong cơ thể cô ta không có ma khí lệnh bài này dành cho ma tộc chỉ nhằm vào người tu luyện ma khí chỉ là cô cảm thấy lệnh bài kia có chút quen thuộc đúng rồi cô ta chợt nghĩ tới lúc ở cổ tộc khi gia tộc gặp nguy hiểm có một người cầm lệnh bài kia xuất hiện lúc này cổ tộc mới thoát được một kiếp đại đại nhân hộ pháp quỳ xuống đất cơ thể run l y bảy giang cung tuấn không ngờ lệnh bài mạch doanh cho có tác dụng lớn như vậy một người có máu mặt nhìn thấy cũng trực tiếp quỳ xuống đất giang cung tuấn hít sâu một hơi nói thả người việc này hộ pháp khó xử đại nhân vì hồi sinh chủ nhân ma lạc bọn tôi đã hao tổn tâm sức đã sắp có thể hồi sinh sao có thể bông bỏ được giang cung tuấn không ngờ ngay cả lệnh bài cũng không dễ dùng cho lắm anh chìm vào trong suy nghĩ sau một lúc mới hỏi chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể hồi sinh lại sao hộ pháp quỳ xuống đất đặt tràn xuống mặt đất nói năm đó đại nhân ma để biết mình sẽ chết trước khi chết ngài đã lợi dụng ma khí vô thượng phong ấn huyết mạch ma lạc duy nhất trải qua mấy triệu năm sức mạnh phong ấn đã rất yếu nhưng cũng không có sức mạnh gì có thể phá phong ấn bọn tôi học được một loại bí pháp thượng cổ thêm máu tươi những người này nữa liền có thể phá phong ấn để cho chủ nhân ma lạc sống lại nghe được những lời này giang cung tuấn đại khái đã hiểu được thì ra mở phong ấn cần ma khí vô thượng mà sức mạnh của bọn họ không đủ lúc này mới định dùng máu tươi của những người này ma khí vô thượng anh nghĩ tới cơ thể mình cơ thể của anh được cải tạo từ ma liên mà ma, ma liên là chỉ bảo của ma tộc ẩn chứa ma khí vô thượng suy nghĩ một chút anh mở miệng nói tôi đi thử một chút xem có thể mở ra phong ấn hay không những người này trước tiên đừng giết đại nhân ngài hộ pháp ngẩng đầu nhìn giang c u n g tuấn đeo mặt nạ bây giờ ông ta còn không biết thân phận của giang c u n g tuấn không biết vì sao lại ở trong đám thuộc hạ lại có thể có người mang theo lệnh bài ma khí đáng sợ như vậy mặc dù ông ta không biết lệnh bài kia là cái gì nhưng ông ta biết chỉ có đại nhân đến từ ma tộc mới sở hữu lệnh bài như vậy đại nhân cái gì mà đại nhân tôi đi thử một chút không được giết người giang cung tuấn ỉ vào lệnh bài trong tay nói lớn tiếng vâng hộ pháp cũng không dám làm trái giang cung tuấn nói được rồi đứng lên nói chuyện lúc này hộ pháp mới đứng lên giang cung tuấn xoay người nhìn vào mỹ cũng không dừng lại lâu liền xoay người rời đi giang c u n g tuấn đi qua chỗ phần mộ sâu dưới lòng đất trong thời gian đó hộ pháp kinh hồn bạc vía ông ta không biết thân phận của giang c u n g tuấn ông ta rất muốn hỏi thăm nhưng mà lại không dám giang c u n g tuấn cũng giống như vậy trong lòng anh cũng có rất nhiều thắc mắc muốn dò hỏi nhưng mà lại sợ bại lộ rất lâu sau giang c u n g tuấn nhịn không được hỏi rốt cuộc nguồn gốc của ma lạc là gì lần này đến phiên hộ pháp nghi hoặc ma lạc ở ma giới chính là tiếng tăm lừng lây ba của anh ta chính là một trong những ma để ma tộc thời kỳ thượng cổ là một trong những thống lĩnh của ma tộc trong tay anh cầm lệnh bài đáng sợ như thế vậy mà lại không biết ma lạc thế nào rất khó trả lời sao giọng nói giang c u n g tuấn vang vọng hộ pháp dừng lại nhìn giang c u n g tuấn ông ta rất giả trên mặt nhiều nếp nhăn vẻ mặt ông ta hèn mọn hỏi đại nhân lai lịch của ngài rốt cuộc là gì tại sao trộn lẫn giữa cấp dưới chúng tôi không lẽ ngài là người bên trên phải tới giám sát chúng tôi sao giang c u n g tuấn c h ậ m như dù nói tôi đến từ ma giới còn những cái khác ông không cần hỏi nhiều vâng hộ pháp gật đầu cũng không hề hỏi nhiều hắn mở miệng nói cường giả cấp đế chính là cường giả đỉnh cao nhất trên thế giới này thời kỳ thượng cổ đại quân ma tộc xuất hiện ở địa cầu muốn đánh chiếm địa cầu nhưng lại gặp phải phản công của nhân dân địa cầu năm đó đại nhân ma duy nhị dẫn dắt đại quân tiến đánh địa cầu nhưng lại gặp phải phản công của nhân loại địa cầu bị vây hãm ở núi và thiên đại nhân ma duy nhị đã có thể thấy rõ t h i ệ t cơ ngài biết trận chiến này ngài sẽ chết vì để lưu lại đời sau lúc đó mới phong tấn ma lặc huyết mạch duy nhất tại nơi đây sau khi ma tộc rút lui nhân dân địa cầu phát động đổi g i ế t đối với ma tộc chuyện tới bây giờ thế lực ma tộc ở lại trên địa cầu này đã rất yếu mà tổ tiên của tôi năm đó là một đại tướng dưới quyền đại nhân ma duy nhĩ tổ tiên bảo tôi lưu lại đợi ở d ư ớ i sơ khai chờ đợi mệnh lệnh của ma tộc vài chục năm trước tôi đ ợ i nhận được mệnh lệnh bí mật muốn chiếm l i n h giới sơ khai muốn hồi sinh ma lạc nghe được những chuyện này giang cung tuấn biết ma tộc lại sắp hành động được rồi dẫn đường phía trước giang cung tuấn cũng không nhiều lời mời bên này hộ pháp làm một động tác tay mời rất nhanh đã đi tới trước chỗ sâu trong phần mộ dưới lòng đất ma khí chỗ này cũng rất khủng bố gấp vô số lần so với bên ngoài cường giả tầm thường hoàn toàn là không có cách nào đến gần chỗ này giang c u n g tuấn đứng ở trước phần mộ ở trên bia mộ được khắc họa mấy cái chữ viết cổ xưa mấy chữ này có ý nghĩa gì giang c u n g tuấn xem không hiểu nhưng đại khái có thể suy đoán được viết là mộ ma lạc giang c u n g tuấn hỏi làm sao sống lại hộ pháp đi qua đây tùy tay vung đ ẩ y trong lòng bàn tay biến ra sức mạnh lớn mạnh luồng sức mạnh này quét ngang qua vùng đất trên mộ liền biến mất chỗ này là một t r ậ n pháp giang c u n g tuấn cũng không hiểu t r ậ n pháp anh chỉ có thể nhìn ra một số đường nét rắc rối phức tạp mà ở bên trong những đường nét có một cỗ quan tài quan tài không có nắp một người đàn ông nằm bên trong nhìn qua tuổi tác người đàn ông không lớn Bộ dạng cũng c hộ ỉ tuổi, trên khuôn mặt theo khuôn còn mang m t tia trẻ con. Hộ phát nói, nói nhưng yêu cầu ma khí rất lớn lấy thực lực của thuộc hạ không có cách nào làm được giang cung tuấn nói ông lùi về phía sau tôi thử xem vâng hộ pháp hơi lùi về phía sau giang cung tuấn nhìn chữ viết đường nét rắc rối phức tạp trước mặt hít sâu m ộ t hơi thúc giục ma khí trong cơ thể gắm mình vào trong trận pháp trước mặt tại khoảnh khắc đó anh cảm giác được trong trận pháp chuyển đến một dòng lực kéo hút vô cùng dồi dào dòng lực kéo hút này đ i ề n cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể anh sắc mặt anh khẽ thay đổi muốn dừng lại nhưng mà làm sao cũng không có cách nào dừng lại rất nhanh ma khí trong cơ thể anh đã bị rút trống rỗng anh cũng kiệt sức đầu ó c anh xuất hiện sự mơ hồ nhưng mà ở phút chốc này anh cảm giác được sự sống của bản thân đang tiêu hao quá mức lúc này trong tiên phủ truyền đến âm thanh của tổ quỳnh giang cung tuấn đừng chống cự trận pháp này đang hấp thu ma khí trong cơ thể anh bây giờ những ma khí này anh không có cách nào khống chế cơ thể anh chính là ma liên ma khí của ma liên không phải anh có thể tưởng tượng bây giờ anh đừng chống cự tùy ý để trận pháp hấp thu là được anh sẽ không có bất cứ chuyện gì ngay vậy giang cung tuấn không còn chống cự nữa khoảnh khắc này anh cảm giác được trong cơ thể của mình biến hóa ra ma khí huyền ảo khủng bố toàn bộ luồng ma khí này hoàn toàn đi vào giữa trận pháp mà trận pháp cũng tại một khắp này x u ố n g lại nở rộ bắn ra năm sáu loại màu sắc rực rỡ phía sau trên c h á n hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh quá mạnh cổ ma khí này quá khủng bố dù xem như là ông ta đã tu luyện nghìn năm v ạ năm n cũng không đạt đến một hai phần mười ma khí này đồng thời ông ta đối với giang cung tuấn càng ngày tò mò rốt cuộc đây là một loại cường giả tôn quý gì một màn này duy trì liên tục đến mười phút、Kết. một âm thanh vắn rội trận pháp biến mất theo trận pháp biến mất quan tài hoàn toàn hiện ra người đàn ông trong quan tài chậm chạp mở to mắt chậm rãi trèo ra từ trong quan tài đứng trên mặt đất ma chủ nhân ma lạc hộ pháp kích động cả nói chuyện cũng đều run rẩy giang c u n g tuấn cũng nhìn ma lạc ma lạc cũng nhìn anh anh là ai ma lạc mở miệng giọng nói có điểm không lưu loát dường như rất lâu không nói chuyện giống như không biết nói thế nào tôi là ai cậu không cần hỏi nhiều giang c u n g tuấn nói xong quay người nhìn hộ pháp nói trận pháp đã mở ra ma lạc đã sống lại thả hết người bị bắt còn có các người nhanh chóng rời khỏi chỗ này nếu như bị cường giả các môn phái khác biết được chắc chắn sẽ xuất hiện số lớn cường giả bao vây tiêu diệt các người giang cung tuấn nói xong liền kiệt sức anh đặt mông ngồi xuống đất ngay cả sức lực để bỏ dậy cũng không có ngay lúc đó ma lạc xuất hiện ở trước người anh tùy tay vung đầy từ trong lòng bàn tay biến hóa ra sức mạnh to lớn trực tiếp gỡ xuống mặt nạ màu đen trên mặt giang cung tuấn anh ta nhìn giang cung tuấn trong thần sắc mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói tôi đúng thật không nghĩ đến trận pháp phong ấn được ba tôi bố trí lại có thể bị một tên nhóc nhân loại mở ra tuy rằng cơ thể anh nhận chứa ma k h í cực kỳ đáng sợ nhưng mà linh hồn của anh lại là nhân loại thuần khiết giang cung tuấn không nghĩ đến thân phận của anh lại bị ma l ạ c liếc mắt một cái liền nhìn thấu ma liên anh ta chăm chú nhìn giang cung tuấn một lúc lâu sau trong thần sắc mang theo một vẻ khiếp sợ này đây là nguyên thần bản mệnh của bà tôi sao đột nhiên t ú m giang cung tuấn lên trong vẻ mặt mang theo một vẻ âm t r ầ m nói rốt cuộc anh là ai cơ thể của anh tại sao lại là nguyên thần bản mệnh của bà tôi giờ đây giang cung tuấn rất yếu ớt ngay cả sức phản kháng anh cũng không có tôi là nhân loại thì làm sao là tôi cứu sống cậu từ trong mộ phần thế nào cậu muốn lấy oán trả ơ n sao giang cung tuấn lạnh nhạt mở miệng tôi hỏi anh cơ thể anh là chuyện thế nào sắc mặt ma lạc rất chậm hơi thở trên người rất đáng giang cung tuấn không che giấu lúc trước tôi chết qua một lần dưới cơ duyên trùng hợp gặp một đoá hoa sen màu đen đoá hoa sen này liền biến thành cơ thể của tôi lúc này tôi mới sống lại không thể nào chuyện này tuyệt đối không có khả năng nguyên thần ba tôi là muôn đời bất tử chỉ bằng anh làm sao có thể luyện hóa cái này trở thành cơ thể của anh ma lạc không tin ma lạc giống lên ma khí trên người anh ta rất mạnh cho dù là giang c u n g tuấn cũng cảm giác được run dậy sợ hãi phụ anh hít sâu một hơi t r ầ m giải nói tôi nói rồi lúc trước tôi chết qua một lần là một cường giả đã cứu tôi người đó dùng ma liên nặn lại cơ thể tôi tôi mới sống lại ngay vậy ma lạc ngã xuống trên mặt đất không còn hy vọng mất đi ma liên ba tôi rốt cuộc không còn cách nào sống lại Trước thành công. Ma lạc không tin Tuấn. ta có chết rồi cứu công. lạc của Cung Cho của có 1165, giải không Giang chăng lời nói đi anh nữa. Ma ba dù nhưng bản mệnh mà ông ta lưu lại chính là sự tồn tại bất diệt chỉ dựa vào một tên nhóc con mà làm sao có thể luyện hóa được anh đi ra ngoài trước đi ma lạc quay người nhìn hộ pháp vâng hộ pháp cũng không dám ở lại lâu nhanh chóng rời đi ma lạc b ô n giang g cung tuấn ra cả người của giang cung tuấn liền ngã xuống mặt đất anh khó khăn từ mặt đất bỏ dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất ma lạc đứng qua một bên nhìn anh nói bây giờ ở đây chỉ còn mỗi tôi và anh anh nói thật cho tôi biết thân thể của anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì giang cung tuấn cau mày anh cũng không biết suy nghĩ của ma lạc như thế nào nhưng mà bây giờ anh thật sự không đủ sức lực để đánh một trận với ma lạc ma lạc ba của cậu sớm đã chết rồi mặc dù ma liên đã từng là nguyên thần bản mệnh của ba cậu nhưng mà nguyên thần của ba cậu sớm đã biến mất rồi ma liên cũng chỉ là một món vật phẩm mà thôi giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói tôi hỏi anh là có chuyện gì xảy ra ma lạc hét lên ma khí trên người anh ta rất nặng cho dù là giang cung tuấn cũng cảm thấy có chút run sợ phụ anh không khỏi hít một hơi thật sâu chậm dai nói tôi từng nói rồi tôi đã chết qua một lần là một cường giả đã cứu tôi người đó dùng ma liên để định hình lại thân thể của tôi nên tôi mới sống lại được vừa nghe xong ma lạc liền ngã xuống đất hết hy vọng rồi không có ma liên thì b à tôi sẽ không có cách nào sống lại được nữa mặt của anh ta hủ rũ giang cung tuấn ngồi trên mặt đất sau khi ngồi nghỉ được một lúc mới miễn c ư ơ n g từ mặt đất đứng dậy nhìn ma lạc nói như thế nào chẳng lẽ cậu còn muốn lấy lại ma liên chắc hiện tại tôi đã tu luyện được bản bệnh ma liên rồi ma lạc từ mặt đất đứng dậy ngồi trên mặt đất nhìn giang cung tuấn một cái nói ma liên có thể hoàn toàn dung hợp một chỗ với linh hồn của anh nói rõ anh với ma liên có duyên với nhau nói rõ là anh đã nhận được sự chấp nhận của bà tôi nếu không cho dù anh có bản lĩnh như thế nào đi chăng nữa thì linh hồn của anh cũng chẳng có cách nào dung hợp được với ma liên anh ta đứng dậy quay người đi ra ngoài giang cung tuấn cũng đi theo ra ngoài bởi vì bên trong địa lao vẫn còn nhốt không ít người bên ngoài hộ pháp đang đứng đợi rất nhanh hai người đã bước ra ngoài chủ nhân ma lạc đại nhân hộ pháp nhìn hai người ma lạc nói nơi đây không tiện ở lâu phân phó xuống dưới toàn bộ rút lui vậy vậy người bên trong địa lao thì sao hộ pháp nhìn ma lạc rồi lại nhìn sang giang cung tuấn giang cung tuấn nói các người rút lui trước đi phá bỏ trận pháp người thì tôi sẽ tìm cách cứu vâng hộ pháp gật đầu một cái rất nhanh liền rời khỏi hang động dưới đất ở ngoài hộ pháp q u ỳ trên mặt đất chủ nhân ma lạc tổ tiên tôi là đại tướng dưới trướng của đại nhân ma duy nhĩ sứ mệnh của tôi là đợi ở nơi đây và phục sinh ngài ma lạc nhìn về phía xa ký ức của anh ta vẫn còn dừng lại ở thời đại xa xưa anh ta nhớ những lời mà lúc ba anh ta rời đi đã nói lạc nhi ngày hôm nay ba sẽ đem con phong ấn lại con cứ an tâm ngủ yên đợi đến lúc con tỉnh lại chính là thời đại sáng ngời nhất con không thuộc về thời đại này con thuộc về những năm tháng vô tận ba con sẽ không khiến người phải thất vọng đâu ma lạc nắm chặt tay chủ nhân trong tay người đó có lệnh bài tối cao của ma tộc hộ p h á t nói ma lạc khẽ gật đầu nói có thể lý giải có lẽ anh ta đã cảm nhận được sức mạnh siêu việt của tộc ta cái lệnh bài đó nên thuộc về thành viên hạch tâm của tộc ta đừng quan tâm đến anh ta nữa rời đi trước đi sau đó ma lạc đưa toàn bộ thành viên của ma tộc rời đi giang c u n g tuấn cũng bước ra ngoài sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã rời đi anh mới quay người nhìn vào bên trong hang động ma tộc vừa rời đi trận pháp ở nơi đây cũng lập tức biến mất giang c u n g tuấn cũng không vội vàng hành động mà ở bên ngoài đợi đợi suốt một đêm một ngày trước tiên anh thả ngô huy trần vũ hiến và một số người bị truy sát trước đó ra khỏi tiên phủ anh nhìn mấy người bị truy sát chầm chầm nói được rồi bây giờ an toàn rồi mấy người cũng có thể rời đi chuyện tiên phủ của tôi mấy người không được nói ra nửa lời nếu không đã biết đã biết nhất định sẽ không nói một lời nào hết cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người ba người lập tức gật đầu sau đó liền rời đi mà giang c u n g tuấn thì đưa ngô huy và trần vũ hiến đi vào hang động dưới đất rất nhanh đã đi tới địa lao trong địa lao thứ nhất có không ít s á t chết những s á t chết đều bị làm thành xác ư ớ c giang c u n g tuấn đi đến địa lao thứ hai lập tức phá cửa ngọc mỹ anh nhanh chóng đi về phía ngọc mỹ giúp cô ta mở phong ấn giang c u n g tuấn tại sao anh lại đến đây ngọc mỹ từ dưới đất đứng dậy nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt khó hiểu giang công tuấn nói trước đây tôi có gặp một số tu sĩ bị truy sát bọn họ nói rằng có một số người mặc áo đen đang truy bắt các tu sĩ tôi liền nhanh chóng đến xem không ngờ liền gặp cô ở chỗ này giang cung tuấn bắt đầu t r á n h đẽ thân phận của anh anh không muốn bị bại lộ nơi đây canh phòng nghiêm ngặt cường giả như mây sao anh có thể vào được ngọc mỹ k ỳ quái nhìn giang cung tuấn vẻ mặt giang cung tuấn kinh ngạc hỏi cái gì ở đây cường giả như mây sao tại sao lúc tôi tới một người cũng không nhìn thấy không có ai ngọc mỹ cũng có vẻ mặt kinh ngạc được rồi trước đừng nói nữa mau đưa tôi giải phóng ấn lâm hoàng đang ngồi ở một bên nói ngọc mỹ đi qua bên đó giải phong ấn cho lâm hoàng lâm hoàng đứng lên đi giải phong ấn cho một số người khác rất nhanh liền giải hết phong ấn cho tất cả người ở nơi đây bọn họ rời khỏi hang động trận pháp bên ngoài đều đã biến mất sự kỳ quái của nơi đây cũng biến mất trả lại sự yên bình kỳ lạ trên mặt ngọc mỹ tràn đầy nghi ngờ t h i thầm thời gian mới có một ngày vì sao nơi đây nhiều tay chân của ma tộc đều biến mất rồi ngay cả trận pháp của nơi đây cũng biến mất luôn, luôn rồi những người khác cũng nghi ngờ nhưng bây giờ bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy bọn họ đã trải qua tuyệt vọng bây giờ cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa chỉ muốn nhanh chóng rời đi những người này chen lấn rời đi muốn rời khỏi núi vạn tiên h nhưng mà thời hạn một tháng vẫn chưa tới nên cửa vào vẫn không có cách nào mở ra mà bọn họ bây giờ cũng không có cách nào rời núi vạn tiên h để đến minh lam tông nô huy liền hỏi anh giang tiếp theo phải làm sao giang cung tuấn nghĩ một lát nói việc này chắc chắn không thể tiến hành tiếp được nữa vẫn nên đợi thời hạn tới về đến minh lam tông rồi nói ừ nô huy gật đầu sau khi trải qua tất cả mọi thứ tất cả mọi người đều không còn tâm tư để giết yêu thú nữa bởi vì bọn họ cũng không biết núi vạn thiên còn có tay chân của ma tộc hay không nếu như tiếp tục đi giết yêu thú rồi lại tiếp tục bị bắt tiếp tục bị giết vậy thì mất nhiều hơn được một nhóm người đợi ở bên ngoài núi vạn thiên giang c u n g tuấn nô huy trần vũ hiến tụ lại cạnh nhau ba người lấy yêu t h ú đã giết lúc trước nướng lên thịt nướng có mùi thơm nào ngạt ngọc mỹ đi tới ngồi xuống bên cạnh giang c u n g tuấn nhìn anh một cái hỏi giang c u n g tuấn lúc anh đi thật sự là một người cũng không có sao đúng rồi giang công tuấn một bên nướng thịt một bên nói khi tôi biết có một số người bị bắt tôi liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì lại tìm được hang động này rồi lại thấy các người ở trong hang động không thể như vậy ngọc mỹ sờ sờ mũi nói ma tộc tâm tính tàn nhẫn giết người không chớp mắt rất nhiều người đều đã chết thảm làm sao nói đi là đi được chứ lúc này cô đột nhiên lại nghĩ đến người đàn ông cầm lệnh bài chính người này đã cứu cô ta nếu như không phải người đàn ông mặc đồ đen này cầm lệnh bài đến sợ rằng cô ta đã trở thành cô hồn đã quỷ d ư ớ i kiếm rồi chẳng lẽ là người này đã đuổi tay chân của ma tộc đi ngọc mỹ khó hiểu lẩm bẩm Tiếp Tuấn. ta tất Giang mãi hiểu. hiểu, mọi người hiểu. nạn Cung Ngọc nghĩ vẫn không Chẳng những không này cũng không của cô cả chỗ Chỉ Mỹ ở lần à mới giờ nhiều thoát chết trong đường tơ tóc, thể họ không thể suy nghĩ nhiều như vậy được đường bọn nữa. kẽ bây suy vậy l này các thiên tài tham gia thi đấu có tới mấy trăm nghìn nhưng giờ chết mất một phần ba số người còn sót lại đang tập hợp ở bên ngoài núi v à n thiên chờ đợi kỳ hạn một tháng đến chờ đợi lối đi mở ra lần nữa trở về minh lam tông giang cung tuấn cũng không đi đánh yêu thú mà cùng những người này chờ chẳng qua anh đang c h ợ nhưng không quên tu luyện anh nghiêm túc hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện đào mắt kỳ hạn một tháng đã đến trên bầu trời xuất hiện lối đi lần nữa xuất hiện xuất hiện rồi lối đi xuất hiện rồi tất cả mọi người đều đứng lên bay lên bầu trời tiến vào lối đi hư không sau khi bước vào lối đi họ trở lại bên ngoài đại điện minh lam tông c ử a đại điện minh lam thánh hoàng thấy nhiều người như vậy không khỏi c a o mày nghi ngờ trong lòng có chuyện gì sao còn nhiều người như vậy nhưng ông ta không nói câu nào ngược lại có vài người phát hiện số người ít đi rất nhiều có chuyện gì sao ít đi nhiều người như vậy có người hỏi đệ tử sung phan bá của minh làm thánh hoàng đứng dậy minh làm thánh hoàng biết trận tướng nhưng ông ta giả vờ cái gì cũng không biết hỏi sung phan bá đây là thế nào làm sao thiếu nhiều người như vậy sung phan bá hai tay ô quyền nói thưa thầy chúng con đánh giết yêu thú tại núi vạn thiên anh ta kể lại chuyện đã xảy ra cái gì vừa dứt lời toàn bộ mọi người đều khiếp sợ viện trưởng thần viện lập tức nổi giận hét nanh vuốt ma tộc thật quả đáng biết lần thi đấu này diễn ra ở núi vạn thiên lúc này mới phái người đi núi vạn thiên giết chết những thiên tài này giờ phút này ngọc mỹ bước ra Thưa Thầy, cô ta mở miệng nói ma tộc giống như có âm mưu gì đó đệ tử nghe được cường giả của ma tộc trước đó đã xuất hiện ở cổ tộc nói chuyện lệnh bài màu đen lần này ma tộc có hành động lớn dường như là muốn cứu một người tên là ma lạc chẳng qua không biết vì sao trong vòng một ngày toàn bộ ma tộc đều rút lui ngọc mỹ kể lại chuyện một lần nữa trong đó còn nói đến giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn minh lam thánh hoàng mở miệng kêu to giang c u n g tuấn từ trong đám người đi ra nhìn minh lam thánh hoàng trước đại điện anh đã và đang hoài nghi minh lam thánh hoàng bởi vì lần tỉ thí này địa điểm do minh lam tống chọn minh lam tông chọn nơi thi đấu trước chẳng lẽ không tìm hiểu chút gì cả sao chẳng qua là anh không có nhiều lời anh mở miệng nói giang cung tuấn ra mắt minh lam thánh hoàng minh lam thánh hoàng chất vấn cậu nói cho rõ rứt cuộc đây là chuyện gì giang cung tuấn đúng mực nói tôi gặp mấy người tu sĩ bị đuổi giết cứu họ rồi mới biết có ma tộc ở khắp nơi tìm bắt người vì vậy tôi đã bắt đầu tìm chờ đến thời điểm tìm được mọi người ma tộc đã rời đi hết rốt cuộc là chuyện gì tôi cũng không biết nghe vậy minh lam thánh hoàng cao mày sau đó viện trưởng thân viện đứng ra nói được rồi các cậu đi xuống trước đi trên ư bước ớ c đi. đấu đi. gia thi đấu nối bước nhau rời i Tu tham một ít nhau sĩ s Mà u cấp c ư ờ g giả giới sơ khai thì chỗ, tập trung một chỗ, bắt đại ầ u luận chuyện thảo Trên này. đ điện minh lam tông viện trưởng thần viện tức giận nói ma tộc thật quá đáng đầu tiên là xuất hiện ở cổ tộc bây giờ ra tay với cả thế giới chúng ta không thể ngồi chờ chết phải đoàn kết lại g i ế t chết nhuệ khí của bọn họ viện trưởng nói đúng tôi đồng ý l ờ i viện trưởng nói ra được không ít người tán thành minh lam thánh hoàng đứng dậy nói đây là chắc chắn nếu không ma tộc còn tưởng rằng chúng ta dễ bị bắt nạt chỉ là cửa vào lòng vực sắp mở ra mà lần thi đấu này cũng hủy bỏ giữa trường hay mau sớm hoàn thành thi đấu chọn lựa thiên tài kiệt xuất tiến vào l o n g vực thánh hoàng người là chủ người định đoạt chúng tôi nghe người nhưng tiếp theo phải làm thế nào minh làm thánh hoàng suy nghĩ một chút rồi nói bây giờ chỉ có thể dựa theo quy củ trước kia áp dụng phương thức tỷ võ một đám đại lao tụ lại một chỗ bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp sau khi thương nghị minh làm thánh hoàng rời đi đi ra sau núi ông ta đi đến chỗ đất b ế quan dương hoàng tôn giả vẫn ở chỗ này chuyện gì xảy ra vậy Minh Lam hiện Thánh Hoàng vừa xuất hiện thì chất vấn. Chuyện suy không? thì chất vừa xuất suy dương hoàng tôn giả n ở minh lam tôn tông n mắt ta nhưng hộ pháp của ma tộc có thể lợi dụng bí thuật truyền âm dương hoàng tôn giả tiếp tục nói tôi còn tưởng rằng là một đại nhân vật nào hóa ra nó chỉ là một tên nhóc loài người bởi vì vật khí tốt mà lấy được thánh vật của ma tộc cũng không biết cậu ta lấy được lệnh bài từ nơi nào vừa nói vừa nhìn mình lam thánh hoàng người này có trong số những người tham gia thi đấu hơn nữa cùng ngày cũng xuất hiện ở cổ tộc nếu không phải có thằng nhóc này thì cổ tộc đã bị diệt n g h e vậy huyền thiên thánh hoàng khẽ to mày nói vậy người này là ai chứ là ai thì cần ông đi thăm dò sau khi tra được giết chết không tha dương hoàng tôn giả làm một động tác giết ông ta biết được thân phận của giang cung tuấn biết anh tới từ đầu chẳng qua không biết trong tay anh có lệnh bài có lai lịch như vậy như vậy để người này ở giới sơ khai là một mối họa ma là không có giết giang c u n g tuấn nhưng hộ pháp của ma tộc lại m u ố n giết muốn dương hoàng tôn giả t r a hỏi tin tức của giang c u n g tuấn rồi tiêu diện được vậy thì tôi đi điều tra một chút minh lam thánh hoàng xoay người rời đi sau khi rời đi ông ta bắt đầu điều tra người ngoài trước đó có xuất hiện ở cổ tộc thông qua điều tra rất nhanh ông ta đã biết người ngày đó ở cổ tộc cộng thêm lời trước đó giang c u n g tuấn nói ông ta rất nhanh đã xác định được người này chính là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vẫn chưa biết giờ phút này anh đã có rắc ố i minh lam thánh hoàng biết được là giang c u n g tuấn lập tức liên lạc với cường giả toàn thế giới không ít cường giả đã tể tụ ở đại điện minh lam tông viện trưởng thần viện hỏi thánh hoàng triệu tập mọi người tới có chuyện gì không minh lam thánh hoàng nhìn viện trưởng thần viện hư lạnh một tiếng nói viện trưởng đại nhân tôi thật không nghĩ tới ông lại cấu kết với ma tộc ông muốn hại chết thiên tài toàn thế giới sao ông có thể yên lòng sao minh lam tông chủ cơn có thể ăn lung tung nhưng lợi không thể nói bậy bạn tiêu minh hoàng là người đầu tiên đứng ra nói a minh lam thánh hoàng cười lạnh tôi đang thấy kỳ quái làm sao ma tộc lại xuất hiện ở núi văn thiên căn cứ theo tôi điều tra biết được lần này trong hàng đệ tử tham gia thi đấu trong đó có đệ tử thần viện chính là người của ma tộc người nói xạo vạn thanh tuyệt cũng nói vào người có chứng cứ gì chứng cứ minh lam thánh hoàng trầm thấp nói tiêu minh hoàng đệ tử giang cung tuấn của ông chính là người của ma tộc không thể nào tiêu minh hoàng lập tức phản bác minh lam thánh hoàng mở miệng nói có phải hay không gọi tới thì biết người đâu đưa giang cung tuấn đến minh lam thánh hoàng ra lệnh Ngay tức khắc có đệ tử minh làm tông rời khỏi đại điện đi tìm giang cung tuấn trước một nghìn một trăm sáu mươi tám sơn có ngư đồ việc giang cung tuấn là ma thể đã bại lộ bây giờ anh cũng không thể quản được nhiều đến như vậy anh đứng trước người mạnh nhất thiên hạ nói ra tất cả những gì mình biết lần này ma tộc dành rất nhiều thời gian công sức để hồi sinh một người tên ma l ặ c cậu có biết đó là ai không viện trưởng thần viện đứng lên nói giang cung tuấn cậu biết cái gì thì cứ nói lẽ phải sẽ không bị giàn g buộc tôi cũng tin tưởng mọi người đều có thể nhìn rõ phân biệt được đúng sai vâng viện trưởng đại nhân giang cung tuấn nói tiếp ma lạc là huyết mạch duy nhất của ma đệ ma tộc trong trận chiến cổ đại ma đế ma tộc đã thăm dò được thiên cơ rằng mình sẽ chết thế là lập tức phong ấn đời sau ở núi văn thiên núi văn thiên bất kỳ ai qua đó đều biết ở đó có ma khí hộ pháp của ma tộc nói ông ta luyện đến thượng cổ bí thuật cũng phải cần rất nhiều máu của các thiên tài hợp lại mới phá vỡ được phong ấn ma để bày ra năm đó tôi không biết tại sao địa điểm thi đấu lần này sẽ diễn ra tại núi văn thiên tôi có cảm giác rằng việc này do có ai đó đã sắp đặt người đó khẳng định là đã có thỏa thuận với ma tộc chính là muốn hồi sinh ma lạc sau khi tôi biết có người bị bắt lập tức lợi dụng lợi thế ma thể này của tôi trà trộn vào doanh trai ma tộc tận mắt tôi thấy ma tộc giết người lấy máu lẽ ra lúc đầu tôi đã có thể mặc kệ chuyện đó nhưng tôi không thể chỉ đứng trợn mắt nhìn nhiều người bị giết đến như vậy đợi đến thời điểm thuận lợi tôi lập tức lấy ra lệnh bài mới có thể ngăn ma tộc lại vì cứu người nên tôi đã sử dụng năng lực ma khí cho người mở ra phong ấn và làm ma lạc sống lại ma lạc sau đó đã trốn đi vì không muốn lộ thân phận nên một ngày sau tôi mới lại đi cứu người giang cung tuấn nói hết tất cả những gì anh biết ra chư vị tiền bối đây là tất cả những gì tôi biết được không sai tôi chính là ma t h ể nhưng tuyệt đối tôi không phải ma tộc nếu tôi thực sự là ma tộc chỉ bằng lệnh bài trong tay này tôi đã có thể ra lệnh cho toàn bộ giới sơ khai của ma tộc nhưng tôi lại không làm như vậy tôi là một con người tấm lòng tôi cũng thuộc về loài người từng phút từng giây đều nghĩ đến việc cứu lấy nhân loại n g à y đó tại cổ tộc nếu không phải vì tôi liều chết đứng ra chỉ sợ các người đã trở thành vọng hồn của ma tộc rồi về lý do tại sao lại chọn núi vạn thiên làm nơi thi đấu thì phải hỏi minh lam thánh hoàng giang cung tuấn chỉ tay về phía minh lam thánh hoàng lúc này minh lam thánh hoàng đã ngồi xuống viện trưởng thần viện đứng dậy nhìn về hướng minh lam thánh hoàng hỏi thánh hoàng giang cung tuấn cũng đã nói qua sự tình một cách cụ thể cậu ta thực sự là ma thể nhưng hết lần này đến lần khác cứu người về phần địa điểm thi đấu ông cũng phải cho mọi người một lời giải thích đi giải thích minh lam thánh hoàng cười nhạt một tiếng tôi còn có thể giải thích cái gì còn có gì phải giải thích cho đến bây giờ tất cả chuyện này không có dính l i ễ u tới tôi có nói vậy thì sợ cũng không ai tin tưởng vậy thì đơn giản là tôi phải thừa nhận rồi ông ta đứng dậy không sai chính là tôi tôi đã hợp tác cùng dương hoàng tôn giả là ma lạc sống lại ông ta đã cho tôi tâm pháp tối cao của ma tộc mấy lời này vừa nói ra xung quanh chấn động trong đại điện không ít người rút kiếm quả thật là ông đệ tử của tôi chết thảm á c tặc ông chết ngay cho tôi lập tức có người rút kiếm ra lao về phía minh lam t h á n h hoàng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt minh lam t h á n h hoàng luồng kiếm khi đáng sợ tỏa ra đây chính là một chàng trai vừa bước chân vào tiên cảnh thế nhưng người mới bước vào tiên cảnh làm sao lại là đối thủ của minh l a m thánh hoàng được minh l a m thánh hoàng phất tay áo trong tay áo xuất hiện một l u ồ n g sức mạnh to lớn c ả n một kiếm này lại đồng thời hất văng nó ra chàng trai kia bị đánh gục xuống sảnh phun ra máu tươi dương hoàng tôn giả nếu ông không xuất hiện nữa coi như tôi sẽ chết minh l a m thánh hoàng kêu to một tiếng ha ha ha một tràng cười kỳ quái văng lên cùng với âm thanh của tiếng cười kỳ lạ trên đại điện đông xuất hiện một vầng ánh sáng màu đen những vầng ánh sáng này tụ lại một chỗ tạo thành một người mặc áo tròn đen nhìn thấy cảnh này toàn bộ những người trên đại điện đều lùi lại cảnh giác nhìn chằm chằm dương hoàng tôn giả đang xuất hiện ha ha minh lam thánh hoàng c ư ờ i to đúng là tôi là tôi thì làm sao thực tế dương hoàng tôn giả giã dựa vào minh lam thánh hoàng tiêu diệt một kẻ mạnh nhất thiên hạ minh lam thánh hoàng biết sau khi trận đấu kết thúc ông ta sẽ gánh chịu rất nhiều sự chất vấn nghi ngờ ông ta đã tính toán ngày này rồi dương hoàng tôn giả xuất hiện trên đại điện những người vốn dĩ rất mạnh cũng phải đề phòng mặc dù cho là những người mạnh nhất thế giới đang tập trung ở đây họ cũng biết được sức mạnh của dương hoàng tôn giả đặc biệt là thuật nguyền rùa khi thuật nguyền rùa ra đời thiên hạ không ai địch nổi dương hoàng tôn giả xem như tất cả mọi người cộng lại cũng không phải đối thủ của dương hoàng tôn giả viện trưởng thần viện chất vấn minh lam thánh hoàng cuối cùng ông muốn làm gì làm cái gì minh lam thánh hoàng cười lạnh một tiếng rồi nói đương nhiên là để tăng cường sức mạnh tôi đã ở trạng thái này nhiều năm rồi không có cách nào tăng lên nữa lúc này chỉ có tu luyện ma thuật tôi mới được cải thiện tông chủ có chuyện xấu lúc này một đệ tử của minh làm tông cấp tốc chạy từ bên ngoài đến vẻ mặt tràn ngập lo lắm nói bên ngoài núi đã xuất hiện số lượng lớn cường giả của ma tộc môn phái của chúng ta đang bị bao vây một viên đá nhỏ làm rung động ngàn đợt sóng nghe tin được minh lam tông bị bao vây tất cả mọi người đều run r à y giang cung tuấn biết mọi chuyện không thể diễn ra nhanh như vậy xem ra việc này là do minh lam tông và ma tộc đã sớm cấu kết nếu không rời đi bây giờ thì không thể có cơ hội nữa anh nhìn mọi người đối đầu với dương hoàng tôn giả anh chỉ lặng lẽ không nói gì muốn rời đi muốn chạy sao sắc mặt dương hoàng tôn giả c h ầ m xuống hiện tay vung lên giang cung tuấn bị kéo lại mạnh mẽ dương hoàng tôn giả đem anh ném mạnh trên mặt đất với cú ném này máu trong cơ thể giang cung tuấn chấn động nhất thời không kiêm nén được mà phun ra một ngụm máu tươi giang cung tuấn gian nan bỏ dậy từ dưới đất lạnh lùng nói dương hoàng tôn giả ông muốn tạo phản sao tôi có lệnh bài trí cao vô thượng của ma tộc tôi là khách quý của ma tộc ông dám giết tôi giang cung tuấn muốn dùng lệnh bài uy hiếp dương hoàng tôn giả a bảy dương hoàng tôn giả lại cười nhẹ một tiếng giang cậu hù dọ ai cậu cũng chỉ là một con người cho dù có may mãn luyện hóa được ma thể cậu cũng không thể thành ma tộc nếu giết cậu đoạt lấy lệnh bài thì đâu có ai biết là chính tôi làm ông ta bước từng bước tới chỗ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn từng bước từng bước lùi lại náo nhiệt thật là náo nhiệt một â m thanh vang lên khi giọng nói vang lên một người bước từ bên ngoài đại đ i ệ n vào chú cổ nhìn thấy người tới giang c u n g tuấn dường như bất lấy nhánh cỏ cứu mạng nhanh chóng đi đến chỗ cổ tung diệp cổ tung diệp nhẹ nhàng gật đầu với giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn cháu rời đi trước đưa ngọc mỹ đi cùng còn chuyện ở đây cậu không cần phải lo lắng nói xong ông ta nhìn dương hoàng tôn giả dương hoàng tôn giả ngày đó tại cổ tộc thực lực của tôi còn chưa khôi phục thất bại trong a i ông hôm nay có trận chiến khác tôi lại muốn xem xem thuật nguyền r ù a của ông có thật là không thể đánh bại trong thiên hạ không đối mặt với cường giả ma tộc dương hoàng tôn giả cổ tung diệp rất bình tĩnh sau vài tháng dưỡng thương tu luyện thì thực lực của ông ta cũng đã được khôi phục đến đỉnh cao Trước 1169, trốn ở trong tiên Tung、diệp、xuất hiện, Giang Cung Tuấn thở Tôn tất được Dương người Cổ Cung cuối cùng cũng cả sức đối hiện, Giang nhẹ nhóm. Hoàng mạnh, không ông ta. Có một người ở ở phào Giả Diệp mọi lại phải phụ. hợp quá đều đây đó chính là cổ tung diệp với sức mạnh đỉnh cao giang c u n g tuấn cũng không ở lại thêm nữa lập tức xoay người rời đi dương hoàng tôn giả vừa xài bước tới muốn bắt giang c u n g tuấn thế nhưng tốc độ của cổ tung diệp càng nhanh xuất hiện tại lối vào đại điện chặn đường đi của ông ta lại ông ta một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói trận chiến lần trước tôi không có hứng thú hôm nay lại tới đây để chỉ dạy các người lời này vừa nói ra trên thân ông ta phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ giờ phút này giang công tuấn đã xông ra khỏi đại điện vừa ra khỏi đại điện anh đã lập tức nghe thấy có tiếng nổ ầm ầm Cổ tung g diệp hai người tiến vào tiên phủ giờ phút này khu vực này tất cả các thiên tài đều đã đi ra khỏi phòng nhìn khung cảnh núi non phía xa có chuyện gì xảy ra vậy tại sao lại giao chiến với nhau khí thế này thật là kinh khủng những người này ở đó một hồi cũng không biết vì sao minh lam thánh hoàng lại đánh nhau dương hoàng tôn giả cùng cổ tung diệp đều rất mạnh mùi chiến đấu tràn đầy minh lam tông ngọn núi này xuất hiện dấu hiệu giải thể không ít người cảm thấy hoảng sợ mà giang cung tuấn đã tìm được ngọc mỹ ngọc mỹ đứng trước sân của một tòa viện lẻ loi cô ta nhìn về phía bóng người trên bầu trời xa xa t a o mày nói có chuyện gì vậy sao ba lại đến đây lại còn có thêm người của ma tộc ngọc mỹ thời điểm ngọc mỹ đang nghi ngờ có một thanh â m chuyển đến ngọc mỹ quay người nhìn lại thấy được giang c u n g tuấn không khỏi hỏi làm sao vậy không có thời gian giải thích cô tốt nhất là đừng chống cự tôi đưa cô đi tiên phủ giang c u n g tuấn lôi ngọc mỹ đi đầu góc khẽ động một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện bên trong tiên phủ lực lượng này bửa vây lấy ngọc mỹ đưa cô ta đến bên trong tiên p h ủ v à n h ở phía xa xa có một đạo mà khi cuốn tới những ngọn núi bóng chốc tan thành mây khỏi dãy núi trong nháy mắt đổ xuống mà không ít những người thiên tài không kịp trốn thoát đã chết ngay dưới chân núi cái này giang công tuấn khẽ nhũ mày nhiều người thiên tài như vậy anh cũng không thể thấy chết mà không cứu c h ầ n c h ờ một lát tiên phủ trên ngón tay anh không ngừng lớn lên rất nhanh đã biến thành một tòa tiên phủ cao hàng trăm mét đứng vững ở giữa không trung mà thời khắc này đại môn của tiên phủ cũng dần dần mở ra giang cung tuấn đứng thẳng giữa không trung lớn tiếng kêu lên nhanh tiến vào cửa lớn màu vàng một số người thiên tài hoảng sợ nhìn thấy cửa lớn màu vàng trên bầu trời xuất hiện đều rất sửng sốt nhưng là cảm nhận được khí thế chiến đấu ở phía xa càng ngày càng mạnh bọn họ cũng không ở lại lâu nhanh chóng tiến vào tiên phủ rất nhanh những người này đều tiến vào tiên phủ giang c u n g tuấn thu hồi tiên phủ rồi lập tức bỏ chay rất tiếc dương hoàng tôn giả đang cùng cổ tung diệp kịch liệt chiến đấu cũng nhìn chăm chú vào giang c u n g tuấn nhìn thấy giang c u n g tuấn bỏ chạy ông ta cũng bị phân tâm một luồng hơi đen xông thẳng về phía giang c u n g tuấn luồng khí tức này có màu đen không ngừng biến hóa tạo thành một văn tự cổ xưa phức tạp văn tự này rất thần kỳ ẩn chứa sức mạnh bí ẩn và khó lường lúc văn tự này bị nghiền ép đến giang c u n g tuấn cảm giác được mình như đang bị giam cầm ở giữa không chúng ngay cả linh lực cũng không thể phát huy được anh trơ mắt nhìn văn tự màu đen từ trên trời giang xuống mắt sắp thấy là sắp rơi vào rơi ngay ư ờ i mình. n g tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc này viện trưởng xuất hiện chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cỗ máy cường đại chống lại văn tự màu đen kia mà những áp lực của giang c u n g tuấn vừa rồi gần như biến mất viện trưởng nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn cậu mau rời đi đi giang c u n g tuấn cũng không quan tâm thêm nữa bởi vì đây là siêu cấp cường giả chiến đấu với nhau cuộc chiến đấu này anh không thể nhúng tay vào có viện trưởng hỗ trợ anh nhanh chóng rời đi rất nhanh đã xuất hiện ở ngoài cửa của minh lam tông thế nhưng minh lam tông sớm đã bị bao vây bên ngoài tất cả đều là người láo đen còn có một người đứng ở giữa không trung đó chính là hộ pháp của ma tộc mà trước đó giang c u n g tuấn đã gặp ở núi văn tiên h không đi được rồi sắc mặt giang c u n g tuấn lập tức thay đổi tất cả các cường giả của ma tộc đều ở bên ngoài anh căn bản là không thể chạy trốn lần trước khi anh trở về minh lam tông thế nhưng minh lam tông đã diễn ra một trận đấu vô cùng kịch liệt tông chủ của minh lam tông cùng dương hoàng tôn giả liên thủ với nhau chiến đấu kịch liệt chống lại các cường giả lực chiến đấu thực sự rất quyết liệt đánh sập cả núi minh lam như vậy chắc chắn là khí thế chiến đấu rất mạnh ngay cả trong lòng giang c u n g tuấn cũng cảm nhận được run sợ anh không dám làm loạn tiến vào bên trong tiên phủ tim đập thình thịch sau khi tiến sâu vào trong tiên phủ tiên phủ không ngừng thu nhỏ biến thành một hạt cát ẩn hiện trong đống đổ nát giờ phút này ở bên trong tiên phủ tập trung mấy trăm ngàn người thiên tài bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết đây là nơi nào bên trên ngọn núi một đám người thiên tài ngơ ngác nhìn nhau đúng lúc này giang công tuấn xuất hiện anh vừa xuất hiện đã lập tức bị đám người vây quanh giang công tuấn rốt cuộc là có chuyện gì vậy trong số những người này cũng có cường giả của minh lam tông may mắn thay là có tây định trí còn có người thiên tài làm dinh thiện ngọc mỹ cũng ở đây lúc anh vừa xuất hiện đã bị ngọc mỹ kéo đi giang c u n g tuấn anh nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đừng thô lỗ giang c u n g tuấn vỏ võ tay ngọc mỹ nói cô là phụ nữ phụ nữ thì phải dịu dàng hơn một chút nếu không thì không gả được cho ai đâu ngọc mỹ bỏ tay kéo giang c u n g tuấn ra nhưng v ẫ n đang đuổi theo hỏi đừng nói n h ả m nữa chuyện này rốt cuộc là như thế nào Anh mở tơ mọi người đều dừng lại trên người giang cung tuấn giang cung tuấn cũng là đem chuyện đã xảy ra kể hết cho mọi người từ chuyện cứu được cổ tung diệp ở cổ tộc đến lúc anh cầm lệnh bài dọa dương hoàng tôn giả rút lui đến lần này là âm mưu của minh lam tông cái gì là anh sao ngọc mỹ một mặt kính hãi cũng có người không tin nói chuyện này sao có thế chứ minh lam thánh hoàng chính là tiền bối đức cao vọng trọng trong ọ n g t r thế giới này làm sao có thể cấu kết cùng với ma tộc được đúng vậy tôi cũng không tin sung phan bá cũng phản bác tông chủ của tôi tuyệt đối không phải là người như thế giang cung tuấn thẳng như nói các cậu bị nốc sao địa điểm thi đấu là minh làm thánh hoàng quyết định chẳng lẽ ông ta thật sự không biết núi vạn thiên có doanh địa của ma tộc hay sao ông ta là quyết tâm để các cậu đi chịu chết nếu không có tôi thì các cậu đã sớm chết rồi hơn nữa hiện tại ma tộc đã bao vây minh làm tông các cậu có biết trận giao chiến ở bên ngài quyết liệt như thế nào không giang c u n g tuấn cũng không thèm để ý tới những cái gọi là người thiên tài này anh đi bộ xuống núi đi về hướng thành phố xa xa ngọc mỹ đi theo sau lưng giang c u n g tuấn kéo anh một cái giang c u n g tuấn anh mau đi cứ ba tôi đi nghe vậy giang công tuấn ngừng lại nói cô nói nhảm cái gì vậy ba của cô chính là đệ nhất cao thủ ở giới sơ khai tôi chỉ mới tiến vào nhập thánh cảnh ngay cả pháp cảnh còn chưa vào được bây giờ tình huống giao tranh bên ngoài như thế nào giang cung tuấn tạm thời không biết anh cũng không muốn đi quản anh không muốn chết không muốn ra ngoài một khi ra ngoài các cường giả của ma tộc tùy tiện xuất chiêu đã có thể tiêu diệt anh ngay lập tức cho nên cứ ở trong tiên phủ ít nhất cũng có thể bảo đảm còn sống dựa theo tính toán của anh cứ trốn ở trong tiên phủ một khoảng thời gian chờ đến bao giờ bên ngoài an toàn rồi mới đi ra Trước 1167, đối năng h mặt với đệ tử minh lam tông vẻ mặt giang c u n g tuấn bồi dối đứng lên nhìn anh tác hỏi minh lam thánh hoàng muốn gặp tôi ông ta gặp tôi làm gì đệ tử minh lam tông nói tôi không biết chuyện này có Cung trước các của nói, đó, nói, rất Trần Tuấn tiên tôi tôi tử Tông, thôi. nhiều người ở đại điện. Giang cung tuấn nhìn Ngo Yên người không ngay. nhìn Minh anh này. phía phía đại đợi đi、thôi. Mời đi lối về về về lâu sau, Sau ở ở đây, đệ Lam Vy và Vũ sẽ dưới sự dẫn dắt của đệ tử minh lam tông giang cung tuấn rời khỏi đây đi đến ngọn núi chính của minh lam tông tới bên ngoài đại điện vào đi thôi đệ tử minh lam tông nói ừ giang cung tuấn gật đầu đi vào trong đại điện tập hợp một trăm người trong đó có một số người mà anh biết có viện trưởng thân viện sư phụ của anh và tông chủ của minh lam tông còn lại những người khác thì anh không biết giang c u n g tuấn đi tới ánh mắt của mọi người tập trung vào người anh không ai có thể nghĩ rằng người trẻ tuổi này thật sự là tay sai của ma tộc giang c u n g tuấn cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt không thiệt cảm lúc này trong lòng có dự cảm xấu nhưng vẻ mặt không bộc lộ ra đứng ở trên đại điện hai tay nằm quyền lại chào thánh hoàng người tìm tôi minh lam thánh hoàng ngồi ở trên đại điện ông ta đứng lên hỏi giang c u n g tuấn tôi hỏi cậu cậu là người của ma tộc sao những lời này vừa nói ra giang công tuấn sửng sốt còn chưa kịp nói chuyện tiêu minh hoàng đã đứng dậy nói giang c u n g tuấn đừng sợ cứ có gì nói đó các anh hùng thiên hạ hôm nay đều ở đây sẽ không oan luồng người tốt giang c u n g tuấn bình tĩnh lại nhìn về phía minh lam thánh hoàng trên chính điện hỏi thánh hoàng tại sao người lại nói lời này ta là đệ tử của thần viện sư phụ của ta là trưởng lao tiêu minh hoàng tại sao tôi lại là thành viên của ma tộc tại sao tôi lại dính líu đến ma tộc minh lam thánh hoàng lạnh lùng nói địa điểm diễn ra cuộc thi đấu lớn này là ở núi văn thiên đây là bí mật người ngoài không thể biết được tuy nhiên ma tộc đã xuất hiện trên núi văn thiên giết rất nhiều người trong quá trình điều tra của tôi phát hiện cậu là người của ma tộc là người thông báo cho ma tộc đã khiến biết bao người chết thảm thương ha ha giang cung tuấn bật cười nực cười thật là nực cười làm sao tôi có thể thông đồng với ma tộc ma tộc mạnh như vậy tôi chỉ mới tiến vào nhập thánh cảnh coi như tôi muốn thông đồng với ma tộc ma tộc có thể vừa ý tôi sao vừa nói anh vừa chỉ vào minh lam thánh hoàng là người minh lam thánh hoàng người đã sắp xếp địa điểm tổ chức cuộc thi lớn này thế nhưng trước đó chưa kiểm tra rõ ràng sao có ma tộc ở núi vạn thiên hay là người đã đặc biệt sắp xếp để những thiên tài này đến núi vạn thiên chịu chết cậu nói tôi là ma tộc cậu có chứng c ứ gì không tôi còn nói người thông đồng với ma tộc giang cung tuấn giọng nói vang vọng khắp hội trường lão sược sắc mặt minh lam thánh hoàng chìm xuống hai bàn tay giơ lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ sức mạnh mạnh mẽ lực này trực tiếp đánh văng giang cung tuấn xuống đất giang cung tuấn nôn ra máu minh lam thánh hoàng rất mạnh nhưng ông ta không giết được giang cung tuấn ông ta chỉ dạy cho anh một bài học tiêu minh hoàng thấy đệ tử của mình bị đánh lập tức đứng lên táo tội thánh hoàng người như vậy là có ý gì sao có thể ra tay đả thương người chẳng lẽ giang cung tuấn không đúng sao người đã sắp xếp địa điểm của cuộc thi này không phải trước đó người đã phát hiện rằng có ma tộc ở núi vạn thiên sao minh lam thánh hoàng đứng ở chính điện lạnh lùng nói tôi đánh cậu ta không biết lễ phép người khác có thể chất vấn tôi cậu ta thì không được về phần chứng cứ mà cậu ta nói nếu không có chứng cứ tôi làm sao có thể đi tới kết luận người đầu mang gương t h ầ n lên theo lệnh của minh lam thánh hoàng vài đệ tử của minh lam tông bước vào với một chiếc gương đồng chiếc gương đồng này cao hai mét xung quanh được chạm khắc một số ký tự bí ẩn minh lam thánh hoàng nói đây là gương chiếu ma chỉ cần cậu tu luyện kỹ thuật của ma tộc tu luyện ra ma khí nó sẽ hiện hiện trong gương đồng lúc này giang cung tuấn đã từ dưới đất đứng dậy chiếc gương đứng ngay trước mặt anh anh đang đứng trước gương lúc này đ ỗ n g xuất hiện vài tia sáng màu đồng tính xảo tia sáng này chiếu vào người anh lúc này làm ma khí trong cơ thể anh r ụ c dịch muốn phát ra anh không còn cách nào để áp chế ma khí ẩn trong cơ thể của mình từng luồn ma khí kỳ lạ bắt đầu phát ra trong khoảnh khắc trong cơ thể anh t o á t ra luồn ma khí nhẹ nhẹ chuyện này luồng ma khí này thật mạnh các cường giả ở đại điện đều kinh ngạc đồng thời đứng lên giang c u n g tuấn con ngay cả tiêu minh hoàng cũng sửng sốt giang c u n g tuấn không ngờ trong mình làm tông lại có bảo vật như vậy có thể khiến cho anh lộ ra ma khí bị bại lộ thân phận là ma nhưng anh không chút nào đúng cùng lắm thì để tổ quỳnh giúp anh rời đi lần nữa nhưng anh không muốn bị đối xử oan uổng như thế này giang c u n g tuấn cậu còn gì muốn nói không minh lam thánh hoàng lạnh lùng nói ừ giang công tuấn cười nhạt một tiếng nói đúng vậy thân thể của tôi quả nhiên là ma thể nhưng không có nghĩa tôi là người của ma tộc chuyện tới nước này cậu còn ngụy biện giang cung tuấn bình tĩnh nói tôi không có ngụy biện tôi không phải ma ngược lại tôi vẫn cứu những người thiên tài thế giới này tôi không hài lòng với tất cả mọi người tôi cũng không phải người ở giới sơ khai tôi đến từ trái đất tôi là người trên trái đất nhiều năm trước khi tôi còn rất yếu tôi đã chết một lần nhưng được một vị tiền bối dùng thánh vật của ma giới giúp tôi định hình lại thân thể tôi đã sống lại tiếp theo tôi đã gặp những người đến từ ma tộc ma tộc nhận ra sức mạnh của cơ thể tôi và đưa cho tôi một khối lệnh bài lần trước ở cổ tộc cũng bởi vì thân thể đặc biệt nên loại bỏ được ma khí trong cơ thể tộc trưởng cổ tộc ma tộc trưởng cổ tộc lại cho rằng có người cấu kết với ma tộc để hãm hại ông ta nhưng tôi không ngờ rằng ma tộc lại mạnh như vậy tôi lúc này mới đeo mặt nạ và đưa lệnh bài cho ma tộc xem dọa lui ma tộc ở núi văn thiên tôi đã giữ lệnh bài và cứu được những thiên tài bị bắt những điều này thiên tài bị bắt có thể làm chứng anh nhìn minh lam thánh hoàng nói từng chữ từng câu chỉ vì trong cơ thể có ma khí thì đáng chết sao hơn thế chỉ có một người duy nhất trong giới sơ khai biết thân phận của tôi đó chính là người bảo hộ của ma tộc lần này tôi đến núi vạn thiên để thu phục những thiên tài của thế giới ngoài ra không ai biết rằng tôi đang dùng cơ thể ma làm sao người biết được hay là người mới là người thật sự cấu kết với ma tộc muốn dùng máu của trăm ngàn thiên tài để ma thần sống lai giang cung tuấn ép hỏi lời nói của anh là chính đáng những người có mặt hôm đó đều thuộc cổ tộc họ thắc mắc tại sao cổ tung diệp đột n g ộ t bế quan tại sao anh lại đột n g ộ t xuất hiện trong ma tộc hóa ra lại có người cấu kết với ma tộc c h ư một nghìn một trăm bảy mươi bị đánh bại về chuyện sống chết ở bên ngoài giang c u n g tuấn cũng không muốn x e n vào anh không phải là vị cứu tinh về phần những người thiên tài này anh chỉ là tình cờ cứu được đây là tiên phủ là bảo vật của giang c u n g tuấn tâm trạng của giang c u n g tuấn khẽ biến động lập tức biến mất ngay tại chỗ sau một giây đã xuất hiện trong thành trong phủ thanh chủ ai ngọc mỹ tức giận dậm chân đi thẳng phủ thanh chủ nô huy cùng trần vũ yến đang ở hậu viện hai người tiến vào tiên phủ thế nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra giang c u n g tuấn đi tới trần vũ yến lập tức đứng lên hỏi anh giang làm sao vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giang cung tuấn nói ra mọi chuyện nghe vậy hai người giờ mới hiểu được giang cung tuấn nói ra giới sơ khai hỗn loạn có xác suất rất lớn sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh mà thân phận của tôi cũng bị bại lộ những người trong ma tộc này đều muốn diệt trừ tôi tôi không thể ở lại nữa chờ sau khi hôn chiến bên ngoài bình ổn lại một chút tôi phải tìm cơ hội rời đi giang cung tuấn đến giới sơ khai vốn muốn tìm cái chỗ an tâm tu luyện nhưng bây giờ anh không còn cách nào ở tại giới sơ khai cổ tung diệp thắng còn dễ nói nếu như cổ tung diệp vua như vậy anh sẽ lập tức bỏ chạy sau đó giang cung tuấn cũng chú ý tới cuộc giao tranh bên ngoài người khác không biết được sự tình bên ngoài thế nhưng anh là chủ nhân của thiên phủ anh có thể cảm nhận được tình hình ở bên ngoài dưới sự cảm nhận của anh trận chiến bên ngoài kia thật sự rất kinh hoàng minh lam thánh hoàng như điên cuồng vì tu luyện được công pháp của ma tộc ông ta cấu kết với ma tộc ngay cả toàn bộ minh l a m tông đều đem góp vào vì có cổ tung diệp đến tất cả cường giả đều đang kịch liệt chiến đấu thế nhưng là ma tộc bên này có dương hoàng tôn giả còn có minh lam thánh hoàng còn có một hộ pháp của ma tộc tăng thêm rất nhiều cường giả dù cổ tung diệp có mạnh đến đâu dù cho ông ta có dẫn dắt những cường giả mạnh như thế nào đi chăng nữa thì ông ta chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại cuộc chiến diễn ra trong vài ngày giới sơ khai tổn thất nặng nề cuối cùng cổ tung diệp biết mình không phải là đối thủ mang theo một số người bỏ trốn minh lam tông nơi đây đã bị đánh phá thành một đống đổ nát từng mảng núi đều bị phá hủy sạch bên trong đống đổ nát vết thương của minh lam thánh hoàng chẳng t r ị t quanh cơ thể ngay cả cánh tay cũng bị mất một phần thịt giờ phút này ông ta đang ngồi khoanh chân bên trong đống đổ nát để chữa trị vết thương mà một bên còn có không ít người có dương hoàng tôn giả có hộ pháp của ma tộc Mà một thành ở xa xa, số viên có chút dừng tay nói bây giờ không phải là thời điểm tổ chức tiệc ăn mừng mục tiêu kế tiếp chính là thần viện tiêu diệt thần viện sau đó đến cổ tộc làm cho giới sơ khai bị khống chế trong tay chúng ta một khi giải được phong ấn chính là thời điểm một lần nữa chiếm lĩnh trái đất Báo, đúng lúc này một thành viên của ma tộc đến b m báo quỳ một chân xuống đất khởi bẩm tông chủ, tìm khắp tất cả khu vực này cũng không có phát hiện tung tích của giang c u n g tuấn ngay vậy hộ pháp của ma tộc n h ư mày nói anh ta nhất định còn ở lại khu vực này bên ngoài đều bị chúng ta bao vây khẳng định anh ta không có cách nào rời đi dương hoàng tôn giả nói ra thời điểm trước đó khi tôi đang giao đấu cùng cổ tung diệp tôi đã nhìn thấy một tòa phủ đệ màu vàng xuất hiện giữa không trùng có rất nhiều người đều tiến vào tòa phủ đệ đó nếu như tôi không có đòn sai đây cũng là bảo vật của giang công tuấn anh ta hiện tại hẳn là đang trốn bên trong bảo vật này hộ pháp của ma tộc sầm mặt lại nói giang c u n g tuấn phải chết mặc dù anh ta là m a thể nhưng anh ta gây được sự chú ý tới các cường giả chân chính trong tay đạt được một tấm lệ n h bài nhưng khi tôi đem chuyện này chuyển trở về phía trên ra lệnh cho tôi không thể để cho giang c u n g tuấn còn sống bởi vì người nhìn chúng giang c u n g tuấn chính là gia tộc thiên minh bộ tộc này luôn luôn có mâu thuẫn với gia tộc chúng ra chuyện này hộ pháp của ma tộc đã sử dụng kỹ thuật bí mật thông báo cho ma tộc thế nhưng là ma tộc cũng không phải một tập thể thống nhất mà là chia làm rất nhiều trận doanh trong đó mạnh nhất cũng chính là gia tộc thiên minh mà chủng tộc của mạch doanh chính là gia tộc thiên minh giang cung tuấn cầm lệnh bài thiên minh d i ế u võ dương a i ở trong tộc anh khẳng định sẽ chết cho dù có đảo sâu ba thước cậu cũng phải tìm được thằng nhóc đó cho tôi sau đó rất đông người đi tìm kiếm giang cung tuấn kỳ thật đúng là đảo sâu ba thước lên m à tìm tuy nhiên sau khi tìm kiếm khắp đống đổ nát cũng không tìm được tung tích của giang cung tuấn hộ pháp của ma tộc và dương hoàng tôn ra biết giang cung tuấn khẳng định vẫn còn ở đây hai người đứng ở giữa không trùng thực hiện những kỹ thật bí hiểm đáng sợ liên tục bắn phá khắp khu vực này dòng giã tìm kiếm bắn phá trong suốt m ộ ư ơ i ngày mới có dấu hiệu dừng lại giang cung tuấn ở bên trong tiên phủ nhàn nhã uống rượu cảm nhận được cường loạn bên ngoài đã được giảm bớt anh cười nhạt một tiếng nói xem ra ma tộc cũng không có kiên nhẫn nô huy hỏi vậy lúc nào thì đi giang cung tuấn cầm chén rượu trong tay nói chưa vội đang chờ một khoảng thời gian nữa tôi tin rằng ma tộc vẫn chưa có rời khỏi nếu bây giờ tôi ra ngoài chính là tự tìm đường chết đúng lúc này trần vũ yến đi tới anh giang ngọc mỹ tìm đến cửa phủ thành chủ rồi ồ giang cung tuấn nhẹ dọc ô một tiếng đứng lên đi tới cửa phụ thành chủ mở cửa lẫn ra ở cửa chính một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh đứng đó cô ta chính là ngọc mỹ nhìn thấy giang c u n g tuấn cô ta nhịn không được mà dò giang c u n g tuấn tình hình bên ngoài như thế nào rồi nghe vậy giang c u n g tuấn khẽ nhớ mày nói trận chiến kết thúc rồi ba của cô thua hả ngọc mỹ chấn động giang c u n g tuấn kịp thời nói nhưng cô yên tâm ba của cô còn chưa có chết ông ấy mang theo một ít cường giả của giới sơ khai trốn khỏi minh lam tông mà bây giờ minh lam tông cũng bị đánh sợ biến thành đống đổ nát rồi nếu như tôi không có đoán sai tiếp theo ma tộc sẽ tấn công đến thần viện cổ tộc và một số môn phái mạnh trong giới sơ khai không bao lâu ma tộc sẽ có thể chiếm lĩnh giới sơ khai ngay vậy trên mặt ngọc mỹ tràn đầy vẻ lo lang g i a n g cung tuấn nhìn cô ta một cái khuyên r ằ n g bây giờ cô cũng không thể làm gì được năng lực của cô quá thấp nếu đối đầu với cường giả của ma tộc chỉ có một con đường chết ba của cô cứ giao cho tôi để cho tôi hỗ trợ cô để cho tôi mang cô đi tôi dự định trở lại trái đất nếu như cô đồng ý thì hãy đợi tôi tại tiên phủ chờ sau khi tôi trở lại trái đất tôi sẽ đưa cô ra ngoài giang c u n g tuấn đã nhận ra rằng ngọc mỹ rất lo lắng cho ba của cô ta lo lắng cho cổ tộc anh cũng biết nếu bây giờ ngọc mỹ trở về cổ tộc nếu bị ma tộc tấn công khẳng định cô ta không thể sống được sau khi cùng ngọc mỹ nói vài câu giang c u n g tuấn cũng quay người rời đi đi về ngọn núi ngoài thành bởi vì ở trên núi còn có không ít các người thiên tài anh mang theo một vài người thiên tài tiến vào tiên phủ hiện tại cũng cần phải nói cho bọn họ biết tình hình bên ngoài tiên phủ ngọc mỹ cũng đi theo sau l ư n g giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh nhất định sẽ có giải pháp ngọc mỹ đi theo giang công tuấn nói trước đây anh có thể lợi dụng lệnh bài uy hiếp ma tộc vì sao bây giờ lại không sử dụng được giang c u n g tuấn ngừng lại nhìn phía sau ngọc mỹ nói ngọc mỹ cô cũng quá để cao tôi rồi tôi làm sao có cách gì được bây giờ tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình vì sao ma tộc lại muốn giết tôi giang c u n g tuấn thực sự rất khó hiểu trước đó ma lạc cũng đã tán thành với anh và không anh ta sẽ không thể rời khỏi núi vạn tiên tuy nhiên vừa mới qua đi không bao lâu vì sao ma tộc lại ra tay với anh chẳng lẽ không phải ma lạc muốn giết tôi mà là hộ pháp của ma tộc cùng dương hoàng tôn giả muốn giết tôi giang cung tuấn thì thảo t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi một ngọc mỹ muốn đến trái đất t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc giang cung tuấn cho rằng là như vậy bởi vì khi ở núi v ạ c quật ma lạc nói với anh rằng linh hồn của anh ta có thể nhập vào trong cơ thể này một cách hoàn hảo đây là sự đồng ý mà minh ninh t r u n g có được từ cha của anh ta cho nên ma lạc không được phép giết anh mà kẻ muốn giết anh chính là ma tộc hộ pháp dương hoàng nhưng những điều này đã không còn liên quan gì quá nhiều đến giang cung tuấn nữa rồi ở cái giới sơ khai này đa số đều đã bị ma tộc chiếm đóng rồi anh không thể tiếp tục đợi nữa đợi ở giới sơ khai còn nguy hiểm hơn là quay về trái đất giang cung tuấn ra khỏi thành anh lên trên núi ở phía ngoài thành mấy vạn tiên tài đã tập trung ở đây ban đầu có tới mười mấy vạn người chỉ là khẽ ít người đã chết ở núi và quật trước đây minh lam tông ở bên ngoài bị hơi thở chiến đấu làm hại cũng đã chết đi không ít bây giờ cũng chỉ còn lại năm sáu vạn người những người này đều tập trung cùng nhau nhìn thấy giang cung tuấn đi tới mấy vạn người đã cùng nhau đứng lên giang cung tuấn xuất hiện trên đỉnh núi anh nhìn mấy vạn người này anh nói ngắn gọn tình hình ở bên ngoài cho mọi người tình hình là như vậy đợi đến khi bên ngoài an toàn rồi tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây còn việc sau khi rời khỏi đây mọi người muốn đi đâu thì sẽ tùy thuộc vào chính bản thân mọi người x u n g phan bá đi tới nhìn giang c u n g tuấn đến bây giờ anh ta vẫn có chút không tin bèn hỏi giang c u n g tuấn những gì cậu nói là thật chứ giang c u n g t u ấ n nhìn anh ta nói sao đến bây giờ mà anh vẫn không tin tôi hả x u n g phan bá lắc đầu nói không phải là tôi không tin cậu mà là những lời câu nói quá khó tin tuy rằng tôi mới quen thầy chưa được lâu nhưng tôi không tin ông ấy là người như vậy tôi không tin ông ấy thông đồng với ma tộc a giang cung tuấn cười n h ạ t và nói để có được công pháp tu luyện của ma tộc minh lam thánh hoàng đã thu nạp toàn bộ minh lam tông bây giờ minh lam tông đã bị tiêu diệt đệ tử của minh lam tông dường như cũng đã chết gần hết rồi ngay vậy sắc mặt sung phan bá liền trở nên ngưng trọng giang cung tuấn tiếp tục nói người như minh lam t h á n h hoàng thì anh vẫn nên cẩn thận một chút cậu đến từ trái đất sung phan bá hỏi lại lần nữa đúng thế thì sao giang cung tuấn thản nhiên nói tôi cũng không giấu gì anh cũng có trưởng lão của minh lam tông đến trái đất rồi khi tôi đang ở trái đất thì bị trưởng lão minh lam tông để ý ông ấy muốn có được công pháp tu luyện của tôi lúc này ông ấy mới ra tay với tôi nên tôi mới phải trốn tới giới sơ khai minh lam tông không có lấy một người tốt nghĩ tới những việc xảy ra trên trái đất trước kia tay giang cung tuần nắm chặt thành quả đấm đợi đến khi tôi trở nên đủ mạnh tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt bảo văn trưởng lão của minh lam tông lúc này ngọc mỹ đi tới nói giang cung thần tôi về trái đất cùng anh anh đưa tôi đến trái đất nhé ngọc mỹ đã suy nghĩ kỳ rồi những việc ở giới sơ khai cô ta thực sự bất lực rồi đây là cuộc quyết đấu giữa những cao thủ siêu cấp cô ta có ở lại đây cũng không giúp được bất cứ việc gì cho dù cổ tộc bị tiêu diệt cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi bây giờ lối thoát duy nhất chính là đi đến trái đất trái đất mới là nơi trung tâm của thế giới này hơn nữa sự tụ hội của các thiên kiêu trên trái đất chính là cơ hội tốt để tranh đ o ạ t tạo hóa tuy rằng thực lực hiện nay của cô ta còn kém hơn rất nhiều so với những thiên liệu khác nhưng thứ cô ta kém không phải là tiềm lực cô ta vốn là một bạc đại thần thông tiềm lực của cô ta là vô cùng lớn thứ mà cô ta kèm chính là thời gian tu luyện chỉ cần có nhiều cơ hội xem ảnh một không ai có thể nghĩ tới tạo hóa đầu tiên xuất hiện ở kiếp sau trên trái đất đã bị tôi đ o ạ t được thân phận của giang cung tuấn đã được phơi bày việc anh là ma thể cũng đã được phơi bày rồi anh cũng không quan tâm nhiều đến việc phơi bày luyến bá vô tận hơn nữa cho dù bây giờ bị chuyển ra ngoài anh cũng không e sợ bởi vì một khi về tới trái đất thì sẽ không còn cao thủ siêu cấp nữa mà với thực lực của anh bây giờ thì đã có thể chống lại ba nghìn thiên tài trên thế giới rồi cho nên anh cũng không e sợ gì cả bị bị anh chiếm được sao vẻ mặt ngọc mỹ khiếp sợ là con gái của cao thủ số một giới sơ khai cô ta biết trái đất biết rằng trái đất sẽ xuất hiện bốn kiếp nạn biết rằng sau bốn kiếp nạn đều sẽ xuất hiện tạo hóa cô ta khiếp sợ cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới người đàn ông trước mắt đã có được tạo hóa trong kiếp nạn đầu tiên trên trái đất chẳng trách anh lại có thể nghịch thiên như thế ngọc mỹ lẩm bẩm giang cung tuấn thật quá nghịch thiên rồi trước đây khi xuất hiện ở cổ tộc anh vẫn còn rất yếu nhưng không lâu sau anh đã có thể đỡ được ba triệu của tư đồ lang và cũng không lâu sau đó cho dù là bị sung phan bá toàn lực ra tay nhưng cũng không thể làm cho anh bị thương tốc độ tu luyện này quả thực là quá nghịch thiên rồi cho dù cô ta là bậc đại thần thông thiên phú rất mạnh cũng không so được với anh giang cung tuấn đơn giản chỉ muốn khoe khoang một chút sau đó không muốn nói gì nhiều nữa anh xoay người đi về phía chân núi giang cung tuấn giọng nói của sung phan bá truyền tới từ phía sau sao giang cung tuấn xoay người nhìn anh ta hỏi sao thế sung phan bá hít sâu một hơi rồi nói cậu có thể đưa tôi đến trái đất không anh cũng muốn đi ạ muốn sung phan bá nghiêm túc gật đầu anh ta là bậc đại thần thông nhưng người sinh ra anh ta lại là người rất tầm thường anh ta chỉ là đứa con được sinh ra bởi một nhà quý tộc nọ với người vợ bé của một đất nước trong giới sơ khai mẹ anh ta bị giết chết ngay khi anh ta vừa mới chào đời anh ta rời khỏi gia tộc tự mình tu luyện anh ta chịu đựng mọi khó khăn gian khổ chính là để cho một ngày nào đó sẽ có thể vùng lên cho đến khi gia nhập minh lam tông anh ta cho rằng cuộc đời của chính mình sẽ đi lên đ ỉ n h phong nhưng lại không nghĩ đến minh lam tông hiện nay lại biến thành như vậy bây giờ minh lam tông không thể đợi nữa rồi anh ta là bậc đại thần thông là con cưng của thời đại này là người sinh ra vì thời đại này anh ta phải đến trái đất để c ư ớ p lấy tạo hóa làm cho thực lực của chính mình lên cao hơn nữa đương nhiên là có thể giang cung tuấn gật đầu anh nhìn những người khác và nói mọi người muốn đến trái đất tôi đều có thể đưa mọi người đi thực ra không cần tôi đưa đi mọi người vẫn có thể xuyên qua phong ấn bởi vì sự xuất hiện của tạo hóa trên trái đất đã làm xuất hiện sự bông lỏng của phong ấn chỉ cần chưa đến một trăm tuổi và thực lực không quá mạnh thì đều có thể dễ dàng xuyên qua trái đất đến trái đất không hay là thời đi với thực lực của tôi mà đi đến trái đất cũng không có cách nào để có được tạo hóa những tạo hóa này thuộc về thiên tài đích thực không liên quan gì đến tôi tôi cũng không đi nữa không ít người bắt đầu bàn tán họ đều không muốn đến trái đất bởi vì đối với họ mà nói có đi đến trái đất cũng không cách nào giành được tạo hóa giang c u n g tuấn cũng không nói nhiều nữa anh đã nói với những người này muốn đi đâu đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi anh rời khỏi nơi này rất nhưng đã về đến thành phố tiên phủ sau đó giang c u n g tuấn kiên nhẫn chờ đợi trong tiên phủ đồng thời anh cũng giám sát ngoại giới một cách kỹ càng trong nháy mắt lại một tháng nữa trôi qua anh cảm thấy ngoại giới không có dấu vết của các thành viên trong ma tộc lúc này anh mới rời khỏi tiên phủ khi xuất hiện lần nữa thì chúng đã trở thành một đống đổ nát rồi Trước trở Tuần xuất trong Tông tiên một thành xuất trên tay. tộc một thận, thận trọng trước. rất tràng mặt rời chưa người chưa như người lúc Cung lúc chức của cách cẩn có mặc 1172, vẫn về. vẫn và về vậy, Giang hiện Minh đánh lần nữa biến nhận hiện ngón Anh lắng nên nhìn quanh bốn đúng nhiều đen nạ phải phủ phía phía Lam ma Quả bại, đi lo là màu áo đeo dâm bị đã dò anh đã đổi phương hướng thế nhưng dù thay đổi bao nhiêu phương hướng thì cũng đều như vậy đống đổ nát đã bị ma tộc bao vây rồi anh có đôi cánh cũng khó mà thoát ra được ma tộc hộ pháp cho rằng anh vẫn còn ẩn nó ở trong đống đổ nát này nhưng ma tộc đã tìm rất lâu nhưng đều không tìm thấy anh lúc này chúng mới phái người đến bao vây chỗ này lại làm thế nào đây dưới một khối nham thạch khổng lồ trong đống đổ nát giang cung tuấn ngồi xuống đất với vẻ mặt suy tư đúng lúc này có tiếng bước chân chuyển đến từ phía xa một vài thành viên của ma tộc đi tới và dò xét trong đống đổ nát này giang cung tuấn thu lại hơi thở anh ẩn nó vào chỗ kín không dám lộ ra ngoài một khi lộ ra ngoài thì anh sẽ phải đối diện với rất nhiều cao thủ muốn truy sát anh với thực lực hiện nay của anh thì chưa chắc có thể sống sót dưới sự truy sát của nhiều tên cao thủ như vậy cho tới tận khi tiếng bước chân đi xa giang cung tuấn mới dám hít thở anh ngẩng đầu nhìn vết n ư ớ của c phong ấn trong không trung và thầm suy tư chẳng lẽ phải trực tiếp xuyên qua phong ấn để về trái đất sao giang cung tuấn muốn trở về trái đất bởi vì đây là lối thoát duy nhất của anh hiện nay nhưng trong tiên phủ vẫn còn không ít những người được gọi là thiên tài của giới sơ khai những thiên tài này vốn dĩ không muốn đến trái đất hơn nữa anh còn đang nghĩ đến long vực anh không hiểu về long vực chỉ biết rằng đây là một nơi tồn tại từ thời thượng cổ cứ năm mươi năm sẽ mở một lần mỗi lần chỉ có mười người có thể đi vào đi vào long vực sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn giang cung tuấn trốn dưới tảng đá lớn và nghĩ đến long vực suy nghĩ một lúc anh bèn từ bỏ nếu như tôi đoán không sai thì giới sơ khai hiện nay đã sắp bị ma tộc chiếm giữ rồi chắc chắn sẽ không đi được long vực tôi cũng đã rời khỏi trái đất hơn một năm rồi cũng không biết tình hình trên trái đất hiện nay ra sao không biết kiếp nạn thứ hai trên trái đất đã xuất hiện chưa giang c u n g tuấn khẽ lẩm bẩm anh ngẩng đầu nhìn lên không trung muốn trực tiếp xuyên qua khe hở rời khỏi giới sơ khai giang c u n g tuấn lúc này trong tiên phụ truyền tới một giọng nói đây là giọng nói của tổ quỳnh giang c u n g tuấn lập tức có được liên lạc với tổ quỳnh anh hỏi sao rồi một tấm t r ụ cuốn bay ra từ trong tiên phụ giang c u n g tuấn đón lấy và nói đây là cái gì giọng nói của tổ quỳnh từ trong tiên phụ truyền đến đây là b ù a chú do tôi làm ra chỉ cần kích hoạt b ù a chú là có thể trực tiếp phá vỡ hư không biến mất ở đây và xuất hiện ở một nơi khác bây giờ anh vẫn không thể rời khỏi giới sơ khai tại sao giang cung tuấn nghi ngờ hỏi tại sao bây giờ tôi vẫn không thể rời khỏi giới sơ khai tố quỳnh nói tôi cũng không thể nói ra lý do là tại sao thế nhưng để đạt tới cảnh giới này của tôi tôi đã phải gắng gượng để có thể thăm dò được một số bí mật tôi có thể cảm nhận được nếu bây giờ anh rời khỏi giới sơ khai thì sẽ mất đi rất nhiều thứ mất đi cái gì giang cung tuấn hỏi tố quỳnh nói điều này thì tôi không biết anh chỉ cần nhớ rằng mình mình chung chỉ có ý trời là được ngày đó khi ở trái đất tôi sẽ phong ấn cho anh rời đi nhưng anh lại xuất hiện trong giới sở khai đây chính là ý trời giang cung tuấn c a o mày nói rồi loạn như vậy á nhưng nếu t ổ quỳnh đã nói như thế vậy bây giờ anh thực sự không thể rời đi bây giờ mà rời đi thì sẽ mất đi những thứ gì đây mất đi cái gì nhỉ giang cung tuấn không nghĩ ra tổ quỳnh cũng không nói rõ giang cung tuấn nhìn chụp quấn trong tay kích hoạt chân nguyên một ít chân nguyên nhập vào trong chụp quấn đúng lúc này dòng chữ bí ẩn trên chụp quấn bông sáng lên nó trở lên sống động ngay sau đó có một c ố lực rất mạnh bật ra từ trong chụp quấn Cố lực trực chỗ. lấy này anh biến ôm đồm mất rồi tiếp tại giang cung tuấn nhìn cảnh sông núi trước mắt nhìn đến dòng sông cách đó không xa anh thở dài một hơi và lẩm bẩm nói cuối cùng cũng đã rời khỏi minh lam tông rồi không biết thời gian trôi qua lâu như vậy rồi ma tộc có còn ra tay với thần viện và cổ tộc không nữa cũng không biết du huyền ở thần viện ra sao rồi lúc này giang cung tuấn liền nhớ đến du huyền nhớ đến cô gái đã cứu anh khi lần đầu anh đến giới sơ khai anh dự định sẽ đến thần viện để thăm cô ta trước anh nhanh chóng rời đi rời xa khu vực này anh đi về phía thần viện anh đi liên tục trong nhiều ngày liền cho tới tận khi hoàn toàn cách xa khu vực mình làm tông anh mới mở tiên phụ ra thả toàn bộ những người ở trong đó ra bây giờ mọi người an toàn rồi mọi người đến từ đâu thì hãy về chỗ đó đi giang cung tuấn mở miệng nói giang cung tuấn cảm ơn ân cứu mạng của cậu cảm ơn cậu rất nhiều ân tình này tôi mãi mãi ghi nhớ không ít người chào tạm biệt giang cung tuấn sau đó nhanh chóng rời đi người ở khu vực này càng ngày càng ít tất cả mọi người đều đã rời đi chỉ có ngọc mỹ và sung phan bá vẫn còn ở lại đây sung phan bá nhìn giang cung tuấn rồi hỏi giang cung tuấn bây giờ cậu không về trái đất à? giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh nói tôi tạm thời sẽ không trở về đợi đến khi tôi trở nên đủ mạnh thì tôi sẽ trở về đợi khi tôi trở về trái đất chính là lúc trưởng lão minh lam tông bị tiêu d i ệ t vậy tôi đến trái đất đây sung phan bá ngẩng đầu nhìn lên không trung anh ta nhìn thấy vết nước phong ấn trong không trung trong vẻ mặt hiện lên sự mong mỏi khát khao sau đó anh ta nhìn giang cung tuấn rồi nói dù thế nào đi chăng nữa thì lần này tôi vẫn phải cảm ơn cậu nếu như không có cậu có lẽ tôi đã chết ở minh lam tông rồi tôi sẽ đến trái đất t r ư ớ c và đợi cậu ở đó tôi sẽ luôn nhớ đến trận chiến hôm đó ở núi vạn v ậ t cậu phải sống cho thật tốt sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đánh bại được cậu vẻ mặt sung phan bá mang theo sự tự tin anh ta là bậc đại thần thông anh ta không thua kém bất kỳ ai cả giang cung tuấn cũng nhìn ra được sung phan bá không phải là loại người gian ác gì cả anh suy nghĩ một chút rồi nói sau khi đến trái đất đừng tiết lộ tin tức của tôi đặc biệt là không được để m ì n h l à m tông trên trái đất biết còn nữa nếu như có thể anh hãy đến long quốc tìm vợ tôi cô ấy tên là đường sở vị và nói với cô ấy mọi việc của tôi vẫn ổn anh nhớ kỹ tin tức của tôi chỉ có thể nói cho đường sở v ị đừng tiết lộ với những người khác giang cung tuấn cảm thấy sung phan bá cũng là người đáng tin tưởng anh rất nhớ sở vị nhưng tạm thời bây giờ không thể trở về chỉ có thể nhờ sung phan bá chuyển lời giúp sung phan bá gật đầu đáp được tôi nhất định sẽ chuyển lời cho anh nói xong anh ta nhảy lên rồi xuất hiện ở không trung dưới cái nhìn chăm chú của giang c u n g tuấn và ngọc mỹ cơ thể của anh ta đi vào trong vết nứt của phong ấn rồi ngay sau đó biết mất trong tầm mắt của hai người sau khi sung phan bá rời đi giang c u n g tuấn mới nhìn ngọc mỹ và hỏi sung phan bá đã đi đến trái đất rồi cô không đi sao ngọc mỹ mặc bộ quần áo màu sằn hứng vóc dáng nổi bật ngũ quan tinh xảo xinh đẹp cô ta nhìn giang c u n g tuấn rồi nói một cách lạnh nhạt sao nào muốn đuổi tôi đi hả? không không phải thế giang c u n g tuấn cười khổ nói tôi đuổi cô đi làm gì chỉ là bây giờ tôi muốn quay về thần viện xem tình hình ra sao tôi cô đi theo tôi chỉ thành gánh cặng của tôi mà thôi ngọc mỹ không nhịn được mà b u môi cô ta la bậc đại thần thông thế mà bây giờ lại nói là gánh nặng trong thiên hạ này cũng chỉ có mỗi giang cung tuấn d á m nói như thế thôi vậy vậy thì tôi đến tiên phủ là được chứ gì ngọc mỹ khẽ vớt những sợi tóc màu đen đang rơi l à tả trên vai mặt cô ta đỏ lên nói tôi tôi và trần vũ hiến mới quen đã thân tôi đến tiên phủ tâm sự với cô ta nhân tiện tôi cũng có thể tu luyện trong tiên phủ nhờ chị tổ quỳnh hướng dẫn tôi một chút khoảng thời gian ở trong tiên phủ ngọc mỹ đã hiểu rõ về trần vũ hiến cũng biết sức mạnh của tổ quỳnh Quay một ngày sau giang cung tuấn xuất hiện trong một thành phố bởi vì anh không quen thuộc với giới sơ khai nên bây giờ anh cần mua một bản đồ để có thể tìm thấy thần viện mặc dù bây giờ anh đã là một tu sĩ nhưng vẫn cần phải ăn đây là thói quen đã hình thành khi ở trái đất nếu không ăn gì trong một khoảng thời gian dài anh sẽ cảm thấy rất trống rỗng như thể mất đi thứ gì đó một thành phố trong giới sơ khai thành phố này khá thịnh vượng có rất nhiều người qua lại tại một quán cơm trong thành phố phía trong góc nhỏ một người đàn ông khoác áo choàng đen trên mặt đeo mặt nạ bạc đang ngồi chậm d ã i thưởng thức những món ăn trên bàn trong quán cơm có rất nhiều người đang tụ tập bọn họ ngồi nói chuyện cùng nhau cả bầu trời biết gì chưa minh lam tông đã bị tiêu diệt rồi ấy biết cả rồi nghe bảo là do ma tộc tiêu diệt tôi còn biết được tin ma tộc bao vây tấn công minh lam tông các cao thủ của giới sơ khai cũng tham gia vào cuộc chiến nhưng toàn bộ đều bị giết chết hết cả đám người tụ tập lại với nhau không ngừng bàn luận về chuyện của minh lam tông tuy nhiên rút cuộc chân tướng của chuyện lần này là gì lại không một h a i biết giang cung tuấn nghe xong mấy lời này cũng không nói gì nhiều anh lấy từ trong tiên phủ ra một quả linh quả sau đó ném lên trên bàn coi như tiền cơm rời khỏi quán cơm anh đến của hàng tạp hóa trong thành phố mua một bản đồ chi tiết về giới sơ khai sau khi ra khỏi thành phố anh cầm bản đồ ra quan sát thật cẩn thận xác nhận một lúc anh nhận ra nơi này cách thần viện rất xa ngay cả với thực lực của anh hiện tại cho dù lập tức lên đường ngay bây giờ cũng phải mất ít nhất m ộ ư ơ i ngày mới đến nơi hy vọng thần viện không xảy ra chuyện gì giang cung tuấn gấp bản đồ lại gấp rút lên đường trong vòng m ộ ư ơ i ngày tiếp theo anh đều đang trên đường tới thần viện thần viện là một trong những học viện mạnh nhất thế giới sức mạnh của nó không kém gì minh lam tông thậm chí còn có phần mạnh hơn mà ở gần thần viện cũng có một thành phố thành phố đó tên là nguyễn q u a n thành giang c u n g tuấn đã đến được n g u y ệ t quang thành những thành phố vốn n áo nhiệt phồn hoa trước kia giờ đây đã biến thành một thành phố chết thành phố hoang rộng lớn không có lấy một bóng người từ phía xa chuyển đến tiếng bước chân đang tiến gần giang c u n g tuấn đang đứng giữa thành lập tức quay người lại nhìn phía xa xuất hiện một đoàn kỵ binh cả đoàn có khoảng hơn năm mươi người toàn bộ đều cưỡi ngựa m à c áo giáp sát đám binh lính tức tốc xông đến bao vây giang c u n g tuấn tên tướng linh cầm đầu lạnh lùng hét to mi là kẻ nào đến n g u y ệ t quang thành có việc gì giang công tuấn biết nguyễn quang thành là thuộc hạ của thần viện thuộc quyền quản lý của thần viện các tu sĩ trong n g u y ệ t quang thành đều đã được sơ tán chỉ còn một số binh sĩ vẫn đang đi tuần tra điều này cho thấy cổ tung diệp khoa vương và những người khác đã quay trở lại vì phải để phong ma tộc nghe họ mới sơ tán tất cả mọi người rời thành giang c u n g tuấn cũng biết rằng những binh lính này là người của thần viện anh tháo mặt xuống để lộ ra diện mạo thật của bản thân nhìn vào một vài binh lính rồi nói ta là giang c u n g tuấn là đệ tử của đại trưởng lãi tiêu minh hoàng ở thần viện vừa trở về từ minh nam tông giang c u n g tuấn tên tướng linh hơi sửng sốt hiển nhiên anh ta từng nghe nói đến giang công tuấn nhưng chưa từng gặp mặt anh đợi đấy toàn bộ binh lính dưới trướng tên tướng lĩnh cất thanh kiếm đang cầm trong tay đi giơ tay ra trong lòng bàn tay bông xuất hiện vài dấu ấn một luồng chân khí phóng thẳng lên bầu trời giang cung tuấn biết anh ta đang thông báo đến các lãnh đạo cấp cao của thần viện anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi đợi khoảng mười phút từ phía xa có vài người bay từ trên trời xuống tốc độ của mấy người này cực kỳ nhanh mới vừa ở tận phía xa trong c h ư ớ c mắt đã xuất hiện trong n g u y ệ n q u a n thành giang cung tuấn cũng biết mấy người này họ chính là cổ tu diệp khoa vương còn có cả sư phụ của anh giang cung tuấn đi tới phía trước họ hai tay chắp lại cúng kính trào sư phụ khoa vương đại nhân Chú、cổ h ú c Cổ tung diệp xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn hỏi cuối cùng cháu cũng trở về rồi ngọc mỹ đâu trước mặt những người này giang c u n g tuấn cũng không hề d ầ u d i ế m b ờ i chiếc nhẫn đang đeo ra khỏi ngón tay chiếc nhẫn lập tức biến thành một chiếc tiên phủ tiên phủ không ngừng to ra sau đó anh thông báo cho tổ quỳnh để tổ quỳnh đưa ngọc mỹ ra ngoài nhìn thấy giang c u n g tuấn sở hữu bảo vật thần kỳ đến vậy tất cả người đứng đó đều rất kinh ngạc nhưng bọn họ cũng chỉ đứng sửng sốt chứ không thắc mắc nhiều thêm rất nhanh sau đó ngọc mỹ đã xuất hiện cha ngọc mỹ vừa xuất hiện liền nhìn thấy cổ tung diệp trên mặt không giấu nổi sự mừng rỡ vui mừng nói may quả cha vẫn ổn thật may quá khoa vương đứng ra nói thôi được rồi về thần viện t r ư ớ c đã rồi nói tiếp phải giang cung tuấn gật đầu dưới sự lãnh đạo của cổ tung diệp giang cung tuấn và những người khác cuối cùng cũng về đến thần viện thần viện bây giờ được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt phía bên ngoài thần viện có một trận pháp rất mạnh trận pháp này là do cổ tung diệp với khoa vương kết hợp cùng một số cao thủ trong thiên hạ tạo nên mục đích là để đề phòng cao thủ của ma tộc đến tấn công thần viện đình chính đại điện mấy người khoa vương cổ tung diệp tiêu minh hoàng giang cung tuấn ngọc mỹ đều đã tập trung tại đây cổ tung diệp nhìn về phía giang c u n g tuấn nói cung tuấn không lâu nữa thần viện sẽ trở thành một chiến trường không thích hợp ở lại đây quá lâu cháu tốt nhất nên rời khỏi đây giang c u n g tuấn đáp lại cũng chính bởi cháu lo thần viện sẽ xảy ra chuyện nên mới quay lại đây xem thử khoa vương nói mấy năm gần đây ma tộc hoạt động rất thường xuyên do minh lam thánh hoàng cấu kết với ma tộc dẫn đến giới chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề rất nhiều cao thủ đã bị giết trong trận chiến của minh lam tông lần đó phải tiêu minh hoàng tiếp lời bọn ta đã lên kế hoạch quyết đấu một trận sống còn với ma tộc địa điểm chính là tại thần viện hiện giờ tất cả học sinh trong thần viện đều đã được sơ tán đến khu vực an toàn hết rồi giờ đây chỉ còn cần đợi đại quân của ma tộc xuất hiện tại thần viện là được sau khi biết học sinh của thần viện đều đã được sơ tán đến khu an toàn giang c u n g tuấn mới có thể thở phào nhẹ nhõm anh đến đây cũng vì lo lắng cho du huyền khoa vương rút ra một tấm lệnh bài đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn khẽ ngạc nhiên hỏi đây là cái gì khoa vương đáp lại đây là lệnh bài để mở long vực long vực cứ năm mươi năm lại mở một lần lần trước mở chính là do thần viện chúng ta toát t c vì thế lệnh bài này mới nằm trong tay tôi vẫn chưa hoàn thành việc chuyển giao lại lệnh bài thì minh lam tông đã xảy ra chuyện rồi giờ đây tôi giao lại lệnh bài cho anh có lệnh bài này trong tay anh có thể mở được l o n g vực vào trong đó tu luyện một khoảng thời gian giang cung tuấn nhận lấy lệnh bài lệnh bài chỉ có kích thước ngang lòng bàn tay có mày đồng và có một số từ ngữ bí ẩn được khắc phía trên khoa vương giải thích l o n g vực là thánh địa để luyện tập trong giới sơ khai đã được lưu truyền từ xa xưa rất nhiều cao thủ trong giới sở khai đều đã từng đến l o n g vực và tu luyện ở đó vị trí của lòng vực nằm trên một hòn đảo trong vùng biển mênh mông vô tận xung quanh hòn đảo có một trận pháp vô cùng bí ẩn không ai có thể mở được trận pháp đó chỉ có cách sử dụng lệnh bài này mới có thể mở được trận pháp đó ra phải khoa vương gật đầu nói bây giờ tôi giao cho anh lệnh bài này anh cần đưa ngọc mỹ đến đó tu luyện một khoảng thời gian sau đó rời khỏi thần viện càng sớm càng tốt trở về trái đất giới sơ khai sắp trở nên hỗn loạn anh tuyệt đối không nên ở lại đây Trước tiến Thần toàn tất tử trong thần Vực. chu cho cả các 1174, viện những người hiện còn đang ở lại thần viện. xếp Long vào đệ đã sắp những cao thủ này không chỉ giới hạn ở thần viện mà còn đến từ khắp nơi trên thế giới giờ đây giới sơ khai đã sắp trở nên h ỗ n loạn khoa vương và những người khác không thể chăm sóc cho long vực mà đành đưa lệnh bài cho giang cung tuấn để mở long vực khoa vương cho hay long vực năm mươi năm mới mở một lần khi đến thời gian mở nhất định cần phải có lệnh bài nếu anh không mở long vực trong khoảng thời gian này anh sẽ phải đợi thêm năm mươi năm nữa ước tính thời gian bây giờ cũng chính là thời điểm mở long vực từ giờ đến lúc đóng còn khoảng một tháng nữa ngay bây giờ lập tức lên đường có lẽ vẫn còn kịp nếu bỏ lỡ anh sẽ không thể mở nó ngay cả khi có lệnh bài trong tay đầu được giang cung tuấn cũng không hề từ chối trực tiếp nói nếu thế thì tôi lập tức lên đường đến long v ự c nói xong anh liếc nhìn ngọc mỹ ở bên cạnh nói sao rồi vẫn không muốn rời đi sao cha bảo trọng ngọc mỹ vẻ mặt buồn bực nói cổ tung diệp cưng triều nói ngọc mỹ con là bậc đại thần thống có tiềm năng vô hạn giới sơ khai không phù hợp với con con thuộc về trái đất con cần đến trái đất sau đó cạnh tranh với các thiên tài của ba nghìn thế giới khác để giành lấy may mắn chiến đấu để giành lấy cơ hội cổ tung diệp cho cô một vài câu an ủi đầy ngắn gọn sau đó giang cung tuấn và ngọc mỹ cùng nhau rời thần viện sau khi bước ra khỏi trận pháp bên ngoài ngọc mỹ nhìn giang cung tuấn và hỏi anh có phi hành pháp bảo không giang cung tuấn lắc đầu thứ này anh thật sự không có nghe được lời này ngọc mỹ vung tay lên trong ngón tay đ e o nhận xuất hiện một tia lục làm một chiếc phi thuyền nhỏ xuất hiện trước mắt giang cung tuấn phi thuyền này không lớn nó trông giống như một chiếc vắn thẳng giang cung tuấn vẻ mặt khó hiểu hỏi đây là cái gì ngọc mỹ vui vẻ giới thiệu đây là một loại phi hành pháp bảo do cha tôi tặng cho tôi tốc độ bay rất nhanh chỉ tốn rất ít năng lượng vừa nói cô vừa leo lên phi thuyền giang c u n g tuấn làm theo phi thuyền tuy không lớn nhưng vẫn có thể chứa cùng lúc hai người sau khi giang c u n g tuấn lên phi thuyền ngọc mỹ liền thúc giục phi thuyền di chuyển phi thuyền từ từ bay lên bầu trời sau đó bay về phía long n ự c tốc độ của phi thuyền rất nhanh ngồi trên phi thuyền giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được gió không ngừng tạt qua nhưng sức cản của gió này đối với anh cũng không là gì vẫn là cô biết cách chơi giang c u n g tuấn ngồi trên phi thuyền nhìn ngọc mỹ cười nói không ngờ thứ này thật sự có thể bay tốc độ lại còn nhanh như vậy ngọc mỹ lườm giang cung tuấn một cái phi hành pháp bảo rất hiếm nhưng nó là thứ bắt buộc phải có đối với những kẻ mạnh cô ấy cũng không nói nhiều về chủ đề này liền đổi sang chủ đề khác hỏi trái đất là như thế nào anh có thể cho tôi biết được không là con gái của người mạnh nhát giới sơ khai cô biết trái đất và cũng biết rằng giới sơ khai là một vùng đất bị phong ấn ngoài ra còn có ba nghìn thế giới khác tương tự như giới sơ khai ba nghìn thế giới bị phong ấn này đã từng là lãnh thổ của trái đất cô cũng biết rằng một khi phong ấn được mở ra vùng đất của ban nghfn thế giới bị phong ấn đó sẽ hợp nhất với trái đất chỉ là cô ấy không biết trái đất là như thế nào trái đất giang cung tuấn cũng rơi vào t r ầ m tư một lúc sau anh nói trái đất trước kia là thời đại của khoa học kỹ thuật sức mạnh của con người rất thấp về cơ bản thì không có tu sĩ con người trên trái đất vẫn chưa bước vào thời đại tu luyện chỉ có một số người trở thành người tu luyện giang cung tuấn nói sơ qua về trái đất nói về một số công nghệ trên trái đất đang nói chuyện anh liền lấy điện thoại ra nhưng điện thoại di động của anh ấy đã hết tin từ lâu rồi anh lại lấy tin dự phòng đã chuẩn bị ra và sạc điện thoại di động sau khoảng mười phút anh bật máy ảnh lên bật chức năng chụp ảnh chụp một tấm hình của ngọc mỹ sau đó đưa cho ngọc mỹ xem ngọc mỹ nhìn mình trong điện thoại không khỏi ngạc nhiên điều này điều này thật tuyệt vời nó trông giống hệt như tôi giang cung tuấn cười nói chính là cô đấy đây là ca m e g a hả ca m e g a là gì những lời này khiến giang cung tuấn dừng lại anh ấy bắt đầu giải thích giải thích hồi lâu ngọc mỹ có vẻ hiểu nhưng cũng có vẻ không hiểu lắm tôi vẫn không hiểu ngọc mỹ lắc đầu giang cung tuấn nói bây giờ cô không cần hiểu đợi đến khi cô đến trái đất sống một khoảng thời gian cô sẽ dần hiểu rõ mọi chuyện nói tóm lại trái đất là một nơi rất tuyệt nếu như cô đến đó cô chắc chắn sẽ thích nó phi thuyền đang bay với tốc độ tối đa cùng ngọc mỹ tán gẫu một hồi giang cung tuấn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau đó liền tiến vào trạng thái tu luyện thật l à nham chán ngay cả trên đường đi cũng phải tu luyện sao ngọc mỹ không khỏi con môi họ đã đến được long vực mà không gặp tai nạn gì bảy tám ngày sau phi thuyền xuất hiện ở vùng nước vô tận đây là một vùng biển rộng mênh mông thoạt nhìn không có bờ biển đỗ cả bây giờ chỉ cần đi thêm ba ngày là họ có thể đến được đến long vực rồi trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua giang c u n g tuấn và ngọc mỹ cuối cùng cũng xuất hiện trên hòn đảo nơi long vực t ỏ a lạc giang c u n g tuấn nó đây rồi giọng nói của ngọc mỹ vang lên giang c u n g tuấn tạm dừng tu luyện ngước nhìn lên trước mắt có một hòn đảo hòn đảo này lớn đến mức thoạt nhìn không thấy t ậ n cùng xung quanh hòn đảo có thể nhìn thấy một số khe hở màu trắng bí ẩn phía trong các khe hở chứa một số văn bản kỳ bị khác đây là long vực giang c u n g tuấn nhìn phía trước hỏi ngọc mỹ long vực ban đầu vốn là cái gì ngọc mỹ suy nghĩ một chút nói tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ nghe cha kể rằng long vực đã tồn tại từ xa xưa đây luôn là thánh địa đối với giới sơ khai của chúng tôi cha tôi nói với tôi rằng trong giới sơ khai ẩn chứa rất nhiều cao thủ những cao thủ này đều tồn tại từ thời cổ đại nhưng những người này gần như đều đã bị con rồi họ hầu như không bước ra thế giới bên ngoài cha nói rằng có một người đàn ông mạnh mẽ thực sự ẩn trong long vực anh ta là người của long tộc vị cao thủ này rất mạnh về phần cảnh giới thực lực cái này tôi cũng không biết hòn đảo nơi long vực tọa lạc có long mạch ở sâu dưới lòng đất long mạch sẽ không ngừng chuyển hóa thành năng lượng rồng và năng lượng rồng sẽ tụ lại trên đảo năng lượng rồng không chỉ có thể nâng cao chân nguyên của bản thân em mờ mà còn có thể dùng để rèn luyện cơ thể ngọc mỹ giới thiệu ngắn gọn về long vực cho giang c u n g tuấn nghe n g h e xong giang c u n g tuấn cũng có được hiểu biết chung chung về long vực ngọc mỹ cất phi thuyền đi hai người đứng ở trên biển lúc giang c u n g tuấn lấy lệnh bài gia đình m ở long vực đẳng xa đ ô n g có một người đi tới người này mặc áo tròn đen trông còn rất trẻ trên mặt còn có nét trẻ con anh ta trông đẹp trai nhưng có cảm giác xấu xa trên khuôn mặt đẹp trai đó người này bước trên mặt biển đi từng bước một không lâu sau liền xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn và ngọc mỹ ma lạc nhìn thấy người này giang c u n g tuấn không khỏi nhớ mày ngọc mỹ cũng ngại nhiên khi nghe giang c u n g tuấn gọi tên hắn cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy ma lạc nhưng cô ấy đã nghe về hắn người này là người mà ma tộc đã cố gắng hồi sinh ma lạc đi tới hai tay trống lưng ánh mắt d ừ n g ở giang c u n g tuấn lạnh nhạt nói tôi chờ anh đã lâu giang c u n g tuấn liếc hắn một cái hỏi sao cậu biết tôi sẽ tới tôi không biết tôi biết rằng có người đang đến đây nhưng tôi không ngờ đó là anh không ngờ mạng của anh lớn đến vậy còn có thể thoát khỏi minh lam tông có vẻ như đó là sự lựa chọn của cha tôi rất chính xác anh là một người đàn ông vô cùng may mắn Trước 1175, hai họa thứ hai của trái đất. Tuấn thường, trai huyết thống nhất thân đặt tồn tại người tiên. Tôi giết tôi. Tuấn mặt tĩnh tôi như người chưa của Cung chầm chầm Lạc. Lạc con của của cho cũng cứu cậu, cậu lại muốn giết tôi. Giang Cung Tuấn hỏi. Cũng Lạc hai họa hai hung hăng nhìn phận hỏi. không hẳn vậy. Ma Lạc vẻ mặt bình nói, tôi chưa bao giờ hạ Giang Ma Ma Ma Ma Giang Ma bao với lại nói, giờ quá Đế, Đế, đâu muốn duy là là là lệ dị dù vậy, vậy. vẻ ở bởi vì lệnh bài trong tay anh thuộc về tộc thiên minh còn tộc của tôi là tộc địa minh mặc dù tất cả đều là ma tộc nhưng kể từ trận chiến thời cổ đại sau cái chết của cha tôi vị trí của chúng tôi trong ma tộc đã giảm mạnh chúng tôi bắt đầu bị c h ấ n áp điều này đã dẫn đến sự bất hòa giữa hai chủng tộc giang cung tuấn nghe xong lời này liền hiểu ra nó chỉ ra rằng ma tộc được chia thành nhiều chủng tộc nhỏ khác nhau hơn nữa tôi tin anh nhất định sẽ không chết ma lạc cười nhạt tại sao giang cung tuấn hỏi ma lạc chỉ tay lên trời giang cung tuấn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc không biết ma lạc có ý gì ý trời ma lạc nói một cách thờ ơ tôi không biết cơ hội để lại cho anh là gì hay anh có cơ hội gì nhưng qua việc cơ thể anh có thể dùng hòa hoàn hảo với ma liên cũng có thể thấy được anh là một người rất may mắn ông trời sẽ đứng về phía anh nói một cách đơn giản một người như anh là được trời ban phước tại sao giang cung tuấn vẫn không hiểu ma lạc giải thích bởi vì nhân quả trong cơ thể anh rất mạnh có nhân quả bảo ứng cuộc sống của anh không thể kết thúc như vậy phải giải quyết chấm dứt những nhân quả này mới được không nói chuyện khác cậu thử nói về cơ thể cậu xem anh nghĩ rằng nhờ có được ma liên khôi phục lại cơ thể là cơ hội và vận may của anh đúng vậy đây quả thực là một cơ hội may mắn cho anh nhưng thời điểm anh có được m a thể nó cũng đã ngầm định rằng anh sẽ phải gánh chịu những gì đó chính là nhân quả còn nhân quả của anh đã đủ mạnh nếu anh chết đi tương lai có thể đầy dây bất chắc cho nên khi sức lực còn non yếu trời sẽ phù hộ anh anh hiểu không giang cung tuấn hỏi vậy cậu tới đây là muốn làm gì ma lạc quay đầu nhìn về phía hòn đảo phía sau nói đương nhiên là tới vì l o n g vực dưới lòng vực có lòng mạch tôi dự định sẽ t ấ y long mạch vào trong cơ thể hắn ta nói rất thản nhiên tuy nhiên ngọc mỹ và giang cung tuấn nghe xong mặt liền biến sắc t ấ y long mạch vào cơ thể của chính mình đây phải là kẻ điên rồ đến mức nào mới dám nói những điều như vậy ma lạc tự đ ủ tôi sinh ra hơi muộn đã mất đi may mắn trong thảm họa đầu tiên của trái đất theo tôi biết thì thảm họa thứ hai của trái đất đã xuất hiện rồi và sau khi thảm họa đó sẽ xảy ra sẽ xuất hiện vận may khác tôi phải cấy ghép long mạch vào trong cơ thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình để có thể tranh đoạt vận may sẽ xuất hiện tiếp theo ma lạc là con trai của ma đế trong cơ thể anh ta có dòng máu của ma đế nhưng khi cậu ấy bị phong ấn cậu ấy vẫn còn rất trẻ điều này khiến cậu ấy không được mạnh mẽ lắm giang c u n g tuấn hít sâu một hơi sau đó lấy lại bình tĩnh lại nghe ma lạc nói rằng thai họa thứ hai kinh thiên động địa đã xuất hiện nhưng hai họa thứ hai rút cuộc là gì anh ấy vẫn không biết anh vốn gắn bó với trái đất không thể không hỏi có phải thai họa thứ hai trên trái đất đã xuất hiện không tại họa thứ hai này là gì ma lạc quay đầu lại nhìn giang c u n g tuấn anh ta biết gốc gác của giang công tuấn anh ta biết giang công tuấn là người đến từ trái đất anh ta không hề d ầ u d i ế m nói thai họa đầu tiên của trái đất là thiên thai và thai họa thứ hai là thai họa của thú dữ thảm họa thú giang cung tuấn vẻ mặt khó hiểu đúng ma lạc gật đầu nói theo các cao thủ của tộc ta thiên địa biến hóa xưa nay nhân tộc là nguyên khí của vạn vật trời sinh thiên tính nhưng hiện tại đã thay đổi đạo trời đã thay đổi rồi hiện nay trên trái đất đã xuất hiện một dòng chữ khắc của trời chỉ cần không phải nhận tộc tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt hơn nữa nếu như đủ may mắn tìm được khắc ghi của thiên đạo xuất hiện trên trái đất và có được ánh sáng của thiên đạo thì cậu sẽ hoàn toàn biến hóa t hai họa thứ hai của con người trên trái đất đây là thai họa do dạ thú gây ra dạ thú nổi lên bên trong con người sa ngã hai họa này sẽ tồn tại rất lâu cho đến khi con người giải quyết xong giang cung tuấn chăm chú lắng nghe nghe xong lời này anh không khỏi thắc mắc làm thế nào chúng ta mới có thể giải quyết thảm họa thứ hai của nhân loại trên trái đất ma lạc giang hai tay nói cái này ta không biết cái ta biết là tình huống thu được bởi những người có thể lực trong tộc của ta đã nhìn trộm bí mật ta không biết chi tiết h ử n giang cung tuấn hít sâu một hơi anh không ngờ rằng thai họa thứ hai của trái đất lại xảy ra như thế này đạo trời xuất hiện trên trái đất chỉ cần không phải con người tu vi đều sẽ tăng vọt còn nếu có cơ hội nhìn thấy đạo khắc của trời sẽ hoàn toàn biến hóa phải chăng chỉ cần tìm được thiện khắc này và tiêu diệt nó nhân loại sẽ hóa giải được tại họa thứ hai này sao anh bắt đầu nói chuyện với tổ quỳnh ở trong t i ế n phủ kể lại những gì đã nghe rồi hỏi chị tổ quỳnh chỉ cần chị tìm được chữ khắc của thiên đạo và tiêu diệt nó thì thai họa thứ hai của nhân loại sẽ hóa giải sao hạ hạ tổ quỳnh cười nói giang công tuấn cậu ngây thơ quá rồi đó cậu có biết thiên đạo là cái gì không cậu có biết thiên khắc là gì không cho dù là hoàng đế khi đối mặt với nó còn phải nơm nớp lo sợ cậu lại còn đòi phá nó đi giang cung tặc x ứ n hỏi vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết thai họa thứ hai c ậ u nhân loại chờ đã để tôi tìm hiểu thử xem trong tiên phủ phía sau thành chủ tại một dãy núi nào đó tổ quỳnh mặc đồ trắng khoanh chân ngồi trên mặt đấy mái tóc đen dài không có gió cũng khẽ lay động lúc này cô giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện những chữ thần bí những chữ này rụng hợp lại tạo thành một trận pháp cổ xưa giáp giặc trận pháp trước mặt tố quỳnh đột nhiên tan vỡ cả người cũng bị phản ứng dữ dội phun ra một mụ máu thân thể bất ngờ ngã xuống đất cô đứng dậy khỏi mặt đất l a u vết máu trên k h o e miệng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi lẩm bẩm một mình với thực lực của tôi hiện tại tính ra thai họa thứ hai trái đất cũng không có gì khó nhưng có một thứ gì đó trong bóng tối một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã ngăn cả tôi dù tính toán thất bại nhưng tú quỳnh vẫn nắm được một số thông tin giang c u n g tuấn tôi đã tính thử trên trái đất có bốn lần thai hương các thai hương càng ngày càng khủng khiếp tôi thấy được rằng thiên đạo đã từng phù hộ cho loài người nhưng xem ra ở thời cổ đại kẻ mạnh dường như có làm điều gì đó vi phạm thiên đạo điều này dẫn đến thay đổi thiên đạo và bắt đầu nghiêng về các chủng tộc khác từ r ư n thời xa xưa con người đã làm những việc xâm phạm đến đạo trời khiến con người không còn là nguyên khí của vạn vật đạo trời không còn bảo vệ loài người nữa tuy nhiên cô ấy không biết rút cuộc loài người đã làm gì ở thời cổ đại thật sự không có cách nào hóa giải thảm họa thứ hai của địa cầu sao giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh nói chuyện này tôi không biết trời không tuyệt được người chắc chắn sẽ có cách cậu không phải lo lắng quá mọi thứ đều đã được định sẵn cứ đi đến đâu hay đến đó vậy nói xong tổ quỳnh cũng không nói thêm gì nhiều giang cung t u ấ n d ọ n g ma lạc lại vang lên giang cung tuấn bừng tỉnh quay lại nhìn hắn xem ảnh một ma lạc không chút trần trừ liền xoay người rời đi giang cung tuấn thấy lối đi đã được mở ra cất lệnh bài đi, đi về phía lối đi phía trước ngọc mỹ nhìn theo nói cái này ma lạc điên rồi tôi chưa từng nghe qua có thể t h ấ y long mạch vào trong cơ thể giang cung tuấn nói cha của hắn là ma đế là cao thủ cấp bậc đại đế trong tay nhất định phải có rất nhiều thứ do ma đế để lại hắn nguy hiểm hơn bất kỳ thiên tài nào khác đại đế là cấp bậc thế nào giang cung tuấn còn chưa biết điều duy nhất anh biết là tiền phủ trong tay cũng thuộc về một đại đế còn ma lạc là con trai của đại đế là huyết thống của đại đế trong tay nhất định phải có rất nhiều bảo vật nhất định phải tinh thông những trận pháp lịch tiên nếu ma lạc đến trái đất và muốn chống lại anh đây chắc chắn sẽ là một kẻ thù đáng gờm ngọc my không nói gì cô đi theo giang cung tuấn hai người cùng nhau tiến vào l o n g vực vừa bước vào giang cung tuấn liền cảm giác được một luồng sức mạnh h ậ p tới trên mặt sức mạnh này rất mạnh dưới sự tác động của sức mạnh này tế bào toàn thân đều trỗi dậy năng lượng mạnh quá giang trần không khỏi cảm thán năng lượng ở đây quá vĩ đại anh biết rằng những năng lượng này đều phát ra từ l o n g mạch nếu ma lạc thực sự cấy ghép l o n g mạch vào cơ thể anh ta chẳng phải là một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt sao lẽ nào sức mạnh của anh ta sẽ không ngừng tăng lên sao giang c u n g tuấn không dám nghĩ tới anh cũng không nghĩ thêm nhiều cả hai nhanh chóng di chuyển về phía trước đến trung tâm của hòn đảo sau đó leo lên ngọn núi cao nhất mười tia sáng phóng thẳng lên bầu trời trên đỉnh núi ngọc mỹ chỉ vào chùm sáng trước mặt và nói đây là núi long mạch sâu dưới lòng đất chính là long mạch nơi này luôn là địa điểm tu luyện của thiên tiêu cha nói nơi này năm mươi năm mới mở một lần mỗi lần chỉ có mười người có thể tu luyện trong vòng nửa năm sẽ có thể hấp thụ được lòng khí của long mạch tích tụ trong suốt năm mươi năm phải giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy mười tia sáng trên đỉnh núi anh lập tức tăng tốc chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh núi anh nhìn mười tia sáng trước mặt trong số đó năng lượng ở giữa là mạnh nhất còn những năng lượng khác yếu hơn một chút giang cung tuấn không chút do dự lập tức đi về phía khu vực trung tâm nơi này có một tảng đá tảng đá không quá lớn chỉ có thể chứa một người ngồi xếp bằng trên tảng đá có một số lỗ nhỏ một ít năng lượng màu trắng chuyển hóa thành các lỗ nhỏ năng lượng phóng lên trời tạo thành một tia sáng không chần trừ anh bước tới và ngồi lên trên tảng đá đó ngay khi anh vừa ngồi xuống năng lượng tràn vào cơ thể cùng với lỗ chân lông của toàn thân và anh ta cảm nhận được năng lượng vĩ đại đang truyền vào cơ thể anh không chút do dự lập tức dùng cứu chuyển kim thần quyết hấp thu năng lượng sau đó chuyển hóa nó biến nó thành năng lượng chân khí của chính mình cảnh giới của anh đã đạt đến tầng thứ năm càng nâng cao cảnh giới càng cần nhiều năng lượng để tiếp tục nâng cao cảnh giới lần nữa giang cung tuấn bắt đầu một đợt tu luyện mới chân khí của anh đang không ngừng nâng cao sau khi tu luyện vài ngày anh nhớ tới ngô huy trần vũ yến tiêu giao vương anh lập tức mở tiên phủ và thả ba người họ ra sau khi giới thiệu sơ qua về long vực anh bảo ba người họ tìm một tảng đá và ngồi xuống để tu luyện khi giang cung tuấn đang tu luyện ma lạc đã lặn sâu xuống lòng đất sâu dưới lòng đất có một hang động anh ta đã đến được đầu nguồn của lòng mạch trước mặt xuất hiện một hồ năng lượng những tia sáng đầy màu sắc liên tục phát ra từ hồ năng lượng những tia sáng này đều là lòng khí thuật k h i ế t ma lạc nhìn đầu nguồn của lòng mạch vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cũng không vội vàng bởi vì giang c u n g tuấn tới đây nếu bây giờ anh lập tức t ấ y ghép lòng mạch vào trong cơ thể vậy thì giang c u n g tuấn chẳng phải đã mất công đến đây sao giang công tuấn có duyên với anh ta đầu tiên cơ thể của giang công tuấn được khôi phục lại bởi ma liên của cha anh thứ hai giang công tuấn đã cứu anh ta cho anh ta sống lại anh cũng không muốn giang cung tuấn trở về tay không chàng trai trẻ cậu thật can đảm còn muốn cấy long mạch vào cơ thể ngay khi ma lạc nhìn chằm chằm vào đầu nguồn của long mạch một giọng nói vang lên sau đó một ánh sáng trắng lóe lên một ông già hiện ra trước mặt ma lạc ông ta nhìn về phía ma lạc nói cậu có biết long mạch ở đây có ý nghĩa gì không nơi này là cội nguồn của long mạch của giới sơ khai nếu đem chúng đi linh khí của giới sơ khai sẽ sớm cạn kiệt đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ trở thành một vùng đất hoang ma lạc nhìn một cái hở h ư n g nói chuyện này liên quan gì đến tôi tôi chỉ muốn long mạch ông già đừng có ngăn cản tôi nữa bằng không mạnh của ông sẽ kết thúc ngay tại đây ma lạc biết lao cao nhân trước mặt chính là cao thủ bị long tộc giấu ở đây nhưng anh ta không sợ h ã i chút nào tuy thực lực thấp nhưng hắn là con trai của ma đế không thiếu gì thủ đoạn không khó để giải quyết ông già này chàng trai trẻ nhớ suy nghĩ kỹ càng khuôn mặt g i à n mua của lão già lộ ra v ẻ bất lực ông dường như biết rõ nguồn gốc gác của ma lạc mới tốt bụng đứng đây mà thuyết phục anh ta ma lạc lạnh lùng đáp tôi làm việc gì cũng có biện pháp cho dù tôi lấy đi long mạch giới sơ khai khô cằn nhưng chưa đợi được đến lúc đó thì phong ấn của trái đất cũng đã được mở ra rồi giới sơ khai sẽ có thể hợp nhất với trái đất so với năng lượng trên trái đất long mạch này không là gì h ử m ông lão khẽ thở dài ông biết rằng ông không thể ngăn cản ma lạc cậu nhất định muốn làm chuyện này lão phu không có gì để nói hình ảnh ông lão lóe lên rồi biến mất tại chỗ khoảnh khắc tiếp theo ông xuất hiện ra thế giới bên ngoài ở trên đỉnh núi nhìn mấy người ngồi xếp bằng trong vòng sáng không quáy dày đến họ ông chỉ âm thầm theo dõi họ từ cách đó không xa nhưng giang cung tuấn và những người khác không hề hay biết có người đang theo dõi họ Trước 1177, long Cốt. l o n g khí của l o n g vực rất mạnh nhưng mà bây giờ cảnh giới của giang cung tuấn đã đạt được nhập thành giai đoạn thứ năm nếu anh muốn đột phá lần nữa thì năng lượng phải cần cũng quá hùng mạnh rồi cho dù trên người anh có cựu chuyển kim thần quyết có khả năng hấp thu năng lượng luyện hóa năng lượng rất nhanh nhưng mà với tốc độ bây giờ của anh nếu muốn đột phá đến nhập thành giai đoạn thứ sáu thì cũng phải mất hơn nửa năm hơn nữa đây chỉ là dưới tình huống đủ năng lượng thôi v à lại anh còn muốn nén cảnh giới đảm bảo mình ở mỗi cảnh giới đều phải đạt đến trình độ cao nhất như vậy tính ra thì nếu muốn đạt đến nhập thành giai đoạn thứ sáu sẽ rất khó khăn a cho đến bây giờ long khí biến hóa huyền ảo dưới mặt đá đã rất ít hỏi rồi giang cung tuấn hơi mở mắt chậm rãi nôn ra một hơi khí đục đứng lên từ trên mặt đá dáng gân dáng cốt lẩm bẩm nói theo việc cảnh giới thăng cấp nếu muốn thăng cấp lần nữa thì khó quá rồi nếu không vào long vực mà cứ tu luyện dựa theo từng cấp từng bậc thì dù có cho mình mười năm mình cũng chưa chắc có thể bước vào nhập thành giai đoạn thứ sáu lúc này những người khác nhao nhao ngừng tu luyện bởi vì long khi đã bị hấp thu gần hết cần năm mươi năm nếu muốn tới đây lần nữa vẻ mặt ngọc mỹ sán lạn nhìn giang cung tuấn đắc ý nói tôi đã bước vào nhập thành giai đoạn thứ chín rồi còn anh giang cung tuấn đáp tôi mới được giai đoạn giữa của giai đoạn thứ năm thôi không phải chứ vẻ mặt ngọc mỹ ngờ vực hỏi dựa vào cảnh giới bây giờ của anh tu l u y ệ n này ử a năm m đủ để đột phá rồi, mà sao mới được giai đoạn giữa của giai Giang đang đoạn đoạn mới giới Cửi giải bởi tôi được Cung thích, cảnh chân không ngừng g Tuấn nén n thứ u vì và ê nô của mình, khiến chân khích Được Ngọc mình, My khiến nguyên trở nên tinh khích hơn, hùng hậu hơn. Được rồi. Ngọc My cũng hậu k rồi. trở n n g huy i ề lời nữa. Lần nữa. n à Nô、My、và trần vũ y ế n cũng có những thu hoạch rất lớn sức mạnh cũng tăng dần đúng lúc mấy người bọn họ đang định rời đi chỉ có một lão nhân đi tới trên người lãnh nhân mặc một chiếc trường b à o màu xám nhìn qua hơi giả khuôn mặt nhiều nếp nhăn tóc khá dài đa số đều bạc trắng rồi chỉ có một tí tóc đen cùng với chòm dâu dài dài ô ngọc ta xuất mặt Tuấn chút tới Tuấn Giang Lao Cung đều Cung hiện những khác phòng. Nhân nhìn người đi cười Giang vẻ và và mỉm m có đề i người. n g ọ mỹ nghe h ì n n ô ta mặt vẻ vực, ngờ ông ông là, Lao â dâu n nói, Lao già cổ hủ này tên là Long Nhật Hành.、Ha. Ngọc n khẽ phơ hủ Ha! h vướt tròm Mỹ bạc cười cổ già Lao là g thấy cái tên này lập tức kinh ngạc hét lên tiền bối ngài ngài chính là người thủ hộ long vực tiền bối của tộc nhà họ long long nhật hành ngọc mỹ đã từng được nghe nói qua về long nhật thành rồi đó là một cao thủ tồn tại từ thời thượng cổ luôn canh giữ ở long vực cho dù ba cô ta mà gặp thì cũng phải kính trọng gọi một tiếng tiền bối theo hiểu biết của ngọc mỹ sức mạnh của long nhật h à n h rất khủng khiếp cảnh giới của ông ta rất cao cao đến nỗi không thể tưởng tượng nổi trên mặt long nhật h à n h mang vẻ bất đắc dĩ nói người thủ hộ gì chứ lao già cổ hủ này chỉ bế quan ở long vực tôi hôm nay lại không giữ được long mạch của long vực đúng là hổ thẹn với ba chữ người thủ hộ này mà giang cung tuấn nhìn long nhật h à n h hỏi tiền bối ý của ngài là gì long nhật thành đáp có người ngoài xuất hiện ở đây muốn lấy đi long mạch ở đây lao già cổ hủ này lại không có cách nào để ngăn cản ông ta thở dài nói hắn ta là con trai của ma đế lúc ma đế chết đã phong ấn ở giới sơ khai lao già cổ hủ này vẫn luôn biết đến sự tồn tại của hắn ta chỉ là không ngờ tới hắn ta sống lại thì muốn lấy đi long mạch ở đây giang cung tuấn tất nhiên là biết người long nhật hành nói là ma lạc anh hỏi tiếp sau khi lấy đi long mạch có ảnh hưởng gì đến nơi này không long nhật hành liền giải thích long mạch ở đây chính là chỗ nòng cốt của giới sơ khai hàng nghìn hàng vạn linh mạch ở giới sơ khai đều dùng long mạch ở đây làm đầu g ư ợ n một khi long mạch biến mất thì những linh mạch khác cũng sẽ từ từ tàn lụi linh khí của giới sơ khai cũng sẽ dần dần biến mất cuối cùng biến thành một giới chết n g a y vậy giang cung tuấn nhữ mày nghiêm trọng vậy ư long nhật hành gật đầu một cái nói nhưng mà những thứ này đã không còn quan trọng nữa vì tổ khí trái đất khôi phục phong ấn sắp mở ra linh khí của giới sơ khai còn chưa tàn lùi thì có lẽ phong ấn đã có thể mở ra rồi giang cung tuấn nghe rất nghiêm túc anh không biết rốt cuộc long nhật hành xuất hiện là muốn làm gì nhưng mà anh cảm giác long nhật hành xuất hiện không phải chỉ để nói với bọn họ những điều này long nhật hành nói tiếp thật ra long nguyên hiếm có nhất không phải là long mạch đám người giang cung tuấn ngọc mỹ đều nhìn long nhật hành long nhật hành lại nói long nguyên cao quý nhất chính là một bản kim văn một bản kim văn giang cung tuấn khẽ nhữ mày hỏi kim văn gì long nhật hành trả lời kim văn tổ tiên của tộc nhà họ long ta để lại đám người giang cung tuấn đều cảm thấy khó hiểu long nhật hành nói tộc ta chính là chủng tộc thượng cổ là sự tồn tại tên tuổi lấy lừng ở thời thượng cổ mà lao tổ của tộc ta chính là cao thủ tuyệt đỉnh thời thượng cổ sức mạnh đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi lúc lao tổ của tộc ta chết để lại một khối xương cốt trên đó có khắp một bản kim văn bản kim văn này chính Long k i nhật t c thành truyền tổ tiên tộc n được nói lão giả cổ hủ này canh giữ ở đây thực ra không phải vì canh giữ long mạch mà là để canh giữ long cốt ta có thể cảm nhận được sự đặc biệt của cơ thể cậu trong cơ thể cậu có hơi thở của đấng cao thủ bây giờ sắp mất đi long mạch không có long khí giữ ẩm long cốt sớm muộn gì cũng biến mất ta cũng cần phải cho long cốt một chỗ ở mới ông ta nhìn giang c u n g tuấn cơ thể của cậu rất phù hợp ta định rằng tấy ghép long cốt vào trong cơ thể cậu nghe vậy giang c u n g tuấn nhữ mày anh không cho rằng đây là tạo hóa của mình điều anh lo lắng là tấy ghép long cốt vào trong cơ thể thì sẽ ảnh hưởng gì với anh long nhật hành giống như nhìn ra được sự lo lắng của giang c u n g tuấn liền nói cậu yên tâm chuyện này không có ảnh hưởng gì với cậu cả mà sẽ mang cho cậu một sức mạnh to lớn cái khác thì không nói chứ truyền thừa của tổ tiên tổ ta là ước mơ của tất cả các cao thủ đấy giang cung tuấn hỏi tiền bối nếu là như vậy tại sao ngài không tự mình dùng truyền thừa của tổ tiên tộc ngài nói thì dễ làm thì khó trên mặt long nhật hành mang vẻ bất đắc dĩ cho dù ta tu luyện bao nhiêu năm tháng nữa cũng không đủ tư cách có được truyền thừa của tổ tiên tộc ta chẳng lẽ cứ tặng cho tôi như vậy ư giang cung tuấn hơi khó hiểu lẽ nào anh thật sự là người có số mệnh lớn chỉ tới long vực tôi mà cũng có thể có được vận may lớn như thế long nhật hành cười nói vì cậu đến từ trái đất nên ma thể có thể chịu được long cốt trong cơ thể cậu có long huyết nên có thể giữ ẩm cho long cốt tất cả những nguyên nhân này cộng lại còn cả long m ạ c h sắp được t ấ y ghép nữa cho nên lão già cổ hủ này cũng chỉ là thuận theo ý trời mà thôi c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi tám cấy ghép long cốt giang cung tuấn nghe mà s ư n g sở cao thủ tổ tiên tộc nhà họ long thời thượng cổ có thể gọi là lao tổ tộc nhà họ long vậy chắc chắn là sự tồn tại người tiên mà cảnh giới mạnh nhất giang cung tuấn biết chính là đại đế tổ tiên tộc nhà họ long này nhất định là sự tồn tại cấp bậc đại đế giang cung tuấn nhìn long n h ậ thành hơi ngại ngùng nói nói như vậy tôi cũng coi như nhặt được một món hời cực kỳ lớn rồi ha c h ẳ n g trách tổ quỳnh nói anh mà đi sẽ mất rất nhiều thứ thì ra những thứ này xứng đáng là truyền thừa của một đại đế chính là một khối long cốt trí cao vô thượng ngọc mỹ nhìn long nhật hành hỏi tiền bối sức mạnh của ngài chắc là rất ghê gớm nhỉ cháu từng gặp ma lật rồi tuy rằng sự ra đời của hắn ta rất đáng sợ nhưng mà sức mạnh của hắn ta cũng không ghê gớm lắm đâu ngài hoàn toàn có đủ năng lực ngăn cản hắn ta cướp l o n g mạch mà trên khuôn mặt giàn mua ở long nhật hành mang vẻ nghiêm túc không đơn giản như vậy đầu không biết cô cậu đã từng nghe qua một loại thần thông cổ xưa chưa mấy người bọn họ đều nhìn long nhật hành long nhật hành tìm một tảng đá ngồi xuống nhẹ g i ọ n g nói ma lạc không đơn giản như các cô cậu tưởng tượng đầu mặc dù cảnh giới của hắn ta không cao còn chưa vào được phát cảnh nhưng mà ba hắn ta chính là một đấng ma đế thời thượng cổ ba hắn ta biết mình sẽ chết biết trước vận mệnh của mình vì vậy trước khi chết mới phong ấn ma lạc lại đồng thời hắn dùng thần thông vô cùng kinh khủng giúp ma lạc đổi số mệnh trái với trời khiến ma lạc chạy ra khỏi thiên đạo không thuộc ngũ hành long nhật hành hít sâu một hơi nói năm đó ta vẫn còn rất nhỏ yếu tiền bối tộc ta từng nhắc nhở canh giữ ở long ngực giới sơ khai nhất định không được động vào ma lạc hắn ta không những chạy ra khỏi thiên đạo không thuộc ngũ hành mà phía sau hắn ta còn có cả ma tộc nữa ai có thể đắc tội nổi chứ mấy người nghiêm túc lắng nghe cái gì mà chạy ra khỏi thiên đạo không ngũ hành những thứ này nghĩa là gì bọn họ đều không hiểu mà long nhật thành cũng không nói nhiều với hình đúng lúc này toàn bộ long vực rung lắc thực sự rung lắc của long vực hòn đảo cũng xuất hiện vết n ư ớ c long nhật thành đứng dậy nói ma lạc đang hành động rồi ông ta cũng không dễ ngăn cản bởi vì ông ra biết mình không ngăn cản được ông ta mặc kệ ma lạc lấy đi long mạch long v ự c dung lắp đại khái khoảng m ộ ư ơ i phút tám mươi phút sau dưới mặt đất xuất hiện một vết nước một người bay ra từ trong vết nước hắn ta chính là ma lạc ma lạc xuất hiện liếc nhìn giang c u n g tuấn khỏe miệng hơi hơi nhét lên phát họa ra một nụ cười n h ạ t nhạt nói giang c u n g tuấn tôi đến trái đất trước đây tôi chờ cậu ở trái đất hy vọng cậu không làm tôi thất vọng nói xong hắn ta bay lên bầu trời rất nhanh cơ thể của hắn ta chìm vào trong vết nước phong ấn xuất hiện trên trời biến mất trước mặt đám người giang công tuấn đi thôi ta đưa cậu đi xem long cốt sau khi ma lạc rời đi long nhật hành mới đi đến chỗ vết nứt dưới mặt đất giang cung tuấn triệu hồi ra tiên phủ nhìn ba người n ô huy trần vũ hiến ngọc mỹ nói mọi người về tiên phủ trước đi tôi đi xem xem sao ba người gật đầu sau đó ba người cùng đi vào tiên phủ giang cung tuấn cũng đi theo sau long nhật hành đi sâu vào lòng đất long nhật hành biết rõ trong tay giang cung tuấn có bảo vật ông ta cũng chẳng kinh ngạc lắm ông ta đi đầu dẫn đường vào chỗ sâu trong vực rất nhanh đã đến chỗ có long mạch bây giờ long mạch đã bị lấy đi ở đây xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy long nhật hành vừa xuất hiện tùy ý vây, vây tay trong lòng bàn tay biến hóa kỳ ảo ra một năng lượng thần kỳ cô năng lượng này chui vào sâu dưới mặt đất mấy giây sau một tia sáng màu vàng chiếu lên từ sâu dưới mặt đất giang cung tuấn nhìn rất rõ cách ánh sáng màu vàng ra là một khối xương cốt khối xương cốt không lớn tỏa ra quần sáng màu vàng ở trên đó có thể nhìn thấy được những chữ viết thần bí đang di động những chữ viết này đang không ngừng thay đổi tựa như những ngôi sao đầy khắp bầu trời thay đổi thất thường chỉ trong nháy mắt đã có hàng nghìn hàng vạn thay đổi rồi vẻ mặt giang cung tuấn nghi ngờ hỏi đấy đây là long cốt sao đúng vậy long nhật hành nhẹ gật đầu nói đây chính là long cốt khối cốt này là do tổ tiên tộc nhà họ long để lại mà bản g kim văn trên long cốt chính là những kiến thức bị thất truyền được tổ tiên tộc nhà họ long tích góp lại suốt cả đời đây là bảo vật các cao thủ đều tha thiết ước mơ có được xương cốt này chính là xương cốt của tổ tiên tộc nhà họ long cho dù là cao thủ siêu cấp cũng không có cách nào phá hủy được khối xương này khối xương cốt này còn rất thần kỳ cần phải được linh khí ấp ủ nếu mất đi linh khí ấp ấp ủ thì rất nhanh sẽ chết một khi xương cốt chết kim văn trên xương cốt cũng sẽ biến mất